Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên sách: Đô Thị có xảo nữ. Tác giả: Thiếu Khoai Lang. Văn án: Đô Thị có xảo nữ. Khuê thâm người cũng biết. Chợ đánh đến chậu rửa mặt lớn nhỏ lộng lẫy cầm lý. Bái giả phùng khảo tất quá. Lại làm một người rất cao sặc sỡ manh hổ. Đến giả dũng manh vô cùng. Đỗ Hà nhìn về phía đối diện người, mỉm cười. Mặc tin lời đồn. Ăn liền đi thôi." Mục Thanh Hàn đứng dậy, vai chào tới mặt đất. Nghe đô thị có xảo nữ, mô đặc tới cầu thú. Đọc nhắc nhở. 1. Bối cảnh phong tục chờ phương diện sẽ tổng hợp tống minh suy tính, giả thiết tận khả năng đơn giản dễ nhớ. 2. Buồn văn cùng giống nhau, làm ruộng tiểu ngọt văn một chút đều không giống nhau, bộ phận tiểu đoạn cực độ nhiệt huyết, vì tín niệm có thể nói lô mãng, vai chính nhóm cũng không theo khuôn phép cũ, hậu kỳ triều đỉnh quân yêu, tâm linh yếu ớt giả thật nhập. Trọng điểm, xin miễn bái bảng xin miễn bái bảng, xin miễn bái bảng. chuyện quan trọng nói ba lần. ts mỹ thực bối cảnh lấy đủ có thể làm đồ tham ăn lựa chọn sợ hãi chứng phát tác thời tống vì bản gốc. hư cấu, hư cấu. quảng đại ăn hữu có thể trước cất chứa, sau đó cùng ta cùng nhau vui sướng béo phì. hư cấu, hư cấu, hư cấu. chuyện quan trọng nói ba lần. khảo chứng đảng thỉnh bảo trì an tĩnh. cảm ơn. cười điên, buồn văn thật sự không như vậy khuôn sáo cũ. trạch đấu không chiếm bao lớn tỉ trọng vai chính cha mẹ một chút cũng không bánh bao. Tắt, duyên trời tác hợp xuyên qua thời không mỹ thực khoa cử. Chương 1. 3 tháng đúng là lúc gấm lúc lạnh thời điểm, bích đàm thôn mà chỗ bắc địa, chính là tới rồi 3 tháng đế, lạc tuyết cũng là thường có, hướng chi trước mắt. Giờ dần vừa qua khỏi, bên ngoài thiên vẫn là hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, ô ô yết thiết gió lạnh liều mạng thổi mạnh, thanh âm thê lương rờ người, chỉ có linh tinh vài tiếng gà gáy cùng chó sủa mơ hồ truyền đến, hết đột này đến được khác, phá thành mảnh nhỏ mà Vương Thị đã sờ soạn đi lên, cứ việc động tác thực nhẹ, hai đứa nhỏ lại cũng có điều phát hiện, nhắm mắt lại mơ mơ hổ hổ kêu nương. Vương Thị trong lòng mềm nuối, nhanh chóng đem trên người kẹp miên tiểu lão gói kỹ lưỡng, lại giơ tay thế Hải Tử dịch dịch góc chăn, ôn nhu nói, ngủ đi. Vội vang đẩy cửa đi ra ngoài, Vương Thị nhất thời liền đông lệnh đến run lập cập, mới vừa rồi thật vất vả tích góp lên về điểm này nóng hổi khí nháy mắt biến mất sạch sẽ. Nàng khẽ cắn môi, lại đem kia xuyên mấy năm. Miên Thai đều bị nghiền áp thành hơi mỏng một tầng cũ áo đông cuốn chặt chút, vùi đầu bước nhanh chiều chính mặt bắc phòng bếp đi đến. Ngày hôm trước buổi tối ngủ trước sửa sang lại tốt lò hỏa lúc này đã tắt không sai biệt lắm, bậy bếp chung chỉ còn điểm điểm màu đỏ sậm cho tàn. Vương Thị không màng gập vào trước mặt hàn khí, chạy nhanh ném mấy khối củi lửa đi vào, lại thọc vài cái, thấy bọn nó một chút tiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Vào đông khắc hàn, Nhi Tử đợi chút liền phải đi thư thuật đi học, tiểu nữ Nhi hôm kia lại nguyên khí đại thường, tốt xấu nhiều chút nhiệt khí thả gọi bọn hắn hưởng thụ một khắc là một khắc. Thời tiết lén gọi người khó chịu, tuy là một bên có nhà bếp dư ôn ngày đêm không thôi, lưu nước thủy cũng có hảo chút địa phương hiện lên miếng băng mỏng. Vương Thị lại dùng kìm sắt tử thọc vài cái mới múc ra mấy gáo mang theo vụn băng đông lạnh thủy tới. Vương Thị ngồi sủau bệ bếp phía trước, hơi có chút chết lặng nhóm lửa, trên người dần dần ấm, màu đỏ cam ánh lửa không ngừng ngày lên, ánh trên mặt nàng lờ mờ, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Nha nàng là nhị phòng, thượng có huynh tẩu hạ có em dâu. Theo lý thuyết như thế nào đều không tới phiên nàng mỗi ngày thức khuya dậy sớm nhóm lửa nấu cơm, nhưng có cái gì biện pháp đâu. Đại tẩu liên tiếp sinh 4 cái nữ nhi, cuối cùng mới vùng vẫy dành sự sống dường như sinh cái béo tiểu tử, kết quả rốt cuộc tuổi lớn, thương thấu thân mình, trọng vật đều đề không được, lại nơi nào làm được tới cái này. Tam phòng chú em là cha mẹ chồng con lúc tuổi già, em dâu nhà mẹ đẻ cùng bà bà ra còn có chút liên quan, nhị lao vốn là cứng chút, huống chi nàng gả tiến vào đầu một năm liền sinh đứa con trai. Nam thứ hai đế không ngờ lại một hơi sinh một đôi song bảo thai đại béo tiểu tử, đứng vững vàng gót chân, sợ không phải đi đường đều phải hoành tới, đôi mắt cũng dịch đến đỉnh đầu đi lên, đánh kia lúc sau liền đại phòng đều phải tránh đi mũi nhọn, thuống chi chính mình. Vương thị năm đó gả tiến vào gần ba năm đều không có có thai, trước sau không biết ăn nhiều ít xem thường, bà bà cùng trong thôn người cũng trong tối ngoài sáng châm chọc nàng là không đẻ trứng gà mái. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại, rốt cuộc là chính mình đối lý. Vương thị càng thêm cẩn thận chắt chẽ, không dám có câu ván hận. May mà tướng công tuy rằng ít lời, nhưng đối chính mình lại thật là ôn nhu săn sóc, cũng không từng trách tội, tốt xấu tới rồi đệ tứ năm, nàng cuối cùng. Hiện giờ chuyển qua năm qua, nhi tử tuổi mụ đã là 8 tuổi, đầu một năm đi trong thôn thư thuộc Khai Mông, nghe tiên sinh nói thập phần thông minh linh lợi, nữ nhi vừa mới 6 tuổi, thân mình tuy rằng yếu chút, nhưng sinh hảo bộ dáng, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng cũng coi như cảm thấy mỹ mãn. Nghĩ đến đây, Vương thị trên mặt không cấm nổi lên một chút vui mừng tới. Hôm nay là tướng công đỗ hà về nhà nhật tử, bọn họ người một nhà cũng có hơn một tháng không đoàn tụ. Trong nhà có mười mấy mẫu đất, chỉ là công công đỗ bình bản nhân lại là cái thợ mục, bởi vậy ngày thường chỉ thuê cấp người khác loại, chính hắn mang theo trưởng tử Đỗ răng ngày ngày làm sống, nhật tử đảo cũng không có trở ngại. Bích đảng thôn nhân thôn mặt bắc có một ông hàng năm không khô hồ nước mà nổi tiếng, chung quanh lại có vài tòa sơn, đó là không trồng trọn cũng có thể đi vớt một ít cá ba ba tôm cua chích một ít trái cây lý đào tổng không đến mức đói chết, bất quá chính là thấy không lớn tiền bạc. Bổn triều mới sáng lập bất quá mười mấy tái, còn ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức khi đoạn, hiện giờ tại vị chính là khai quốc lao thánh nhân con thứ ba, thánh nhân nhân hậu, liên tiếp giảm miễn thuế má, thả bổn triều hoàng đế ra nguyên bản tổ tiên chính là thương hộ xuất thân, cho nên cũng không kỳ thị kinh thương, cho phép thương nhân và hậu đại tham dự khoa cử, có thương nhân ở các nơi liên lạc mua bán, câu thông hàng hóa, thực mau đại gia nhật tử liền đều có khởi sắc. Tam phòng Đỗ Hải tâm cao khí nạo, trước kia mắt thèm thương nhân lợi nhuận kết sủ, liền ngáo muốn đi kinh thương, Thiên đỗ bình nhị lao lại sủng ái hắn, thế nhưng cũng đáp ứng rồi, lại hết sức thấu mấy lượng bạc cùng hắn làm tiền vốn, ai ngờ Đỗ Hải đi ra ngoài ngoáng lên nửa năm, không chỉ có không kiếm được một văn tiền, ngược lại đem tiền vốn bồi cái tinh quang, lại thiếu một đống nợ. Nhân dự theo buồn triều pháp lệ, ngày sau mặc kệ phân không phân ra, trưởng tử đều phải kế thừa trong nhà tài sản đầu to, nếu là lão cha có việc, cũng cùng nhau giao cho trưởng tử. Dư lại huynh đệ chỉ phân đến tiểu bộ phận. Lúc trước Vu thị tổng cộng sinh 7 cái nhi nữ, nhưng cuối cùng sống sót chỉ có 3 cái tiểu tử, tuy là cứ như vậy, Đỗ Hải vẫn là cảm thấy huynh đệ nhiều. Trong nhà vốn là không lớn giàu có, ngày sau lại có nhị ca một phân tới tay còn có thể dư lại cái gì? Hắn cũng chướng mắt thợ một việc, cảm thấy lại khổ lại mệnh thả một năm xuống dưới cũng kiếm không mấy cái tiền, Vu thị lại ý nghĩ kỳ lạ, hứng khởi tới muốn đọc sách trí niệm. Tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao lao đô ra hướng lên trên số tám đời cũng chưa ra quá một cái người đọc sách hắn có thể có như vậy trí khí đỗ bình hai vợ chồng già mừng đến sao cũng được tự nhiên không có phản đối đạo lý nào biết này đỗ hải trong xương cốt lại là cái vô lại đi thư thuộc không những không hảo sinh đọc sách ngược lại mỗi ngày thông đồng cùng trưởng hồ tam hải bốn lan lộn đến 19 tuổi mới cưới thượng tức phụ mấy năm xuống dưới liền buồn tam tử kinh đều bối không xuống dưới càng miễn bản phía trước khen hạ tiến sĩ cập đệ cửa biển sau lại vẫn luôn nháo đến nhi tử sinh ra Đỗ Hải lúc này mới thu liếm chút, chỉ là rốt cuộc tính xấu khó hấn, cả ngày chơi bời lêu lỏng, cũng không lớn đứng đắn làm việc, dần dần mà thế nhưng thành làng trên xóm dưới số được với nhàn hán. Vương Thị vừa nghĩ Trượng Phu khi nào về đến nhà, một bên nhanh nhẹn đem một con làm bầu cắt thành lát lá cắt, chờ trong nồi thủy thiêu lăn liền bung đi, lại từ đông lạnh đến bang bang ngạnh chân dê tử thượng hết sức băm điểm thịt mà xuống dưới, hạ đến trong nồi gia vị, nồi mặt trên nhiệt một tầng tạm mặt bánh hấp, chờ bầu phiến cùng thịt mặt chín, bánh hấp cũng nhiệt hảo. Nàng lại hướng trong nồi sái chút bột đầu, lấy trường chiếc đua quấy vài cái, thịt dê hổ canh liền lại trù lại dính, quay cuồng chung đều mang lên nồng đậm hương khí, về điểm này nhi thịt mạt đặc có hơn thanh cảng gọi người ăn uống mở rộng ra. Hiện giờ từ kinh thành truyền ra tới, lưu hành một thời một ngày tăm đốn, nhưng đối phía dưới bình dân áo vải mà nói lại rất khó thực thi, phí tiền, chỉ là ngẫu nhiên mới thêm một đốn, lâm thời hơn nữa kia đốn cũng bất quá qua loa cho xong, cố sớm ngọ hai cơm đặc biệt nấu chốt. Vương thị làm tốt cơm. Các phòng cũng đều lục tục lên, tây xương phòng môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, bên trong đi ra một cái ăn mặc màu xanh lơ áo đông nho nhỏ thiếu niên, thiếu niên trong tay còn nắm một cái càng tiểu chút nữ đồng. Nữ đồng ước chừng năm sáu tuổi tuổi, ăn mặc vàng nhạt tiểu áo, phía dưới là màu xanh lơ chắt chân quần đông, trên đầu miễn cưỡng trải hai điều thưa thất khô vàng bím tóc nhỏ, giờ phút này chính còn buồn ngủ xoa đôi mắt. chợt vừa tiếp xúc gió lạnh, nàng đột nhiên run lập cập, nhỏ giọng nói, ca ca, lấy ánh. Phía trước tiểu thiếu niên vội đem nàng tay nhỏ nắm chặt ở lòng bàn tay, lại kiệt lực che chở nàng, hướng chính phòng nhà ăn bên kia bước nhanh đi đến. Rốt cuộc hắn tuổi tác thượng ấu, vóc người hữu hạn, cũng không thể như thế nào che mưa chắn gió, kia nữ đồng như cũng bị đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ là cũng đã thập phần vui mừng, lôi kéo hắn nhanh tay chạy vài bước. Hai người ở chính phòng cửa gặp gỡ Vương thị, đồng thời kêu một tiếng nương. Vương thị thấy bọn họ tay cầm tay, tức khắc mừng đến mặt mày hớn hở, lại liên thanh làm cho bọn họ đi vào. Chính mình xoay người đi đoan dư lại bàn chén. Cả gia đình mười mấy khẩu người, ăn cũng bất quá là một nồi thịt dê mạt bầu canh, lại có một mâm ăn với cơm giới cay dừa toàn nhi, mấy cái bánh hấp. Kia bánh hấp cũng đều không phải là mỗi người ăn đến, là phân cho đàn ông cùng đi học Nhi Lang, các nữ nhân phần lớn chỉ uống mấy khẩu canh cũng liền ứng phó đi qua. Chờ đại gia lục tục ngồi xuống, Vương thị đã rửa theo ngày thường số ghế phân hảo chén đũa, thịnh hảo canh canh, tam phòng Lưu thị bản năng đem tầm mắt đinh ở Vương thị một đôi nhi nữ trước mặt chén nội. Ánh mắt sáng quắc, tựa hồ ngay sau đó là có thể nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng. Lão Tam đũa Hải đĩnh đạc, mặc kệ này đó, cầm lấy chén đũa liền ăn, thấy nhà mình nương tử vừa không động đũa, cũng không cho mấy cái tiểu nhân uy cơm, không khỏi có chút bực bội, nói: "Ăn." Lưu thị lại hung hăng xẻo liếc mắt một cái cúi đầu không nói Vương thị, dùng không cao không thấp thanh âm lẩm bẩm nói: "Trang cái gì người thành thật, đánh giá người khác cũng không biết sao? Thiên nàng hài tử quý giá, ta..." Nói còn chưa dứt lời, Bà bà Vu thị liền trước thật mạnh cụ thanh, không nhẹ không nặng liếc nàng liếc mắt một cái, hổ mặt nói, có cơm ăn còn đổ không được ngươi miệng. Lưu thị không khỏi vừa e thẹn vừa mắc cỡ, bưng lên chén tới căm giận uống lên hai khẩu, vẫn là ý nan bình, lại nói khẽ với Đỗ Hải đoán giận nói, nhị tẩu mới là cái mặt khờ tâm gian, thừa dịp chính mình nấu cơm, chuyên đem chút thịt trộn đến nhà mình trong chén đi. Kia Văn ca rốt cuộc lớn, cũng học được cùng hắn cha mẹ giống nhau gian xảo, thả nhìn không ra cái gì, nhưng kia ngũ nha còn tuổi nhỏ, Chiếc đũa đều lấy không nhanh nhẹn, có rất nhiều lần nàng xem thật thật nhi, đại gia trên mặt đều là giống nhau cơm canh, trung gian cũng không gặp thêm vào tăng thêm, nhưng nàng chén đế thế nhưng cũng có thể nhiều ra hảo chút thịt cha thịt mạt. Không phải vương thị làm quỷ còn có ai. Đỗ gia tuy rằng bởi vì công công đỗ bình có chút cái tay nghề, trừ bỏ mỗi quý địa tô ở ngoài có khác một phần thu vào, nhưng bởi vì dân cư nhiều, lao tam đỗ hải lại là cái quán sẽ dày xéo tiền tài, nhật tử cũng không tính quá giàu có, cũng chỉ là lâu lâu có thể nếm điểm vị. Cho nên nàng mới đối Vương thị Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, công nhiên cấp nhà mình hai đứa nhỏ khai tiểu táo hành vi thập phần bất mãn. Lưu thị càng nói càng xúc động phẫn nộ, cuối cùng thanh âm khó tránh khỏi lớn chút, ngay cả Đỗ Bình cũng nhíu mày, mấy nhà tiểu nhân càng là ngừng chết đúa. Đỗ Hải nhất quán hảo mặt mũi, trong tay cũng tản mạt quán, tức khắc cảm thấy nhà mình bà nương vì cháu trai cháu gái trong miệng một chút thịt mạt so đo thực không lên đài mặt, liền có chút xấu hổ buồn bực, nghẹn cổ gầm nhẹ một câu, liền ngươi việc nhiều. Không yêu ăn nhưng thật ra chính mình làm đi. Lưu Thị lập tức bị khí cái ngã ngửa, một đôi tay run lên, mặt đều chứng tím. Nào có như vậy hôn trướng nam nhân, không giúp đỡ chính mình bà nương, thế nhưng mặt khác nàng. Lại nói, nàng mới không nấu cơm đâu. Chính mình tay khó khăn dưỡng thành như vậy trắng nõn, mới không muốn hàn thiên đông lạnh mà đi khẻ nước lạnh, không nhìn thấy nhị tẩu tay quanh năm suốt tháng cũng chưa cái hảo thời điểm. Xanh tím đan sen, tràn đầy thuân nước, còn lộ rõ người miệng máu. Đại phòng bốn nha quán sẽ cùng phòng gây sự, thấy thế cũng nhỏ giọng nói, nhị thẩm tử bất công. Vừa dứt lời, Chu Thị liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ăn ngươi. Lao đại trên mặt cũng có chút xấu hổ. Sáng tinh mơ thượng liền nháo lên, đỗ bình dứt khoát đem chiếc đũa một phách, quắc, một cái hai cái đều nhiều thế này thật xấu, không yêu ăn cũng đừng ăn. Hoặc là từ ngày mai khởi bản thân làm đi. Hắn xưa nay thập phần uy nghiêm, ngay thường mấy cái cháu gái ở hắn trước mặt cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Chính là nhất được sủng ái tam phòng tức phụ lưu thị cũng dễ dàng không dám cùng hắn làm cản bởi vậy hắn vừa ra thành mọi người liền đều túi đầu nhuôn vai, thập phần thành thật. Đỗ Bình lại nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới vừa lòng, chỉ là trung quy hương túi đầu ăn cơm vương thị đỉnh đầu xem xét hai mắt, ánh mắt phức tạp, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Vương thị động tác nhỏ hắn không phải không biết, nhưng nói đến cùng cũng thật sự không đến chọn vũ thị tuổi lớn, sớm chút năm chạy nạn thực sự bị thương thân thể, lại là đương bà bà, cũng làm không tới việc nặng Ba cái tức phụ một cái hàng năm thể nhược, liền điểm theo sống đều làm không được. Một cái khác trước mắt còn có ba cái không hiểu chuyện mãi hoa hoa, sắp thật không rảnh rỗi nhàn. Tính đến tính đi, chỉ có một Vương Thị cần mẫn có khả năng, Thả cũng làm đến một tay hảo nước canh. Người đều có tư tâm, còn thứ hai ở chấn trên thủ công, một tháng mới trở về một lần, lại nguyệt nguyệt lấy tiền ra tới, Vương Thị một người một ngày hai khi, tam khi làm mười mấy người cơm cũng sắp thật không dễ dàng. Thả hai cái hoa hoa trộm đạo ăn mới có thể ăn nhiều ít. Đỗ Bình hai vợ chồng ra liền đối với nàng hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 2. Trong lúc nhất thời mọi người đều buồn đầu ăn cơm, Đỗ Hà cùng huynh trưởng Đỗ Văn trộm liếc nhau, lại bay nhanh tách ra tầm mắt, nỗ lực đem chén đế thịt mạt nuốt ăn xong bụng. Phần 2. Nguyên bản Đỗ Hà không yêu ăn thịt dê, ghét bỏ thanh nồng, thả đương thời nấu nướng cũng không như thế nào gấp dù, chỉ là thủy nấu, mùi vị khí lớn hơn nữa. Nhưng này phó tiểu thân thể đang ở phát dục trung, nhu cầu cấp bách đại lượng dinh dưỡng. Lần trước nàng xuyên tới khi lại không biết như thế nào đập vỡ đầu, chảy hào chút huyết, hiện tại còn thường xuyên chóng vắng đầu, không nhiều lắm thêm bổ dưỡng nói, lưu lại cái gì gì chứng liền xong rồi. Trước mắt trọng nam khinh nữ không khí vưu gì, bọn họ nhị phòng lại cha không thân mẹ không yêu, huynh trưởng Đỗ văn là đứng đắn tôn tử đều thường xuyên bị coi khinh, huống chi nàng cái này hành năm tiểu nha đầu. Nếu không phải vương thị hòa thân cha cùng với huynh trưởng yêu thương che chở, nàng đã sớm đi đời nhà ma. Không phải ai đều có thể có đệ nhị cái mạng nang đến tồn tại, Liều Mạng cũng muốn hảo hảo sống sót. Sau khi ăn xong Đỗ Văn liền cùng đại phòng Đỗ Bảo cùng đi trong thôn thư thập đi học đi, Đỗ Bình theo thường lệ mang theo trưởng tử làm sống, lão Tam bởi vì trời giá rét cũng không đi ra ngoài lang thang, chỉ ở bên cạnh nửa thật nửa giả trợ thủ. Đại phòng Chu thị cùng Tam phòng Lưu thị làm bộ làm tịch nói muốn giúp Vương thị rửa chén suốt chiếc búa, nhưng đối phương mới vừa nói một câu không cần, liền phía sau tiếp trước trở về phòng, sợ chậm một bước liền thật bị lưu lại làm việc. Vương thị đối nảy mấy cái chị em dâu khẩu thị tâm phi sớm đã thành thói quen, cũng không hướng trong lòng đi, một người ngồi sổm bếp biên bận việc, không bao lâu thế nhưng ra một thân mồ hôi mỏng. Nương! Một cái thân ảnh nho nhỏ chui vào tới, khúc hai cái đùi nhi ngồi sổm nàng trước mặt, lại vụng về vặn tay háo, nói, ta giúp ngươi rửa chén. Vương thị trong lòng nóng lên, chạy nhanh cho nàng buông tay háo, lại giơ tay rục đuổi nàng đi, đi đi đi, ngươi này tiểu nhân nhi cũng giúp không được cái gì, không đến lộ cướp siêm ý đi Mau về phòng nằm đi. Ngày mùa hè chơi thủy cũng liền thôi, trước mắt mùa đông khắc nghiệt, thủy lạnh leo đến xương. tiểu nữ nhi đầu tháng mới vừa nhặt về một cái mệnh tới, nàng đầy ngập tử tâm can tì phổi đều sợ tới mức nơi nơi tán loạn, đến bây giờ còn không có quý vị, như thế nào bỏ được nàng chịu khổ. Đỗ hà lại không đi, đầu một hoài, hai điều thưa thớt bím tóc đi theo lắc lư, lại nói, ta đây bãi chén đi. Vương thị liền thấy nàng nguyên bản một đầu ô áp áp hảo tóc xinh xôi hao tổn thành hiện tại hoàng Cần Cần càng kiêm đầy mặt sắp sắc, lại nghĩ đến liền tưởng cấp hải tử làm vài thứ thêm vào bổ dưỡng đều không thể đủ, càng thêm tim như bị lao cắt. Đỗ Hà trong thân thể trụ chính là cái người trưởng thành linh hồn, nơi nào nhìn không ra Vương Thị tâm tư, chỉ là cũng không chọc phá, vui tươi hớn hở đi cho nàng đem tẩy tốt bản chén ly đĩa trở vật nhất nhất quý vị. Nguyên bản Vương Thị kiên trì không chịu, nhưng Đỗ Hà kiên trì phải làm, lại một chút làm cẩn thận, Vương Thị cũng liền từ nàng đi. Chờ hoàn toàn thu thập hảo, đã là nửa canh giờ lúc sau thiên đều sáng rồi. Vương thị tham dò nhìn mắt, liền thấy mặt bắc không ngờ lại áp đi lên đen nhánh một mảnh đám mây, một lòng lại nhịn không được nhắc tới tới. Hôm nay tướng công trở về nhà, từ trấn trên đến bên này như thế nào cũng muốn gần hai cái canh, giờ, kêu lộ vốn là khó đi, này nếu là lại quát phong hạ tuyết. Nương hai các hoài tâm sự cùng nhau trở về phòng, vương thị trước đem nữ nhi nhét trở lại đến trên giường đất, lúc này mới ấm tay, lại đi lấy không có làm xong xiêm y thì cùng dày mũ tới làm nàng nguyên bản nữ hồng liền không phải cỡ nào xuất sắc mấy năm nay lại mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm đôi tay đã sớm thô ráp bất ham rốt cuộc làm không tới tinh tế theo sống đơn giản liền bỏ quên cái kia chỉ làm chút may ngẫu nhiên đánh chút dây đèo kiếm tiền đỗ hà thấy nàng đôi tay biến là dạng nước miệng máu chỉ cảm thấy đau lòng lại thoáng nhìn kim chỉ khay đan đủ mọi màu sắc dây màu nảy ra ý hay nương nàng nhuyễn thanh năn nỉ nói ta lấy một cây ti thẳng chơi được không ở nông thôn phụ nữ đa số đều phải phụng túi tiền khăn tay, thắt dây leo mang đi huyện thành đổi tiền, bởi vậy thập phần bảo bối này đó tài liệu, đỗ hà cũng chỉ là thử một lần, lại chưa từng tưởng vương thị không cần nghĩ ngợi đem những cái đó ti thằng bắt được nàng trước mặt, hỏi nàng nghĩ muốn cái gì nhan sắc. Nhà mình nữ nhi nhất quán ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không chịu chủ động năn nỉ cái gì, lại thêm lần trước nàng bị thương, vương thị chính không biết nên như thế nào yêu thương mới hảo, trước mắt nàng khó được mở miệng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá một cây ti thằng thôi, Tuy là màu sắc đều đặn hàng thượng đẳng cũng bất quá một văn tiền, liền tính bò nát, bẩn, không thể dùng, cùng lắm thì cấp nữ nhi vào đầu thẳng. Đỗ Hà tuy vừa tới không lâu, nhưng này thân thể cha mẹ song thân cập hình trưởng đều đãi chính mình tương hảo, làm nàng cảm nhận được đời trước nhìn thấy nhưng không với tới được thân tình, trước mắt thấy vương thị như vậy hành sự, liền càng thêm kiên định thế nàng chia sẻ ý nguyện. Đời trước nàng cha mẹ ở nơi khác công tác, không đợi thai sữa liền đem nàng ném về quê quán, mỗi năm chỉ Tết âm lịch trở về đãi mấy ngày. Cảnh tượng đội vàng chính là lung tung dặn dò vài câu cũng hữu hạn. Nhưng quê quán lại có một đoàn đường, anh em bà con tỉ muội, lại trọng nam kinh nữ, tự nhiên cũng không tới phiên nàng được sủng ái. Vì thế năm rộng tháng dài, Đỗ Hà ở trong nhà liền rất giống ẩn hình người, thế nhưng dần dần mà cùng thôn đầu những cái đó nhiệt tình yêu thương bệnh, tình yêu tràn lan chung lão niên phụ nữ xen lẫn trong một chỗ. Mỗi ngày đi xem các nàng làm bệnh không nói, Hậu Kỳ cũng nếm thử đi theo học. Nàng tâm tư linh hoạt, lại có tri thức, không ngừng học tập sở soạn sáng tạo. Cuối cùng ở bản chức công tác chuyện tranh sư rất nhiều, thế nhưng ngoại ý muốn thành Hoa Quốc nổi danh thủ công cao nhân, đặc biệt am hiểu bệnh cùng lông dê Nhị thú đông. Hoa Quốc chi thức bản quyền phương diện lỗ hổng nhiều do người, nguyên sang tác giả sinh tồn hoàn cảnh cực độ ác liệt. Rất nhiều thời điểm đỗ hà cùng tuyệt đại đa số hành nghề giả giống nhau, chỉ dựa vào chuyện tranh căn bản nuôi sống không được chính mình, lại thường bị khất nợ tiền nhuận bút, nàng liền ở trên mạng bán ra thủ công chế phẩm, lại khai shop online, thế nhưng so bản chức công tác còn rực rỡ. Trước mắt dương trên người sản phẩm phụ đối cái này gia đình mà nói rõ ràng là hàng xa xỉ, cùng thi họa dính dáng cũng là mong muốn không thể tức, nàng tự nhiên không dám cầm cái kia thai họa, hướng hồ ngày thường cũng thật sự tiếp xúc không đến, nhưng biên vài thứ tới bán, tổng có thể đi. Thế giới này cũng thập phần lưu hành các kiểu dây đeo, chỉ đều là mặt bằng, hoặc là đánh chút đơn giản túi lưới hình thức trang ngọc bội, cây quạt trở vở, xa không có đời sau như vậy lên trời xuống đất hoa hòe loẹ loẹ, nhưng thao tác không gian rất lớn. Thấy nữ nhi thế, nhưng thật sự Nghiêm Túc đùa nghịch kia xanh biết tí thẳng, Vương thị chịu mỉm cười, cũng túi đầu bắt đầu làm giải. Nghiêm Túc làm sống thời điểm thời gian quá đến bay nhanh, chớp mắt liền lại ăn buổi trưa cơm, độ hà lại đùa nghịch một hồi, cười hi hi đem một cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu hồ lô phúng cho nàng xem, "Nương, ngươi xem ta làm có được không?" Nàng mấy ngày nay ngẫu nhiên xem Vương thị thêu hoa, ba ngày mới có thể chắt mấy cái cánh hoa, xem đến nàng lông tóc dựng ngược. Nàng cũng coi như suy nghĩ cẩn thận Chính mình cái này hiện đại người tim là quyết định làm không tới thê hoa như vậy ma người sự, tốt xấu thắt dây đeo cũng là nữ hồng chi nhất, nàng chỉ cần đem cái này kỹ năng một lần nữa nhặt lên tới, ngày sau cũng không lo sinh kế. Nói thật ra, rốt cuộc mấy hôm không có động thủ, ti thẳng xúc cảm cùng len sợi cũng khác nhau rất lớn, độ hà ngón tay lại đoản sức lực cũng tiểu, này hồ lô ở nàng xem ra thật sự coi như là tàn thứ phẩm. Nhưng mà vương thị lại thập phần vui mừng, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem cái không được. Liên tiếp tán hảo, lại hỏi nàng nghĩ như thế nào ra tới. Nàng vốn là không đối nữ nhi báo cái gì hy vọng, nào biết thế nhưng thật kêu nàng làm ra hoa nhi tới, như thế nào không mừng. Này hồ lô nhìn thủ pháp tuy rằng nó nớt, đánh cũng không tính cỡ nào cân sướng, nhưng thập phần linh động rất thật, đặc biệt tại đây buồn khổ vào đông, trước mắt thỉnh lình xuất hiện một con thú du du ai cổ hồ lô thật sự khả quan. Vương thị sống 20 năm sau là rõ ràng, hiện giờ trên thị trường lưu hành hoa văn, dây đeo dạng phần lớn là cố định. Thường thường từ đời trước truyền xuống tới, lại có phụ nữ gian lẫn nhau giao lưu, tuy là lược có cải tiến, khá vậy đổi thang mà không đổi thuốc, mà trước mắt bãi cái này hồ lô, lại là phía trước chưa bao giờ gặp qua hoa thức. Mọi việc đều chú ý cái ngộ tính, liền giống như trời sinh có người là văn khúc tinh hạ phạm, làm tốt lắm một tay cẩm tú văn trường, nàng nữ nhi có như vậy thiên phú, ngày sau gì sầu tìm không thấy hảo nhà chồng. Đỗ hà hi hi cười, ghé vào nàng trên đùi nị oai, nhất phái thiên chân nói ta vừa mới nhìn thấy một bộ hoa văn, lại nhớ tới trước kia đầu tưởng tượng gặp qua tiểu Hồ lô, liền thử thử, hủy đi vài lần, cũng phải. Vương thị vui mừng vô cùng, càng thêm cảm thấy nữ nhi quả thực thông tuệ, lại xem nàng bị ti thằng ma hơi hơi phiếm hồng đầu ngón tay, đau lòng nói: "Ma đau đi, mau nghỉ ngơi một chút." Đỗ Hà cười nói: "Nương, ta cái này làm tốt không? Có thể bán tiền không thể?" Vương thị ngẩn ra, hốc mắt phiếm toan, suýt nữa nhỏ giọt nước mắt tới. Tướng công luôn là không ở nhà, cả gia đình người đều trong tối ngoài sáng chen ép bọn họ mẫu tử mắt thấy ít như vậy đại nữ hài nhi thế nhưng cũng tưởng kiếm tiền nàng nhịn không được ôm lấy nữ nhi không được vuốt ve kia nhỏ gầy sống lưng chỉ cảm thấy bàn tay phía dưới tất cả đều là cột người xương cốt không khỏi càng thêm chua xót chỉ là nàng hiếu thăng quán cũng không chịu ở nhi nữ trước mặt yếu thế vội cố nén lệ ý cười hỏi con ta như thế hiểu chuyện chỉ là ngươi còn tuổi nhỏ kiếm tiền làm chi đỗ hà thầm nghĩ tiền chỗ tốt nhưng quá nhiều Cái này ra như vậy nghèo, càng hẳn là sớm làm tính toán, bằng không ngày sau thật đến dùng tiền thời điểm mới luôn cũng đâu. Bên không đề cập tới, chỉ là sinh cái bệnh là có thể đem một gia đình từ nhỏ khang đánh hồi nghèo rớt, huống chi nhà bọn họ cũng chỉ là ấm no tuyến trở lên. Đời sau có câu nói nói rất đúng, tiến bệnh viện tiêu tiền không đau lòng người, mới là thật người giàu có. Nàng tuy không cái kia trí khí giàu nhất một vùng, nhưng tổng muốn trong tay nắm chặt điểm tiền mới tâm không hoang hốt, bất quá những lời này lại là không hảo đối vương thị nói. Vì thế chỉ làm nũng nói, mua thịt, cấp cha ăn, cấp nương ăn, cấp ca ca ăn, ta cũng ăn. Còn muốn, còn muốn mua xinh đẹp vải đông cấp nương làm xiêm y đi cấp cha đánh uống rượu, cấp ca ca lấy lòng bút hảo giấy. trạng vạn quả nhiên hạ khởi đại tuyết tới, chờ đủ văn ca 2 trở về thời điểm, trên mặt đất tuyết động đã là không quá chân mặt, bầu trời phiêu xuống dưới tuyết rơi lại càng thêm nổi lên tới. Xa xa nhìn lại trong thiên địa một mảnh mê ngông, cuốn cuốn thoái quỳnh phập phồng không ngừng, chạy dài không dứt Thế nhưng nhìn không thấy một chút sinh cơ. Phía tây một chút ánh chiều tà rốt cuộc bị nuốt hết, bóng đêm dần dần dày, vương thị đứng ngồi không yên, đã sợ tướng công trở về trên đường có nguy hiểm, rồi lại luyến tiếc hắn không trở lại, trong lúc nhất thời thập phần dối giám. Đỗ Văn đọc sách rất là khắc khổ, sau khi trở về cũng không chịu thả lỏng, chỉ là khêu đèn đêm đọc, lại dùng bút chấm thủy nhất biến biến luyện tự. Chương 3. Đỗ Hà thân thể chưa hoàn toàn khôi phục đánh một ngày cái nút cũng cảm thấy cánh tay đau nhức đầu óc đi Buổi tối liền không làm, chạy tới giường đất bên cạnh bàn xem huynh trưởng viết chữ. Đỗ Văn đối cái này muội muội thật là yêu thương, tự mình cho nàng dùng chăn bông cái hảo chân cẳng mới tiếp tục luyện tự, lại thấy nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sách vợ xem, liền cười hỏi: "Muội muội tưởng biết chữ sao?" Đỗ Hà đại hỉ, thầm nghĩ liền chờ ngươi những lời này. Vì thế bay nhanh gật đầu, lại hỏi có thể hay không chỉ hoan hắn niệm thư. Đương thời trọng văn khí võ, thả quan Liêu hệ thống tương đương thiếu người, đọc sách vẫn là tốt nhất đừng ra. Nếu là trì hoãn huynh trưởng việc học, kia chính là tội đáng chết vạn lần." Đỗ Văn khẽ cười một tiếng, mi mắt cong cong nói, "Không sao, ta đã đều nhớ chín, giáo ngươi bất quá là lại ôn tập một lần, nhớ rõ càng tốt đâu." Tuy là nho nhỏ thiếu niên, nhưng hắn sống lưng thẳng thắn, thanh âm thanh thúy, đôi mắt thanh triệt, đã mơ hồ có thể thấy được ngày sau tiêu sái bộ dáng. Đỗ Hà lúc này mới yên tâm, càng tới gần một chút, theo hắn ngón tay đi theo niệm. Lại nói tiếp, "Này vẫn là nàng xuyên qua tới nay lần đầu nhìn đến văn tự." Bình thường ở nông thôn ba tánh đều là không biết chữ, kiếp trước tùy ý có thể thấy được thư tịch tạp chí biển quảng cáo chờ đồ vật đi vào nơi này thành thiên phương dạ đàm. Hiện giờ tuy rằng phổ cập bản khắp in ấn, cải tiến tạo giấy thuật, thư tịch phí tổn giảm xuống, có thể di động chiếc mấy trăm văn vỡ lòng chi tiêu đối bình dân áo vải mà nói cũng phi chuyện dễ, phàm là nhà ai lược có một vài quyển thư tịch liền đều hái như chân bảo, không chịu dễ dàng kỳ người. Đỗ Hà chưa từng nghĩ tới cũng không như thế nào yêu thích đọc sách chính mình cũng sẽ có đối tri thức khát vọng đến nổi điên một ngày. Nàng sớm đã thành thói quen phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, sớm đã thành thói quen nam nữ đều có thể hưởng thụ ngang nhau giáo dục phúc lợi, nàng không muốn làm có mắt như mù. Phía trước chiến loạn tạo thành kinh tế lùi lại, văn hóa tiêu điều, vô số cổ buồn hủy trong một sớm, rất nhiều sĩ si tử yêu với nhất thời, đã thành hình quan viên rất nhiều nga xuống, chưa xuất đầu dự trữ lực lượng cũng gặp trọng đại đả kích. Toàn bộ chính trị hệ thống đều xuất hiện đại lượng chỗ trống, phay được gãy, vô số có thức chi sĩ lòng nóng như lửa đốt, sôi nổi thượng tấu trường, kêu gọi rầm rộ việc học. Vì thế hoàng đế thân hạ thánh chỉ, từ cũng không dư giả tài chính trung chuyên môn chi ngân sách, quảng khai giảng đường, giảm miễn phí dụng, như thế như vậy, giống đô ra như vậy người thường gia mới có thể đồng thời cung ứng hai cái học sinh, bằng không đặt ở ngày thường đó là tưởng cũng không dám tưởng. Tận mắt nhìn thấy sách vở nghe Đỗ Văn niệm hai trang lúc sau, đỗ Hà liền yên lòng. Phát hiện hiện giờ văn tự cùng trước kia chữ phồn thể phi thường tiếp cận, ý tứ cũng tương thông, tự nhiên cũng liền cùng hiện đại chữ giản thể thập phần gần, chẳng sợ đoán mò, không cần giáo chính mình là có thể trước đoán ra một bộ phận tự ý tứ tới, chỉ là tốt xấu phải tốn thời gian thích ứng phương pháp sáng tác. Thấy nàng xem nghiêm túc, Đỗ Văn cũng nổi lên điểm đường tiên sinh ý đầu, niệm hai lần sau liền thử chỉ một chữ kêu mội mội đọc. Đỗ Hạ vừa thấy hắn chỉ, không khỏi sinh ra một cổ bị cổ nhân coi khinh khí tới, đây là cái ngày tự. Ai còn không nhận biết sao? Đỗ Văn lại không biết nàng đã học quá một đời, thấy nàng quả nhiên buột miệng thốt ra không khỏi thập phần vui sướng, lại chỉ tiếp theo nguyên tự. Trước mắt hắn đã học xong rồi Thiên tự văn, chính đọc Tam tự kinh, vừa rồi cấp muội muội chỉ đúng là người trước trung Nhật nguyệt doanh chắc một câu. Đỗ Văn kế tiếp lại chọn đặt bút viết họa thiếu, đơn giản dễ nhớ tự chỉ hai cái, độ hạ đều không cần nghĩ ngợi nói, sau đó vừa nhấc đầu nhìn thấy ca ca trên mặt kinh hỉ mới đột nhiên ý thức được chính mình biểu hiện có chút quá mức không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng đều không phải là thiên tài, không có trời sinh một phần linh khí, càng vô bị dùng lạn đã gặp qua là không quên được khả năng, tự nhiên gánh không dậy nổi tài nữ chi danh, cũng không nghĩ đương cái gì chim đầu đàn, vì thế vội vàng thu liễm tâm thần, ở bị hỏi đến thứ sáu cái tự thời điểm cố ý do dự một lát sau nói sai rồi. Nhưng tuy là cứ như vậy, Đỗ Văn cũng phi thường kinh hỉ, quay đầu đối Vương thị nghiêm túc nói, "Muội muội thật là thông minh, nên cứ gọi nàng cùng đi học đi." Thấy bọn họ huynh mội hòa thuận, vương thị không khỏi rất là vui mừng, lại đoán trách nói, tịnh hồ nháo, nào có nữ nhi ra đi học đạo lý. Tuy nói thời buổi này nữ tử địa vị so tiền triều có điều đề cao, không cần lại bọc chân nhỏ, cũng có không ít nữ nhân đi ra ngoài buôn bán, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rốt cuộc vứt đầu lộ diện vẫn là số ít. Liên tỷ như nói này đọc sách, trừ phi là gia đình giàu có, mời đến giáo viên chuyên môn giáo tập, lại hoặc là đại thành trong trấn nữ tử học đường cơ hồ không có nữ Hải Nhi đi theo Nam Hải Nhi cùng đi học đường đọc sách Đỗ Văn khó nén tiếng nói, nó nớt khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng cũng hiện ra vài phần không đành lòng tới, lại không lớn chịu phục nói, nhưng ta cảm thấy muội muội so đại ca thông minh nhiều lắm, thật sự không thể đọc sách sao? Hắn trong miệng đại ca đúng là ngày thường cùng đi học Đại Phong Đỗ Bảo, chỉ so hắn hơn tháng mà thôi, bởi vì là thật vất vả mong tới đích trưởng tôn, người một nhà đều đối hắn hết sức đau sủng, còn tuổi nhỏ liền có chút kiêu căng tự đại, không đem người khác để vào mắt. Hắn lời này rồi lại gợi lên vương thị đầy ngập khổ tâm, sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống dưới. Làm cha mẹ không được sủng, liên quan hài tử cũng không chịu coi trọng, đều là tôn tử, tuổi cũng không sai biệt mấy, trước sau chân sinh, nhưng ngày thường bảo ca thật thật nhi chính là như chân tự bảo, cha mẹ chồng có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều trước tăng cường hắn, lại vô dụng còn muốn tăng phòng, không đến cuối cùng là quyết định nhớ không nổi bọn họ nhị phòng. Nếu không phải chính mình ôm hạ nấu cơm việc, da mặt dày trộm tha chút thức ăn ra tới, Phòng trừng hai đứa nhỏ còn trường không đến hiện giờ thon gầy tức hình dáng đâu. Đỗ Hà nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, vội ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, ta không yêu đi học, quái lánh, ca ca ngươi ngẫu nhiên rảnh rỗi dạy ta liền rất hảo. Ở nông thôn hài tử mua không nổi in ấn tốt thành thư, đều là đi mua 10 văn tiền một đao nhất tiện nghi giấy chính mình sao chép, hiện nay đô văn học song thiên tự văn, quyển sách này liền tạm thời vô dụng, bởi vậy lập tức quyết định trước theo muội muội xem này buồn. Huynh mội hai cái phục lại hứng thú bừng bừng luyện đi xuống, một cái giáo một cái học, không khí thập phần nhiệt liệt. Trong phòng chính náo nhiệt, liền nghe bên ngoài cậu tử kêu vài tiếng, vương thị chợt đứng lên, vui vẻ nói, tất nhiên là cha ngươi đã trở lại. Quả nhiên, sau một lát xương phòng môn bị mở ra, một người cao lớn thân ảnh bọc kẹp phong tuyết hàn khí đi vào tới, trong tay sách theo một lớn một nhỏ hai cái giấy bao, đứng là ở trong huyện thủ công đỗ hà. Hắn trước bay nhanh cùng vương thị nói nói mấy câu. Lại làm nàng đem cái này chừng nửa người cao thật lớn bao vây lấy đi vào, sau đó liền xách theo cái kia tiểu xảo giấy bao đi chính phòng cùng cha mẹ nói chuyện, qua một hồi lâu mới trở về. Hắn là điển hình bắc người diện mạo, thân hình cao lớn. Mày rậm mắt to, thập phần uy vũ. Đỗ văn giữa mày rất là giống hắn, chỉ khung xương lược tiểu chút, ngay cả đỗ hà mặt mày cũng cùng hắn có 5-6 phân tương tự, có vẻ phi thường anh khí. Đại hắn đẩy cửa tiến vào, vương thị đã đánh hảo thủy, thúc giục hắn rửa tay rửa mặt năng chân. Đỗ Hà thấy nàng hỉ khí dương dương, vội chân không chạm đất, trong lòng thập phân ước tiếp, lại thấy một đôi ngoan ngoãn nhi nữ ngồi ở trên giường đất nhón chân mong chờ, không khỏi trong lòng nóng lên, cảm thấy nhân sinh viên mãn bất quá như vậy. Hắn trước giặt sạch tay mặt, lại nâng chân, đái toàn thân trên dưới đều ấm áp lại đây mới một tay đem nữ nhi bế lên, hết sức hôn mấy khẩu, lại cảm thấy trong tay phân lượng quá nhẹ, đau lòng nói, vẫn là không đủ béo, muốn ăn nhiều chút. Đỗ Hà cho hắn đẩy mặt dâu chặt quái đau, dối tay đi đẩy ra hai cười hì hì nháo thành một đoàn. Lúc này Vương Thị đã đem kia giấy bao mở ra, đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra, tràn đầy đôi một bàn, một bên sửa sang lại một bên trách cứ nói, sao đến lại mua mấy thứ này, quay phí tiền. Trong nhà không lớn giàu có, hai đứa nhỏ ngày thường cũng khó gặp đến bên ngoài đồ vật, giờ phút này liền đều khó nén tiểu nhi tâm thái, tiến đến trước bàn xem. Trả trách bao vây như thế to lớn, lại thấy đầu tiên là giấy dầu bao mấy tầng nửa thất tế bạch vải đông là đỗ hà xả tới cấp thê nhi làm áo trong. Phần 3. Hắn nói, mắt thấy Lưu Xuân, các ngươi xiêm y cũng đều cũ, hai đứa nhỏ da thịt kiều nộn, không đến hoa bị thương, làm chút tân áo trong mặc ở bên trong, bọn họ cũng nhìn không thấy, không cần lo lắng. Vương thị vội ứng, lập tức hạ quyết tâm chính mình không làm, chỉ cấp Hải tử cùng tướng công làm. Lại phía dưới là thật lớn một khối phi nhị nhị thuộc địa dê, cũng không biết xái cái gì gia vị, vàng óng ánh, nùng hương phát mũi, gọi người chảy nước dãi ba thước lại có một khối kim hoàng phiếm du quang không biết cái gì bánh nhì cổ su su trung gian điểm suyết tinh tinh điểm điểm hồng quả thoái nhìn qua rất là mê người ngoài ra còn có một đại bao hồng toàn bộ táo làm đỗ hà vội bắt mấy viên cấp vương thị lại tự mình lột cấp nhi nữ ăn nhìn trầm trầm nàng nhấm nuốt nát nuốt xuống đi mới nói ta đều hỏi cái này chuyên bổ khí huyết quay đầu lại ngươi hảo hảo nhớ kỹ cho bọn hắn một ngày ăn mấy viên đốn hạ lại nhỏ giọng nói ngươi cũng ăn vương thị không khỏi tao đỏ mặt rốt cuộc không từ chối Thêm vào còn có thật lớn một bao đen như mực hạt mè, trước đó xào chín lại ma thành phấn, mới vừa một khai bao liền thơm nước, liền đỗ hà cũng nhịn không được thấy nhiều biết rộng mấy khẩu, liền nói thơm quá. Nàng không phải không uống qua hạt mè hồ, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua như thế phẩm tướng. Quả nhiên là hàng thật giá thật thứ tốt, đoạn không một ti làm bộ, sợ là đời sau khó gặp. Đỗ hà chịu mến bước ve nàng thưa thất khô vàng bím tóc, lại nhớ tới phía trước nữ nhi kia một đầu tiện sắt vô số người quạ đen hảo phát, cũng là chua sót. Dặn dò lên phá lệ thật trọng, tiêu nàng sớm muộn gì nước sôi hướng một chẳng ăn, dễ chịu tì vị, lại dưỡng hảo tóc đen. Vương thị vội ứng, quả nhiên quay đầu đi vọt một chẳng, toàn bộ phòng đều bị nùng hương bao phủ. Đỗ Hà tự giác lớn như vậy người, không thể ăn độc thực, lại sợ ca ca trong lòng khó chịu, liền mời hắn một khối ăn. Nào biết Đỗ Văn lại chỉ hì hì cười, lắc đầu chống đẩy, muội muội ăn. Đỗ Hà đời trước quang bị một đám đường anh em bà con đoạn, đâu chịu nổi cái này, tức khắc cảm thấy hốc mắt toan. Kiên trì lôi kéo hắn cùng ăn. Chư bò này đó, còn có mỏng da xuân kén bánh bao, tốn bánh bao thịt, thịt bánh rán, đường thịt mặn thầu trở vặn, tuy lạnh, nhưng nhân là Đỗ Hà một đường dùng da dê áo khoác ôm vào trong ngực mang về, còn chưa từng đông lạnh đâu, phóng tới trên giường đất lược nhiệt nhiệt liền có thể ăn. Khả xảo Đỗ Hà không bỏ được ăn cơm liền trở về đuổi, trước mắt cũng đói bụng, Vương thị đi đem kia thuộc thịt dê tinh tế cắt một mâm, giữ lại tiểu tâm bao hảo, tính cả còn lại sự việc cùng nhau tiểu tâm dấu ở cách gian góc tường tiểu hầm lại hướng lên trên mặt che lại cỏ tranh cái đệm. Sau đó nàng lại từ phòng trong góc tường đào ra ngày thường trộm tàng non nửa bình rượu cấp tướng công năng, người một nhà ngồi vây quanh giường đất bàn, thông thống khoái khoái ăn một hồi. Đỗ Hà trăm triệu không nghĩ tới hiện giờ kinh tế thế nhưng như vậy phồn vinh, tuy bột mì không bằng đời sau trắng đón, nhưng mắt thấy thức ăn nửa điểm không thể so hiện đại xã hội thô giáp, đơn nói kia tôm bánh bao thịt bao da nhân đại, khó được tôm thịt thế nhưng cũng rất là tiệt hương, đường thịt màn tàu cũng không biết như thế nào làm thịt nước phong phú, hàng chung mang ngọt, hương khí hồn hậu, cắn một ngụm đều luyến tiếp đi xuống nuốt. Bánh bao cực đại, nàng hiện giờ ăn uống lại tiểu thật sự, chỉ mỗi dạng lược nếm hai khẩu liền no rồi, dư lại đều bị đỗ hà cười tủm tỉm ăn luôn, nửa điểm cũng không chê là nữ nhi căn quá. Đỗ văn ngày thường nhìn cùng cái tiểu đại nhân dường như, khiêm nhượng trưởng bối, chiếu cô ấu muội, giờ phút này rốt cuộc mới giống cái hài tử, cũng vui cười ăn không ít, một trường cái miệng nhỏ béo ngậy, còn bất thời giờ cấp muội muội sát miệng. Vương Thị cũng bị tướng công khuyên một bát lớn rượu, ăn hai má phím hồng, hai mắt phàm vượng, thẳng nói chịu không nổi. Chương 4 Vương Thị chỉ lược giật giật chiếc đũa liền ra khỏi hội trường, sử dụng mao biên khăn chấm nước lạnh vô vô mặt, thanh tỉnh sau liền bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại hôm nay tướng công mang về tới đồ vật, thêm vào còn có một khối ước chừng hai lượng trọng bạc tiền hảo. Đỗ Hà mười mấy năm trước đã bị ném đi trong huyện nhận mộ trưởng phòng tiên sinh đương sư phụ, ngày thường bị người quát mắng, cũng làm hảo chút đánh tập sống, thập phần mệt nhọc. Nay thời đại cho người ta đương đồ đệ xa không phải đời sau như vậy thoải mái sự tình, cơ hồ không có bất luận cái gì bảo đảm. Hầu hạ sư phụ cùng hầu hạ thân cha không có gì khác nhau, lại muốn trước sau buôn đấu, lại nội dung chính phân đoan nước tiểu, thậm chí hơi có không như ý liền đưa tới một đốn hảo đánh. Càng có kia thiếu đạo đức, lan luận đồ đệ đã nhiều năm cũng không bỏ được giáo thụ bản lĩnh, sợ giáo hội đồ đệ, chết đói sư phụ. Lúc trước Đỗ Hà còn tuổi nhỏ, nhưng đã nhận rõ trong nhà sớm đã không có chính mình nơi dừng chân, liền khẽ cắn môi đi. Đầu mấy năm quả nhiên không hảo quá, kia sư phụ bên người đã có 3 năm cái đồ đệ, các so với chính mình đại, lại có kinh nghiệm tâm cơ, vô luận như thế nào xem hắn không vừa mắt, thật là nhận hết trà tấn. Cũng may Lôi hả khoát phải đi ra ngoài, lại chịu chịu khổ, đầu óc cũng hảo sự, mấy năm xuống dưới liền lấy ra mạch môn, luyện liền hảo miệng lưỡi, mà đến hảo chân cẳng, lại có thể nhẫn nhục phụ trọng, thế nhưng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thành chúng đồ đệ trung đệ nhất đắc ý người. Trước mắt sư phụ tuổi tiệm lão Khi mấy cái sư huynh lại hoàn toàn không còn dùng được. Mấy năm nay đỗ hà có thể dùng được nhi, rất nhiều nguyên bản sư phụ nên làm việc thế nhưng đều là hắn tiếp nhận, liền tăng tới một tháng cố định tiền công tăng quán, ngẫu nhiên vận khí tốt còn có thể đến chút tiền thưởng, đảo so giống nhau mua bán nhỏ nhân ra kiếm phong phú vững chắc chút. Nhưng rốt cuộc ra cửa bên ngoài, tuy rằng quản an trụ, trừ bỏ muốn hiếu kính sư phụ, chỉ sợ cũng không thể thiếu các dạng chuẩn bị, lại muốn giao cho cha mẹ chồng tam thành nữa, như thế nào thừa hạ này rất nhiều lại thấy Đỗ Hà cười nói, ngươi cứ việc thu, ta chỉ có tiền sử. thấy Nương Tử như cũ mặt có nghi ngờ, hắn liền cười nói, ngươi không biết, trước đó vài ngày trong tiệm thế nhưng tới vị cử nhân lao ra, trưởng bày thập phần minh hót, liên quan chúng ta cũng được hảo chút tiền thưởng. thật thật nhi tiêu tiền như nước, giơ tay liền vứt ra hai mươi lượng tuyết trắng chói lọi nén bạc, liền sương không cần tìm. ngươi cũng biết bọn họ kêu một bàn ăn mới ăn bất quá mười lượng có thừa, dư lại nhưng không đều là bạch đến tiền thưởng. ta cũng phân đến một hai. Nói tới đây, Đỗ Hà lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, hướng chính mình trên đầu thật mạnh chụp một cái tác, mắng, nhìn ta này đầu góc, thế nhưng đem quan trọng đại sự đã quên. Liên thấy hắn thập phần cẩn thận từ trong lòng móc ra một trang giấy tới, lược hiện vụng về triển khai cười nói, ta thấy kia cử nhân Lão Gia đang ở cao hứng, liền tráng lá gan phụ cận hầu hạ, lại nói một ít lời hay, năn nỉ hắn cho chúng ta nữ nhi lấy cái tên, hôm nay mang về tới. Hắn yêu thương Đỗ Hà chút nào không thua gì nhi tử, lại hàng năm ở huyện thành hoạt động. Nghe nói gia đình giàu có nữ nhi một chân ra tám chân mại, lại có chính thức tên, không khỏi động tâm tư. Trước mắt hắn tài lực vô dụng, vô pháp cấp thê tử nhi nữ càng tốt sinh hoạt, nên cái tên vẫn là được, hắn nữ nhi như thế nào có thể cùng những người khác giống nhau gọi bậy một hồi. Đỗ Hà Nguyên không dám tưởng thế nhưng sẽ có loại chuyện tốt này, vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời lại thấp phẩm lên, vạn nhất tên này không hảo làm sao bây giờ. Chỉ là mặc kệ được không, chung quy là Đỗ Hà một mảnh ái nữ chi tâm. Phải biết rằng hiện giờ trong thôn nữ Hải Nhi nhóm cũng đều là đại nữ nhị nữ đại béo đỏ thâm tiểu hồng lung tung tê liền cái đứng đắn khuê danh đều không có, ngày sau thành ra cũng cũng chỉ là mộ thị. Đỗ ra trước mắt cùng sở hữu năm cái nữ Hải Nhi, trước hai cái đã xuất giá, cũng đều là như vậy đại nha nhị nha bài xuống dưới, đỗ hà hành năm, liền kêu ngũ nha. Đại đỗ hà phô bình trang giấy, trước kêu Nhi tử tới niệm. Đỗ văn qua đi xem xét vài lần, lược một cân nhắc liền cười khai, lại lôi kéo muội muội tay nói. Muội muội về sau đã kêu Đỗ Hà. Đỗ Hà nghe vậy vui sướng không thôi, lại không thể nghĩ đến thế nhưng có thể một lần nữa được tên này, hay là thật là vận mệnh chú định đều có an bài. Lại nói Đỗ Hà thấy nhi tử quả nhiên nhận được, không khỏi thập phần đắc ý, lại thao thao bất tuyệt nói lên phía trước cử nhân Lao Gia cách nói tới, Lao Gia nói, cái này tự nguyên là cùng Mỹ Ngọc có chút liên quan, bất quá cũng không tính phú quý, lược có không như ý, đang cùng nhà chúng ta. Ngày sau cũng không sợ áp không được. Vương thị nghe xong quả nhiên vui mừng vô hạn, liên thanh niệm Phật, thẳng tán cử nhân lão gia quả nhiên hòa khí, lại chúc sống lâu trăm tuổi vân vân. Cuối cùng còn cảm khái nói, không hổ là đọc quá thương người, chính là lịch sự tao nhã, này nhưng không thể so trong thôn những cái đó hoa nhi a đóa hoa a mạnh hơn nhiều. Đêm đã khuya, hai đứa nhỏ trước chịu đựng không nổi, đều mặt mày khô khốc, nhưng rốt cuộc phụ thân hồi lâu không thấy, cũng không bỏ được đi cách vắt ngủ, chỉ ở trên giường đất lựa gạt. Thấy hài tử ngủ qua đi, Đỗ Hà lá gan không khỏi lớn chút, lại thêm lại ăn chút rượu, đầu nào phát hôn, lá gan cũng lớn, cử chỉ liền có chút cái tùy tiện. hắn cười hì hì đem cùng thức ăn cùng nhau mang về tới một cái lớn bằng bàn tay thâm khẩu triển chi đa dạng thanh hoa tiểu sứ vải nhặt ra tới, lôi kéo Vương Thị tay nói vất vả, lại kêu nàng sát. Vương Thị mặt tưởng hường lên, vội ném ra hắn tay, mang nói, hai tử còn ở chỗ này, ngươi hồ nháo chút cái gì? Đỗ Hà cười hắt hắt, ngay sau đó rồi lại thở dài, nói, ta cũng không phải hồ nháo. Trước đây ngươi cùng ta thời điểm cái dạng gì nhi, hiện tại lại là cái dạng gì nhi? Ta cũng không phải kia trận mắt người mù, như thế nào nhìn không tới. Hắn lại đau lòng kéo Vương Thị khô nước thô ráp, tràn đầy vết máu tay, nói: Ngươi nhìn một cái ngươi hiện giờ tay, sợ là nương đều so ngươi non mềm chút, còn không đều là làm xuống mệt. Trung quy là ta vô dụng. Vương Thị đỏ vei mắt, vội nói mau đừng nói như vậy. Đỗ Hà cũng bay nhanh lau đem quẹt mắt, lại cười khai bình, cùng năng nói đây là huyện thành lưu hành một thời lên bạch ngọc thúc rán trắng nón nị hoạt lưu lưu quái dễ ngửi nghe nói thực có thể dễ chịu ra thịt lại có thể ngăn thuần nước vương thị thập phần cao hứng rồi lại đau lòng tiền chỉ là rốt cuộc cẩn thận chọn chút bôi lên lại tiến đến chóp mũi lăn qua lộn lại nghe cái không ngừng chỉ cảm thấy sâu kín hương khí quần cuộn đánh úp lại chạy dài không dứt liền vui vẻ nói quả nhiên thập phần tơ ngọt, cũng không dầu mỡ đỗ hà cũng vui mừng vô hạ, mặt mày hớn hở Hai vợ chồng nói chút lặng lẽ lời nói, Vương thị lại đem ban ngày nữ nhi biên hồ lô lấy ra tới hiến vật quý, khó nén kinh hỉ nói, ta nguyên không nghĩ nàng có thể làm ra chút cái gì, ai ngờ lại là cái khéo tay. Này hồ lô đã là Đỗ Hà lại hủy đi lúc sau trong biên, so lúc trước đoan chính không ít, đã pha có thể vào mắt. Đỗ Hà liền thấy kia hồ lô xanh tươi ướt át, lạ lức đáng yêu, tức khắc yêu thích không buông tay, lan qua lộn lại nhìn hảo chút biến, lại vớt nữ nhi chưa khôi phục thanh hoàng khuôn mặt nhỏ nói, quả nhiên thông tuệ. Đương thời mọi người đều ở bên hông treo túi tiền, truy sức, Đỗ hà ở trong huyện làm sống tuy dùng không lớn, nhưng này hồ lô thật sự đẹp, lại hài âm phúc lộc, nhất cắt lợi bất quá, vốt ve mấy cái sau thế nhưng quyết ý cùng nữ nhi muốn tới chính mình treo chơi, cũng hảo một giải bên ngoài tư ra chi khổ. Sau đó nghe vương thị nói Đỗ văn giáo mội mội biết chữ, Đỗ hà trí nhớ thực hảo, Đỗ hà càng thêm đắc ý phi thường, mừng đến cả người phát ngứa, nếu không phải quanh mình không có nữ học, sợ thật cũng muốn kêu nàng đi học đi. Lại qua một lát, lại nghe Đô Hà thấp giọng nói, ta tưởng phân ra. Vương thị cả kinh, bản năng chiều phía bên ngoài cửa sổ nhìn nhìn, lúc này mới hạ giọng hỏi, ngươi sao đến đột nhiên nói như vậy. Đô Hà cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần đáng sợ, mang theo chút hận ý nói, nói đến cùng, chúng ta này phòng vốn chính là dư thừa, hôm kia Hà Nhi bị thương chuyện này ta còn không có theo chân bọn họ tính đâu. Vừa rồi ta cùng cha nói chuyện, ngươi biết bọn họ kêu ta nói cái gì, lại là muốn ta lấy tiền đâu bởi vì hắn ở trong huyện thủ công, trong tiệm bao an bao ở, hắn lại thỉnh thoảng thường trở về, liền mỗi tháng giao cho nhà nước nhất quán nhiều tiền, quyền coi như thê nhi ở nhà chi tiêu. ở nông thôn sở háo cực thấp, tất cả giao dưa củ quả đều là chính mình ra loại, lương thực cũng có địa tô trên đỉnh, liền tính lại ngẫu nhiên mua điểm vải vóc cùng mặt khác đồ vật cũng hữu hạn, thả vương thị cần lao, chính mình ngày ngày làm sống, một ngày tổng có thể kiếm mấy chục cái tiền, độ hà nộp lên tiền mỗi tháng cũng là có thể động cái số lẻ thôi dư lại còn không đều hiếu kính nhị lão. Nào biết nhị lão view không biết đủ, trộn đem tiền cầm đi tiếp tế đại phòng, tam phòng, lại chuyển qua tới đối nhị phòng mẫu tử ba người lời nói lạnh nhạt, lời trong lời ngoài đều là nói bọn họ ăn không uống không. Hôm nay đỗ hải mới vừa một hồi tới, vô thị thế nhưng liền lại toát ra ý tứ này, nói lao tam đỗ hải dự bị đầu xuân sau ra ngoài du học, trong nhà tiền tài nhất thời có chút không thuận lợi, đều đỗ hải lại lấy mười lượng ra tới. Mười lượng, thật lớn khẩu khí. Hắn cần đến mấy tháng không ăn không uống không nộp lên mới tích có được, gọi bọn hắn người một nhà đều đói chết không thành. Nguyên bản đều là cùng căn sinh quốc đủ, nếu là huynh đệ hòa thuận, hắn cũng không ngại giúp đỡ một chút, nhưng tam đệ suốt ngày làm sàng làm bậy, trong bụng lại nơi nào tới mực nước. Nói là du học, bất quá là đi ra ngoài giải tiền. Đó chính là cái động không đáy. Cha mẹ bất công nhiều năm, đem hắn coi làm không có gì, hảo hảo nương tử ở trong nhà làm châu làm ngựa, người một nhà không ngờ lại khắt khe hắn như nữ. Hôm kia hơi một cái không nhìn chằm chằm, tiểu nữ nhi trên đầu liền nhiều lao đại một cái đại huyết lỗ thủng, cứ như vậy Vu thị còn tưởng lừa gạt, chỉ bắt một chén đấy nổi hôi liền phải bỏ qua tay mặc kệ, nếu không phải đỗ hà trở về kịp thời, chỉ sợ lúc này đã sớm tra con âm dương lưỡng cách. Nữ nhi xưa nay thành thật nhất ngoan ngoãn, cũng không chạy loạn, hảo hảo như thế nào sẽ khai ở ngoài cửa mương trên tàng đá. Nếu nói chuyện này nhi cùng đại phòng mấy cái nha đầu không căn hệ, đỗ hà quả thực dám đem chính mình lồng ngực thượng đầu cắt bỏ đường đá cầu đá. Vương Thị tự nhiên là nguyện ý phân ra, có thể cùng chính mình trượng phu hải tử đóng cửa lại sinh hoạt, ai kiên nhẫn ở chỗ này hầu hạ một đống cha mẹ chồng chất nữ nhi cháu trai, còn có những cái đó xem chính mình luôn là không vừa mắt chị em dâu đâu. Thường ngày liền tưởng lộng điểm ăn uống đều phải lén lút, hảo không nghẹn quất. Đỗ Hà cũng biết nàng mấy năm nay quá vất vả, ôn nhu nói, không nói đến khác, mấy năm nay ta mắt lạnh ở bên ngoài nhìn, văn nhi thật sự thiền tư thông minh, ngày sau không thiếu được muốn thi khoa cử, tổng không tốt ở nơi này hoa. Kia thư thuộc tiên sinh như vậy một đống tuổi, chạm đều phải đứng không vững, râu tóc bạc trắng, hai mắt mờ, tinh lực cũng vô dụng, thả mới là cái đồng sinh, liền tú tài đều không phải, hắn có thể dạy ra cái gì tới đâu. Tổng phải cho Nhi tử tìm cái đáng tin học đường mới là huyện thượng cũng có không ít học đường, ngồi công đường tiên sinh đều là tú tài công, rất có mấy nhà thanh danh bên ngoài, đó là cử nhân lão ra cũng có hai nhà, chúng ta cũng tổng phải vì Nhi tử tính toán. Húng hồ Đỗ Hà giọng nói vừa chuyện. Sắc mặt lại trở nên lạnh lùng lên Bọn họ tổng nhìn hà nhi không vừa mắt Ta liền sợ phòng được lấy khi phòng không được một đời Nếu quả thực lại có cái tam bệnh năm hai Người ta liền đều không cần sống Vương thị nghe xong cũng là sắc mặt trắng bệnh Đôi tay phát run Ngày ấy nữ nhi đầy đầu đầy cổ huyết Ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Có tiến khí không xuất khí bộ dáng thật sự đem nàng sợ hãi Tuy là hiện nay còn làm ác mộng đâu Thả cha mẹ chồng vốn là không coi trọng cháu gái Càng không coi trọng bọn họ nhị phòng cháu gái. Nếu không phải ngày đó có hàng xóm trưởng nghĩa ra tay, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem tướng công kêu trở về, còn không chừng thế nào đâu. Kỳ thật vương thị cũng không nhất định một hai phải phân ra, chỉ cần có thể cùng những người này cách đến xa chút liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng rốt cuộc một chỗ qua ngần ấy năm, chợt muốn tách ra, nàng cũng có chút lo sợ không yên. Nhưng nếu là phân ra, chúng ta sợ là đến không gì đó, lại đi nơi nào chủ đâu. Nếu khắc lập muôn hộ, lại muốn giao một phần trạch hộ thuế đâu. Đương kim thánh nhân lập quốc chi sơ miễn hảo chút thuế má, mấy năm nay kinh tế dần dần hoán quá khí tới, bọn họ liền cũng tưởng một lần nữa chương thu, liền lại cổ vũ phân ra, sản dụng ý đồ tăng tiến dân cư, sau lại đem tiền triều thuế đầu người sửa vì hiện giờ môn hộ thuế, đảo so ban đầu có lợi không ít, này đây hảo chút ra liền đều phân. Thuế là thứ nhất, còn nữa nhìn tướng công ý tứ, là muốn đi trong huyện, nhưng mà đại không dễ cư, nghe nói bên kia mỗi ngày chi tiêu liền so ở nông thôn quý ba lượng lần không ngừng. Bọn họ lại không có phòng ở, cũng không có đồng ruộng, này nhưng như thế nào khiến cho. Chỉ là tướng công nói có lý, chính là vì Văn Nhi tiền đồ cũng nên bác một phen, ngày sau đi huyện thượng, kiến thức nhân vật nhiều, nói không chừng còn có thể cấp Hà Nhi chọn cái giàu có chút nhà chồng. chương 5. Đỗ Hà lại đối vợ lo lắng không để bụng, cười nói, không nói phân ra sau ta liền không cần hướng công trung giao tiền, này đó tiền cầm đi ứng phó môn hộ thuế cũng dư giả. Thả có khác một sự kiện ta không cùng ngươi nói, ngươi đoán thế nào. Năm trước sư phụ liền thấu khẩu phong, hắn rốt cuộc tuổi lớn, tính toán lại làm hai năm liền về quê đi, cái này trướng phòng vị trí liền cho ta, đến lúc đó tiền công đâu chỉ phiên một vài phiên. Húng hồ hắn muốn về quê, tính toán đem hiện tại trụ phòng ở cho thuê lại cho ta, tiền thuê thập phần tiện nghi, vị trí cũng cực hảo, lại sầu cái gì đâu. Lại hứng thú bừng bừng nói, ngày khác ta mang ngươi cùng bọn nhỏ đi trong thành đi dạo, cũng mở mở mắt, trong thành nhân sinh sống cùng chúng ta bên này thật sự bất đồng. Ta cùng ngươi giảng. Bọn họ giống nhau đều không khai hỏa, một ngày tàm đốn hai đốn đều ở bên ngoài ăn, đến lúc đó ngươi cũng không cần làm sống lạc, hảo hảo bổ dưỡng, Ngẫu nhiên yêu cầu giặt hồ cũng phân phó cấp giặt hồ nữ tử. Vương Thị nghe được tâm động không thôi, trong đầu đã là hiện ra một vài bước ngày sau bọn họ đóng cửa lại chính mình sinh hoạt hình ảnh, chỉ là nghe được cuối cùng cũng nhịn không được cười mắng hắn ăn xài phung phí, cũng cô ý sụ mặt nói, ta là phải làm sống, ngày sau văn ca cưới vợ, hà nhi xuất giá, cái nào không cần bạc. Ngươi hãy giặt hồ nương tử chỉ đi tìm đi, ta là không yêu. Đỗ Hà lại cùng nàng cười đùa một phen, lại lôi kéo nàng đổ bạch ngọc thuốc rán. Vương Thị ngượng ngùng một hồi, quả nhiên y hắn lời nói, dùng kia bạch ngọc cao ở trên tay thật dày đổ một tầng, lại dùng bố cuốn lấy, không đến chỗ loạn cỏ, ước chừng ngủ mở giấc, ngày kế quả nhiên cảm thấy da thịt ánh sáng nu hòa chân mềm không ít, vết nứt đau đớn phảng phất cũng giảm bớt. Ngày kế sáng sớm, Đỗ Văn ăn cơm xong sau như cũ cùng Đường Huynh đi học đi, Vương Thị về phòng làm sống. Lại không thấy đỗ Hà, cũng không biết hắn sáng sớm đi nơi nào. Nhất thời Vương Thị lại bị kêu đi ra ngoài huy ngưu dưỡng gà, vội chân không chạm đất, liền chỉ còn đỗ Hà một người ở trong phòng. Từ khi ngày hôm qua thấy nàng lộ một tay sau, Vương Thị liền bắt tay đầu hiện có 20 tới căn dây màu đều đưa cho nàng làm chơi, cũng nói rõ chỉ lấy tống cổ thời gian liền hảo, không cần miễn cưỡng. đỗ Hà đang định lại biên một cái hồ lô, tốt xấu thấu thành một đôi kêu phụ thân mang theo, lại nghe bên ngoài kéo kẹt một tiếng, hiện nhiên có người đẩy cửa tiến vào Này động tĩnh đoạn không phải nhà mình thân nhân, nàng vội đem nổi lên cái đầu hồ lô nhét vào bị phía dưới, lại ngẩng đầu liền thấy đại phòng bốn nha vén rèm tiến vào. Nói thành thật lời nói, trừ bỏ chính mình một nhà bốn người, đỗ hà đối này cả gia đình người đều không có nhỏ tí kẻo hào cảm, húng chi thấy đối phương lấm la lấm lét, không thỉnh tự đến, lại đem hai con mắt khắp nơi loạn xem, giống mang theo móc giường như tưởng bắt được chút cái gì tới, không khỏi càng thêm bực bội. Trước mắt đỗ gia chỉ còn lại có ba cái nữ hài nhi. Chín tuổi tam nha làm người nhút nhát ít lời, ba ngày nói không nên lời một câu, tiểu một tuổi bốn nha trời sinh ngạ mạ, lại không biết đi theo ai học tranh chua, quán sẽ chọn thứ đua đòi, bá vương dường như nhân vật, đô hà càng thêm không thích. Hiện nay trong nhà đại nhân chân trước mới ra môn, nàng sau lưng liền chen vào tới, một bộ quét của trộm cướp bộ dáng, đô hà đơn giản cũng không cho sắc mặt tốt, chỉ lạnh mặt hỏi nàng tới làm cái gì. Bốn nha hướng nàng sạch sẽ ngăn nắp nửa cũ, tiểu áo thượng quét vài lần. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình đã nổi lên mau biên, có một ít lỗ thủng cũ áo đông, nhớ tới này vẫn là đằng trước mấy cái tỉ tỉ xuyên qua dư lại tới, trong mắt khó có thể khất chế lệ ra vài phần ghen ghét cùng oán giận tới. Ta sợ ngươi buồn đến hoảng, lại đây cùng ngươi làm bạn. Nói, nàng thế nhưng bắt đầu ở phòng trong đảo quanh, lại chịu cánh mũi nghe cái không ngừng, đại thấy góc tường ngăn tủ thượng một cái đảo thủ săn khay đan sau ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi điểm chân sốc lên. Nào biết bên trong cái bất quá là một đôi không có làm xong nam nhân rảnh. Đỗ Hà nhìn nàng nháy mắt mất mát mà không khỏi cười thầm, cùng Tiểu Tâm cẩn thận Vương thị so, ngươi rốt cuộc còn nỗ chút. Phần 4. Tối hôm qua nhị phòng người một nhà ăn thịt uống rượu, lại động không ít phi nộn bánh bao điểm tâm, sáng nay Đỗ Hà còn cùng huynh trưởng cùng phân ăn một chản hạt mẹ hồ, đã sớm nháo đến cả phòng hương. Vương thị làm cơm sáng đương lúc liền cầm mấy tiệt than tuổi tiến vào hợp lại cái tiểu chậu than, đã ấm áp lại hút mùi vị trước mắt trong không khí chỉ còn lại có nhàn nhạt than tuổi thiêu đốt hơn sặc, lại như thế nào còn sẽ có bên. Chính là dư lại thức ăn, cũng bị vương thị tàng đến tàng, trôn đến trôn, phân tán mở ra che lấp thập phần kín mít, mặc dù chuyên nghiệp làm tắc tới, muốn tìm ra cũng đến tiêu tốn thật lớn sức lực, hướng chi bốn nhà. Bốn nhà rốt cuộc không cam lòng, lại quăng giày bò lên trên rừng đất, chỉ hướng đỗ hà trước mắt kim chỉ khay đan nhìn lại, lại giơ tay đi phiên. Đỗ hà không hề nhẫn mại, bưng lên khay đan tránh đến một bên, nghiêm mặt nói Đây là ta nương muốn thắt dây đeo bán tiền, sờ hỏng rồi liền không thể dùng. Bốn nha trên mặt biến đổi, lập tức nghiến răng nghiến lợi lên, nhìn chầm chầm nơi đó mặt đủ mọi màu sắc dây màu rất là tham lâm nói, bất quá mấy cây dây thường thôi, nhị thúc ở trong thành làm sống cái gì không có. Ngươi thả lấy mấy cây cùng ta chơi, ta dạy cho ngươi thắt dây đeo, làm nấu hoa. Đỗ Hà cười nhạo ra tiếng, hai đơn giản là gầy ốm càng thêm có vẻ lớn trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, mắt lẽ nhìn nàng cười cười như không cười nói. Mười cái đồng tiền lớn mới một chát, tính ra một văn tiền một cây đâu, người ta tuổi còn nhỏ, cũng đánh không ra hảo dây đeo, nơi nào dùng đến tới như vậy hảo hóa. Lộng hỏng rồi tính ai? Bốn nha bị nàng đổ đến không lời nào để nói, chỉ khí hàm răng phát ngỡ, lại cảm thấy ngũ nha tựa hồ không bằng trước kia dễ khi dễ, cuối cùng chỉ phải hắt mặt đi rồi, suýt nữa tướng môn bản quang ngã phá. Chờ nàng đi rồi, đỗ hà mới một lần nữa bận việc lên. Có ngày hôm qua mở đầu, hôm nay lại làm liền quen thuộc lên. Liền thấy nàng một đôi tay ngắn nhỏ mười ngón tung bay, tốc độ bay nhanh, trung gian tuy đỉnh ngừng lại nghỉ, nhưng bất quá ba lượng khắc trung phải một con hồ lô. Đỗ hà rủi rủi mắt, dơ hồ lô đánh giá một phen, vừa lòng lực hạ. Một cây ti thẳng chiều dài hữu hạ, biên ra tới hồ lô bất quá tay nàng chỉ dài ngắn, ước chừng 4-5cm, linh hoạt về linh hoạt, đáng yêu cũng có thể ái, rốt cuộc không đủ hào phóng, chỉ sợ chỉ có thể đưa cho tiểu hài tử chơi đùa, treo ở thành niên nam nhân trên người liền không lớn giống dạng thật muốn bán tiền nói tổng muốn đại chút mới hảo Đỗ Hà mãi cho đến buổi trưa mới trở về vào nhà lúc sau theo thường lệ hướng giường đất đế nhiệt tay mặt mới đưa trong lòng ngực bảo bối lấy ra tới hướng nữ nhi hiến vật quý Đỗ Hà vừa thấy không khỏi thập phần vui sướng là một khối một thước vương mỏng đá phiến này đá phiến không tính tinh tế cũng không bất luận cái gì hoa văn nhưng biên giác đều xử lý rất là khéo đưa đẩy lại mỏng lại nhẹ nhàng chính là Đỗ Hà chính mình cũng có thể giơ lên thấy nàng lộ ra tươi cười Đỗ Hà cũng vui dạo dực, xoa xoa tay nói, đêm qua ta nghe ngươi nương nói ngươi đã đi theo văn ca đọc sách biết chữ, đây là chuyện tốt. Đợi chút ta đi tức chút than điều bao hảo, trước mắt ngươi trước tạm chấp nhận một phen, tháng sau ta mang chút giấy bút cùng ngươi luyện tập. Đỗ Hà đoạn không nghĩ tới hắn đi ra ngoài bận việc một buổi sáng lại là vì việc này, nhất thời không nhịn xuống liền khóc lên, ôm Đỗ Hà cổ không buông tay. Nàng lại không dám tưởng có thể gặp được như vậy yêu thương nữ nhi hảo phụ thân. Đỗ Hà nhất không thể gặp nàng rơi lệ. Lập tức chân tay luôn cuống, tưởng cho nàng lau nước mắt lại sợ chính mình thô tay thô chân quát đau nữ nhi non nớt ra thịt, một đại nam nhân cương ở nơi đó thập phần buồn cười. Khó khăn chờ Đỗ Hà chính mình ngừng tiếng khóc, Đỗ Hà lại tưởng lấy ngày hôm qua mang về kẹo hứng nàng, nào biết vương thị tàng đến vượt quá tưởng tượng kín mít, phía trước hắn cũng không lưu ý, phiên nửa ngày thế nhưng không tìm được. Đỗ Hà không khỏi phun cười ra tiếng, lại nghĩ tới trước đó không lâu bốn nha mới đến phiên nhà mình nhà ở, lúc này thân cha lại nháo này chỗ. Hai người động cơ tuy bất đồng, kết quả lại là giống nhau, lại càng thêm kính nể Vương thị Chu Đáo chặt chẽ. Đợi cho giữa trưa ăn cơm, Đỗ Bảo Đỗ Văn chỉ ở học đường ăn cơm, cũng không trở về. Bốn nha khí bất quá, ở trên bàn cơm cáo trạng, nói Đỗ Hà bất kính tỉ tỉ, cũng keo kiệt thật sự, liền một cây dây mẩu cũng luyến tiếc lấy ra tới, còn nói lộng hỏng rồi kêu chính mình bồi vân vân. Vương thị còn chưa thế nào, Đỗ Hà mặt đã đen, hai mắt tầm mắt sắc bén giống dao nhỏ, đâm vào bốn nha mặt như màu đất bản năng rụt về phía sau, chính mình còn ở nhà đâu, nay khởi tử người liền dám như thế đầy miệng phun phân bàn lộng thị phi, có thể nghĩ chính mình ngày thường không ở khi, lại là loại nào tình cảnh? Đỗ Hà cũng không giận, bất quá là tiểu hài nhi quen dùng siếp, sợ cái gì? Nàng đây mặt thiên chân, không nhanh không chậm nói, tứ tỷ nói lời này ta thế nhưng nghe không hiểu, mãi mãi ngài cấp bình phân xử, ta cùng tứ tỷ tuổi tác còn nhỏ, việc may vá cũng làm đến không tốt, nào dám dùng một văn tiền một cây thượng đẳng dây màu? Nàng con muốn chính mình làm dây buộc tóc, đầu hoa chơi đùa, không đến rảnh xéo. Đại phòng tuy được sủng ái, bốn nha lớn lên cũng hảo chút, nhưng rốt cuộc là cái cháu gái, Vu thị lại như thế nào sẽ đem nàng để ở trong lòng? Thuống hồ Đỗ Hà nói hợp tình hợp lý, Vu thị vừa nghe một cây liền phải một văn tiền cũng đã thì đau, lại nghe bốn nha còn tuổi nhỏ liền xui khiến mọi người lãng, cho nên giận dữ nói: "Ngươi này kiến thức hạn hẹp phá của ngoạn ý nhi, tiền bạc đều cho ngươi xoàn xoạt, cũng không phải là thiếu đánh." Lời còn chưa dứt Bốn nha cũng đã vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại sợ khóc thành tiếng, ngay cả Chu thị cùng lão đại Đô Giang cũng trắng mặt, có chút xuống đài không được. Chu thị thân thể vốn là không tốt, thấy vậy tình cảnh tưởng giải thích lại không thể nào xuống tay, cấp ho khan lên. Vu thị càng thêm không mừng, nhớ tới nàng mấy năm nay hao phí dược tiền vô số, càng thêm đau tâm can loạn run, liền lại nước miếng văng khắp nơi mắng, suốt ngày chỉ biết nằm ngay đơ, dược đều uống đến cổ trong bụng, sống cũng làm không được, khởi thế, nhưng so với ta còn vãn. Như thế nào đường đến Tức phụ? Thịnh Sinh bồi tiền hóa, ta thật đúng là làm tám đời nghiệt. Một phen nói Chu thị túi đầu rơi lệ, cần cũng không dám ăn. Đỗ Giang nghe không đi xuống, ninh mày ồ mồm hô thanh nương, lại lung tung biện giải vài câu. Vũ thị tốt xấu ngừng, chỉ không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm cười Tức phụ đã quên nương, một đôi mắt hạt châu trùng quy khó bình, thường thường chiều Chu thị cùng bốn nha trên người xèo đi, liên quan một bên người gỗ dường như tam nha cũng bị giận chó đánh mèo. Nhị phòng ba người cũng không khuyên giải chỉ hũ nút dường như vùi đầu ăn cơm Đỗ Hà thừa dịp đại gia không chú ý hết sức cấp thêm nữ gắp đồ ăn lại dụng tâm chọn những cái đó nước luộc đại tam phòng nhiều năm qua cùng đại phòng đối trọi gay gắt lại hận bọn hắn chiếm đầu to tự nhiên mừng rỡ thấy ăn quất lạc Đỗ Hải cũng liền thôi chỉ lấy ánh mắt díu cận Lưu Thị liền đã kiểm chế không được ở một bên châm ngòi thổi gió Âm Dương quay khi nói nói đến ta cũng là sinh ba cái hài tử hai cái còn ở ăn Mãi đâu ta cũng bất thời giờ làm sống Mắt thấy vào tháng tư chính là công công sinh nhật, không biết đại tẩu chuẩn bị chút cái gì, cũng hảo giao giao ta. Hiện nay khoảng cách đỗ bình sinh nhật còn có gần một tháng rưỡi, bình thường bá tánh gia cũng sẽ không đưa cái gì quý trọng đồ vật, bất quá làm một ít đơn giản nguyên bộ trong ngoài siêu mỹ thì kim chỉ, ngao thượng nửa tháng cũng phải. Nhưng Lưu Thị hiện tại liền nói lên, không thể nghi ngờ là ở khoe khoang, nói nàng vẫn luôn đem công công để ở trong lòng, lúc này mới trước tiên lâu như vậy liền bắt đầu chuẩn bị. Chu thị ngày thường muốn làm điểm việc may và chợ cấp gia dụng đều thường xuyên lực bất tòng tâm, lại nơi nào tới thời gian dỗi làm cái kia. Trên mặt liền mang theo vài phần trần chờ cùng do dự. Không chỉ có Vu thị càng thêm lửa giận dâng lên, ngay cả đỗ bình bản nhân cũng không có gì sắc mặt tốt, một bữa cơm cuối cùng tan dã trong không vui. Bởi vì đại bộ phận người tất cả đều bận rộn cái nhau đánh nhau, không được chuyên tâm ăn cơm, lại có đỗ hà cái này quát phải đi ra ngoài hết sức kẹp, thế nhưng làm nhị phòng chiếm đại tiện nghi. Vương thị cũng đã lâu ăn, cái no căng. Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, lại sôi nổi khí cái ngã ngửa, thầm mắng nhị phòng toàn gia quả nhiên đều là gian xảo. Đại phòng ăn người đứng đầu hàng, mặt sau quả nhiên an phận không ít, đỗ hà mừng rỡ bên thai thanh tịnh. Đỗ hà trở về cũng không nhàn rỗi, nương vương thị ở phòng bếp làm sống công phu qua đi hoa đại lực khí phép xài. Phu thê hai người vừa nói vừa cười, không nhiều lắm nửa ngày thế nhưng bổ tràn đầy một mặt tường tụi lửa, cũng đủ kế tiếp một tháng tiêu còn có thừa. Đỗ Hà tiếp tục ở trong phòng nghiên cứu cái nút. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, trước mắt dây màu tự nhiên không thể so nàng dùng quán len sợi, thập phần trầm trọng thả không có một chút co giãn, Hơn nữa nàng biên đổ vật đều là lập thể, nếu thật sự một mặt cầu đại, muốn đánh ra một cái thích hợp thành niên nam tử đeo lớn nhỏ hồ lô tới, phòng chừng trước liền phải đem đai lưng truy suy sụp. Nàng liền phiên chút Vương Thị dùng dư lại lại liên tiếp vứt vải vụn đầu nhi ra tới, chỉ dùng ti thẳng lo vòng ngoài mặt hai tầng giàng rào, nội bộ dùng bố đoàn bỏ thêm vào, cũng phải. Kể từ đó, một cái gần gấp hai đại hồ lô bởi vì thành rỗng ruột, lại chỉ cần ban đầu gấp đôi nửa ti thẳng, lại nhẹ nhàng mềm mại, phí tổn lập tức liền xuống dưới. Đỗ Hà Sách theo đánh giá vài lần, thầm nghĩ lại là cùng bên ngoài bán túi tiền có chút cùng loại, bất quá rốt cuộc là tay biên, lại rất thật, thắng ở mới lạ, hẳn là cũng bán được ra ngoài. Nàng lại quấy nhiễu vương thị thảo chút xanh đen, vàng nhạt trở nhan sắc sợi tơ tới, chỉnh chỉnh tề tề chất thành từng luồng, chắc hẳn làm thành tua treo ở hồ lô phía dưới. Hồ lô bính nhi thượng lưu không xuyên tuyến treo. Như thế sửa trị một phen, không chỉ có phương tiện đeo, thả càng thêm đẹp, cũng cao hơn cấp bậc, thật sự rất giống một chuyện. Vương thị nguyên bản thấy nàng đem những cái đó hảo hảo mà sợi tơ rảo còn đau lòng thật sự, nhưng hiện tại thấy nàng cũng không hồ nháo, dọn dẹp hồ lô mặt trang sức càng thêm đẹp, cũng liền vui mừng lên, không cảm thấy đau lòng. Chương 6. Ngày thứ hai trạng vạng đỗ hà trở về thành, quả nhiên mang theo đỗ hà tân biên hai cái thành nhân lòng bàn tay lớn nhỏ hồ lô. Bởi vì này hai cái hồ lô rõ ràng càng thêm tinh mịn ngay ngắn, huống hồ lớn nhỏ thích hợp, nhìn cũng khí phái, Đỗ Hà càng thêm cao hứng. Đánh kia lúc sau, Đỗ Hà liền một bên bảo dưỡng thân thể, chộp ở trong phòng làm điểm tập thể dục theo đài linh tinh hoạt động giãn ra gân cốt, một bên tiếp tục nghiên cứu dùng dây màu biên độ vận, buổi tối cùng Đỗ Văn đọc sách học tự, an bài thực phong phú. Kia đá phiến tương đương dùng tốt, bởi vì rất mỏng, đặt ở nhiệt trên giường đất không một lát liền che ấm, dùng bút than viết chữ cũng hảo, họa bộ dáng cũng thế đều thực tiễn nghi. Trơ Trang Ngập cũng chỉ yêu cầu dùng thủy lao hòng khô có thể. Đỗ Hà dùng quá vài lần liền yêu thích không buông tay. Ngủ cũng nhất định phải gác ở bên gối. Bị Vương Thị lấy tới cười vài lần. Vương Thị xem nữ nhi đuồng lịch sợi tơ cũng không giống nhất thời hứng khởi, thả khó được Thiên Phú xuất chúng, càng thêm không thêm can thiệp, lại nhờ người từ chấn trên mang về càng nhiều mới mẹ dây màu, ngẫu nhiên rảnh rỗi còn hỗ trợ trợ thủ, phân nhan sắc, mẹ con hai quan hệ càng thêm thân mật. Đỗ Hà thực cảm kích huynh trưởng đối chính mình quan ái liền riêng dùng kim sắc ti thẳng cho hắn biên một đôi nhi tinh tế nhỏ sinh hồ lô treo ở bên hồng phía dưới xuyến biên lăn màu đen cục đá châu nhi rơi khói bụi tùa, phi thường lịch sự tao nhã Đỗ Văn yêu thích không buông tay Phùng nhìn hơn phân nửa túc ngày kế đi học trước rồi lại lưu luyến không rời hai xuống Đỗ Hà sửng sốt hỏi cả ca, ca không thích ta lại cho người đánh khác Đỗ Văn bội nói đương nhiên thích muội muội đừng nóng đội chỉ là hắn gãi gãi đầu hướng bên ngoài nhìn mắt nhỏ giọng nói Ta ngày ngày cùng đường ca một chỗ, tự nhiên không thể gạt được hắn đi, không thiếu được ra giàn mãi mãi cũng đều đã biết, đến lúc đó bọn họ nếu hỏi là nơi nào tới, kia nhưng như thế nào chỗ. Nói là bên ngoài mua, tất nhiên muốn trách chúng ta loạn tiêu tiền, nhưng nếu là tình hình thực tế nói, bọn họ tất nhiên kêu ngươi dạy lại ra, kết lược các bước, ngươi cùng nương liền không thể tích có vốn riêng. Từ khi xuyên tới, đỗ hà vẫn luôn đều biết cái này ca ca thông minh lanh lợi, chỉ là ước chừng có chút ít lời, nhưng cũng là có chủ ý. Nhưng hắn rốt cuộc cũng mới 18 tuổi nha. Ai thử tưởng hôm nay một chương miệng liền nói ra như vậy một phen lời nói tới, các mặt lại là đều suy xét tới rồi. Đỗ Hà nghe được trợn mắt há hốc mồm. Lại nghe Đỗ Văn lại nói, Hảo muội muội ngươi thả thay ta bảo quản cho tốt, chính là không thể mang, ta coi cũng vui mừng. Ngày sau không thiếu được ngươi có càng tình xảo đưa ta, ta cũng chưa chắc không có mang thời điểm. Đỗ Hà phụt cười ra tiếng, lại giả vờ tức giận nói, liền ngươi sẽ có lời, ngày sau còn không chừng như thế nào đâu. Thả xem ta tâm tình đi. Huynh ngồi hai cái vui đùa một phen, nên đi học đi học, nên làm việc làm việc. Chờ Đỗ văn đi rồi, Đỗ Hà nhìn chằm chằm kia đối kim sắc hồ lô nhìn sau một lúc lâu, thật mạnh thở dài, cuộc sống này quá, thật là. Khi nào mới có thể phân ra a? Lại qua một cái tháng sau, đã là tháng tư nữa, nơi trốn xuân về hoa nở, cỏ xanh mơn mởn, Đỗ Hà thân thể dưỡng không sai biệt lắm, cũng dám mở cửa sổ trùng gió. Nang Am hiểu sâu sinh mệnh ở chỗ vận động chân lý cũng không cả ngày buồn ở trong phòng, mỗi ngày ngày tốt nhất thời điểm liền nương hỗ trợ làm sống đi trong viện đi dạo, hoặc hỗ trợ quy gà quy vị, hoặc hỗ trợ phân nhặt tuổi lửa, chạy trước chạy sau, tất yếu lăn lộn ra hơi hơi một thân mồ hôi mỏng mới bãi. Dân già, thân thể quả nhiên hảo không ít. Đỗ Hà làm như vậy cố nhiên chọc đến Vương Thị càng thêm đau lòng, nhưng lại đánh bậy đánh bạ hợp Vu Thị tâm ý ban đầu nàng ở trong phòng nằm dưỡng bệnh thời điểm, Vu Thị liền lâu lâu nói chút chỗ nào có lớn như vậy nha đầu còn ngày ngày nằm ngay đơ không làm sống linh tinh nói. Hiện giờ nàng chính mình bận việc lên, tuy người tiểu lực đơn, tốt xấu đổ vu thị miệng, têu nàng bên thai thanh tịnh. Bởi vì thời tiết chuyển biến tốt đẹp, vương thị làm việc càng thêm nhẹ nhàng, mỗi ngày càng có thể bài trừ thời gian têu thửa may vá. Mẹ con hai cùng nhau bận việc, đến đây khắc đã tích cóp không ít hồ lô, dây đeo cùng giày mặt trở vật, còn có mấy ngày hôm trước đỗ hà mới vừa cân nhắc ra tới, đồng dạng ngụ ý phúc thọ con rơi, tổng cộng tràn đầy bao một cái đại tay mải, vương thị cân nhắc lại như vậy đi xuống chỉ sợ muốn che không được. Vạn nhất không cẩn thận lộ liền phải chuyện xấu, liền tính toán vào thành bán đổi tiền. Đỗ Hà nghe xong không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, cũng la hét muốn đi. Trời mới biết ở cái này phá trong viện đãi hai tháng, lại không có bất luận cái gì giải trí phương tiện nhưng cung tiêu khiển, mỗi ngày còn muốn phòng bị cái gì bốn nha, tam thẩm nhi sở tiến vào nói bóng nói rõ, nàng đều phải ngẹn đã chết. Lại nói nàng cũng cần thiết đi xem trong thành đồ vật rốt cuộc là cái cái gì tiêu chuẩn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng không phải. Tình ngày sau chính mình muốn lại nghĩ ra cái gì tới, rõ ràng nhân gia sớm đã có, chính mình còn vui dạo dược đương bảo đâu. Vậy Khôi Hải, nói ngắn lại, nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút thế giới này. Vương Thị bắt đầu còn có chút do dự, nhưng Trung Quy không chịu nổi nữa nhi năn nỉ ôi, cũng liền ứng. Đỗ Hà nhất thời vui vô cùng, mấy ngày liền kích động vô cùng, chỉ sợ năm đó lần đầu tiên xuất ngoại du ngoạn cũng chưa như vậy phấn khởi. Hôm nay Vương Thị bớt thời giờ cùng nhị lao nói, cha, nương, mắt thấy thiên ấm. Tướng công lại không được trở về, ta dự bị cho hắn đưa chút xuân sam, đơn giày, tỉnh gọi người nhìn còn xuyên miên che cười. Khả xảo cách vách như tẩu tử cũng muốn vào thành chọn mua, ta liền cùng nàng cùng đi. Vũ thị nguyên bản không muốn, nghe nói Đỗ hà muốn đi theo càng là lông mày dựng ngược. Mắt thấy đầu xuân, trong viện vườn rau nhỏ muốn giải loại bón phân, lại có gà vịt muốn uy, còn có kia cơm. Vương thị không khỏi đau khổ cầu xin, lại nói sẽ trước tiên đem một ngày cơm canh chuẩn bị tốt, chỉ cần nhiệt nhiệt liền hảo. Các nàng sáng sớm đi, chạm vạng tất về. Nàng có lý do chính đáng, lại có trong thôn nổi danh chính phái trưởng nghĩa như tẩu tử đi theo, tự nhiên không có gì không ổn, cuối cùng vẫn là đố bình thế vu thị đáp ứng xuống dưới, lại tượng trưng tính kêu nàng dặn dò nhi tử chú ý thân thể vân vân. Thấy vương thị thế nhưng có thể vào thành dạo đi, trong nhà mặt khác lớn nhỏ nữ tử cũng sôi nổi động tâm, người khác không nói, bốn nha cùng tam phòng lưu thị cũng đã kiểm chế không được, một cái nhỏ giọng đối chu thị nói cũng tưởng theo đi. Một cái dứt khoát liền ỉ vào ở bà bà trước mặt có chút thể diện, thằng nói cũng muốn vào thành mua bán. Vũ thị nơi nào sẽ đáp ứng? Bên không nói, nếu là lưu thị đi rồi, đại tẩu không còn dùng được, tam nha bốn nha luôn là hấp tấp, cần phải có người nhìn, chẳng lẽ kêu nàng cái đương bà bà nhiệt cơm cấp này cả gia đình ăn? Thiên hạ quả quyết không có tức phụ con sống, đã kêu bà bà làm sống đạo lý. Hơn nữa lưu thị mấy ngày trước vừa mới từ trong thành trở về, phòng trừng cũng là dùng việc may vá thay đổi tiền nhưng thế nhưng không hiểu kính chính mình một văn Nang Liên nhảy ra hai chỉ tròng trắng mắt tới tức giận nói chẳng lẽ ngươi cũng có cái nam nhân ở trong thành làm sống nói Lưu Thị một hơi đem mặt đỏ lên chạy nhanh đứng lên trở về phòng đi So Chi Nhất Hải đồng đối với vào thành xem náo nhiệt thuần phác nhất khát vọng độ Hà Tâm tình càng thêm phức tạp một ít trừ bỏ muốn mượn cơ tìm hiểu đối thủ cạnh tranh hư thật ở ngoài nàng cũng đối này tòa hàng thật giá thật cổ thành thập phần tò mò rốt cuộc không phải mỗi cái hiện đại người đều có cơ hội như vậy có thể đặt mình trong chỗ mà cảm thụ đến từ xa xôi lịch sử hơi thở. Chẳng sợ này cũng không phải nàng sở biết rõ bất luận cái gì một đoạn lịch sử. Đỗ Hà kích động nửa đêm không ngủ, ngày hôm sau sáng tinh mơ bị Vương Thị kêu lên thời điểm thiếu chút nữa liền đôi mắt đều không mở ra được. Biết được nàng có thể vào thành, mà chính mình lại không được, tam nha đảo thôi, bốn nha nhìn về phía ánh mắt của nàng thập phần không tốt, lại thường thường từ lô núi trung phát ra hử lạnh Đỗ Văn Lập lại dặn do muội muội muốn nghe nương nói, Lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi đi học đi, chọc đến chưa bao giờ có đến quá huynh trưởng quan tâm tam nha hâm mộ phi thường. Bốn nha cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại nhớ tới Ngũ nha lại là trong thôn số lượng không nhiều lắm mấy cái có chính thức tên Nữ Hải Nhi, đúng là tân thủ thêm hận cũ, thiếu chút nữa đem nha cắn. Nàng thấy Tam tỷ ngơ ngẩn nhìn hai huynh đệ bóng dáng xuất thần, nhịn không được ra tiếng châm trọng, lời nói khắc nghiệt, nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng đi học đi? Chiếu ta nói thế, nhưng đừng làm này lại động. Tam nha thành thật sẽ không theo người cãi nhau, lúc này bị muội muội thứ nhi cũng không dám phản bác, chỉ là đỏ mặt bịa giải. Bốn nha chỉ nghĩ hết giận, nơi nào nghe được đi vào, thật mạnh hứ một tiếng, liền ném đầu đi vào. Kết quả nên diện lại bị Vu Thị mắng chửi, nước miếng phun đầy mặt, ăn cơm một mặt miệng liền đi, hảo sinh tự tại, còn không đi cầm chén đũa dặt sạch, cái bàn cũng lau, lại đi đem gà vịt uy, lại nói Vương Thị vắt một cái đại tay mải, đỗ Hà có một cái tiểu tay mải. Mẹ con hai đi cửa thôn đại cây hoè hạ cùng cùngưu tẩu tử chẳng chán. Phần 5. Hiện nay thời tiết ẩm áp, Đỗ Hà cũng thay đổi màu thiên thanh đơn áo kép, bởi vì sớm muộn gì rất có lạnh lẽo, Vương thị sợ nàng đông lạnh, lại ở bên ngoài khoác một kiện thô vải đông nửa cũ hờ áo, phía dưới theo thường lệ là mỏng quần đông. Qua đi hơn một tháng, Đỗ Hà không màng ra gian mãi mãi cùng đại phòng tam phòng mọi người trầm trọc niệm ai, hết sức ăn hết sức ngủ, lại thường xuyên vận động, thực sự bảo dưỡng không tồi, ít nhất gương mặt đã một lần nữa cô lấy tóc cũng dần dần hất mật lên, nhìn khí sắc hảo rất nhiều, sức lực cũng lớn, dễ dàng sẽ không lại choáng váng đầu. Bởi vì vào thành, Vương Thị cũng sợ có người coi thường nữ nhi, liền riêng cho nàng hảo hảo trải đầu, lại lấy hồng dây buộc tóc chặt, miến cương truyền hai cái tiểu bao tử, tự giác rất đẹp. Bình tĩnh mà xem xét, Đỗ Hà bản nhân đối loại này không biết từ khi nào hứng khởi, nhận định nữ hài nhi chính là muốn mặc đồ đỏ, hơn nữa là đỏ thẫm mới đẹp một mạc thẩm mỹ quan vô pháp gật bừa. Một chúng thanh niên già trẻ nhưng phàm là cái nữ liền hết sức hướng trên người liệm đỏ thẫm, một đám giống như nhiệm huyết nguyên tiêu phong thái. Nhưng hiện nay nhà bọn họ cũng không giàu có, tuy là đố hà cũng không thích đỏ thẫm, tự nhiên cũng sẽ không kén cá trọn canh, chỉ phải nỗ lực thuyết phục chính mình. ngươi bất quá là cái tiểu nha đầu, kinh tế độc lập phía trước thiếu làm yêu, hồng liền hồng đi. Nhân sợ kêu ngưu tẩu tử nhiều chờ, mẹ con hai tới rất sớm, tả Hưu không có việc gì, liền dưới tảng cây ghế đá ngồi chờ. Đỗ Hà cảm thấy chỉ cần ra kia ra môn liền thần thanh khí sảng, phảng phất thiên cũng cao, thủy thanh, ngay cả không khí hô hấp lên đều mang theo cùng ngày xưa bất đồng khoan khoái. Cửa thôn cây hoẹ sớm tại bích đàm thôn không thành lập phía trước liền có, hiện giờ sợ không dưới trăm tuổi, rất là cành lá tốt tươi, cành khô mạnh mẽ, một người đã ôm không dưới. Gió nam ấm áp từng trận trung, Đỗ Hà ngửa đầu nhìn lại, liền thấy từng bụi phiến lá xấn xanh thẳm thiên, trắng tinh vân, xanh ngượm thập phần khả quan, trung gian đã loáng thoáng cổ da hảo chút mật đắp. Dẫm dạp, mơ hồ là nụ hoa. Sợ là lại qua không bao lâu, liền phải toát ra hỏe hoa tới. Nói đến này hỏe hoa cũng là thứ tốt, không chỉ có dễ ngửi, cũng ăn rất ngon. Ban đầu nàng khi còn nhỏ ở nông thôn khi, liền thường xuyên cùng mặt khác hài tử một khối trích hỏe hoa, mặc kệ là trực tiếp luộc ăn, vẫn là rửa sạch sẽ sử dụng sau này dầu muối đường dấm rau trộn, hoặc là năng thượng vị hấp trưng, còn nữa bao bao tử, làm vần thán, đều thập phần mỹ vị. Vừa lơ đạm tưởng quá nhiều liền nước miếng tràn lan Đỗ Hà chạy nhanh nuốt hai hạ, lại cười thầm chính mình không tiền đồ, bao lớn người, thế nhưng bị hoẹ hoa thèm thành như vậy, quả nhiên là ở trường thân thể sao. Không bao lâu Ngưu Tẩu Tử ngồi một chiếc thanh loa xe lưu tới, bên cạnh đánh xe chính là nàng tướng công đỗ hưu tài, Ngưu Tẩu Tử thật xa thấy các nàng liền lớn tiếng tiếp đón, lại kêu các nàng lên xe, thanh âm thập phần to lớn vang, rội. Phía trước Đỗ Hà thân thể không tốt, thời tiết cũng ác liệt, liền vẫn luôn không ra cửa, này vẫn là lần đầu thấy người ngoài, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Chương 7. vị này Lưu Tẩu Tử cũng là bích đàm thôn truyền kỳ nhân vật. Nhà nàng Trung Nguyên là giết heo giết dê đồ tể, pha tích cốt đến mấy cái tiền. Sau lại bởi vì chiến loạn, tuổi tác đã cao Lưu Phụ đi đời nhà ma, mấy cái huynh đệ cũng không phải bất việc, chỉ lo cướp đoạt đáng giá đồ vật liền chạy, cũng không ai quản cái này tỉ muội chết sống. Nào biết Lưu Tẩu Tử nguyên liền sinh tuyệt thạc, vai rộng thể rộng, rất có một đống nam nhân sức lực. Không những từ trong chiến loạn còn sống, còn một lần nữa đỉnh bậc cha chú tên tuổi khai khởi thị phô. Mấy cái huynh đệ trốn trốn, chết chết, còn có không biết sống chết, thế nhưng đều hôn không bằng nàng. Hiện giờ Ngưu Tẩu tử cùng Đỗ Hữu Tài thành thân cũng chút nào không thay đổi năm đó diễn xuất, ngày thường liền ái ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, bên vực lẽ phải, phụ cận ba tánh tuy rằng kính nể nàng làm người, nhưng ngầm cũng ít không được chua lòm nói vài câu. Làm khó Đỗ Hữu Tài thế, nhưng thập phần dung túng, đối hảo những người này chê cười hắn phu cương không phân chấn, không giống cưới vợ, thế nhưng giống ở rẻ tin đồn nhảm nhí hồn không thèm để ý. Lén theo thường lệ đối nương tử yêu quý có thêm, cũng là nhất thời chuyện lạ. Hiện giờ hai người sinh hai cái tráng tiểu tử, đại 11 tuổi, tiểu nhân cũng có 9 tuổi, đều lớn lên khỏe mạnh khó khỉnh, rất là khả quan, chính trực cương nghị tính tình cũng tùy như tẩu tử, ngày thường đều ở thịt phô hỗ trợ, người một nhà kinh doanh vô cùng rực rỡ. Đỗ hà ở trộm đánh giá như tẩu tử phu thê hai người, như tẩu tử cũng đang xem nàng, liền cười nói, mấy tháng không thấy, ngũ nha thế nhưng lớn lên lớn như vậy, mắt nhìn chính là cái mỹ nhân phôi. Hôm kia bị thương địa phương nhưng hảo. Còn đau không đau? Đỗ Hà vội nói tạ, lại ngoan ngoãn trả lời, đa tạ thầm thầm nhớ, đã hảo, không đau. Nưu tẩu tử thấy nàng ăn nói rõ ràng, trả lời cũng trật tự rõ ràng, cũng không giống giống nhau, nông hộ nhân gia hải tử như vậy ngượng ngùng, không khỏi vui mừng lên, lại miệng đầy khen, ta liền nói đây là cái tiểu lanh lợi quỷ nhi, nghe một chút này miệng nhỏ, khó lường. Quả nhiên có cái đọc sách huynh đệ chính là bất đồng, lại không giống nhà ta kia hai cái khiêng hàng. Lăng đầu lăng não, ngũ nha thế nhưng như là trong thành gia đình giàu có tiểu thư, thật là khả nhân như đau. Nói xong lại không nhẹ không nặng nhéo nhéo đô hà khuôn mặt, quay đầu cùng vương thị nói, chỉ là nhìn vẫn là có chút gầy đâu, quay đầu lại ta cho ngươi đưa chút mang thịt ống cốt, ngươi chỉ giải một chút mùi ăn, nồng đậm ngao ra canh tới cùng nàng uống, lại đào bên trong cốt tùy ăn, nhất giữa người, văn ca đọc sách mệt, vài lần ta thật xa nhìn thế nhưng cũng thon gầy lợi hại, cũng nên đứng đắn bổ bổ. Đỗ Bảo. Đỗ văn ca hai mỗi ngày kết bạn cùng nhau trên dưới học, trong thôn ngoại người ai không biết, ai chưa thấy qua. Liên tính không quen biết, phàm là nghe điểm tiếng gió cũng là có thể lập tức phân biệt ra ai là ai. Luôn gây cái kia nhất định là đỗ văn, cao tráng chính là đỗ bảo. Huynh đệ hai người rõ ràng mới kém không đến nửa tuổi, mắt lạnh nhìn lại tùy tùng đi ra ngoài ba bốn tuổi dường như, đúng như tuổi lửa côn cùng ngẽ con tử cùng xuất nhập. Vương thị không khỏi thập phần cảm kích, lại hơi hơi hồng vành mắt xin miễn, lần trước nếu không phải đỗ đại ca hỗ trợ báo tin nhi. Còn không chừng như thế nào đâu Nơi nào còn có thể bạch muốn các ngươi đồ vật Thả liền tính lấy về đi Cũng, cũng chưa chắc có thể tới chúng ta trên người Rốt cuộc làm vãn bối Không thể tùy ý chọn trưởng bối không phải Vương thị có thể nói đến cái này Phần thượng đã thù khó được Cuối cùng thanh âm liền mỏng manh gần như không thể nghe thấy Đều là một cái trong thôn ở ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy Ai còn không biết hay. Như tẩu tử nguyên liền ái vương thị làm người chính trực thanh thật Nghe đến đó không khỏi lại xúc động gan ruột Căm giận nói Đều là trên người rơi xuống thịt, muốn ta nói đoạn không nên như vậy bất công Chẳng lẽ văn ca nhi liền không phải bọn họ tôn tử Nghe nói thư còn đọc như vậy hảo, ngay sau nói không được liền phải có đại tiền đồ đâu Nàng lời này thiệt tình thực lòng, vương thị cùng Đỗ hà nghe xong cũng thập phần khó chịu Ở bên ngoài đánh xe Đỗ hữu tải cũng mơ hồ nghe được vài câu, chỉ trang kẻ điếc Rốt cuộc là người khác việc nhà, bọn họ lại xem bất quá đi, lại có thể thế nào đâu Như tẩu tử trong nhà mở ra thịt phô Một tháng vài lần cấp trong thành mấy nhà tử lầu, điểm tâm cửa hàng cung ứng, lúc này cũng là thu trướng thêm đưa hóa, bởi vậy vào thành lúc sau liền cùng Vương Thị mẹ con tách ra, lại ước hảo giờ thân nhị khắc vào này gặp gỡ. Vương Thị cùng Đỗ Hà theo chân bọn họ nói tạng, liền muốn đi trước kim chỉ, tiệm tạp hóa đem làm tốt việc may vá nhi bán, sau đó lại đi trong tiệm cùng Đỗ Hà gặp mặt. Mấy cái đại nhân hãy còn từ biệt, Đỗ Hà lại từ vào thành kia một khắc khởi liền cảm thấy hai con mắt đều không đủ dùng. Vạn không nghĩ tới nho nhỏ huyện thành liền đã như thế phồn hoa. Đường phố cũng không tính thực rộng lớn, nhưng hai bên cửa hàng san sát, lại có vô số sạp tễ đến rậm rạp, còn có rất nhiều khiêng đòn gánh người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vừa đi vừa phát ra các loại hoa thức giao hàng. Trước mắt cũng vừa mới ra Thái Dương không bao lâu, nhưng trên đường đã thực náo nhiệt, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, đi ngang qua quầy hàng, mặt tiền cửa hiệu đều bận rộn không thôi, thường thường còn có người hướng về phía quá vãng người đi đường lớn tiếng tiếp đón. Mềm dương mặt, mềm dương mặt, nóng hầm hập mềm dương mặt, thịt luộc hồ bánh, heo di hồ bánh, cùng đồ ăn bánh, thơm nước hạt mè. Thật lớn hảo bạch phun xi si măng màn thầu, tiểu nương tử tới một cái. Suýt nữa bị hỏi đến trên mặt đỗ hà hù vội ra bên ngoài nhảy, dẫn tới mấy cái thực khách đều cười, nàng chính mình cũng nhịn không được cười, cảm thấy quả nhiên thập phần mới lạ thú vị. Còn có kia hồ canh cửa hàng, chuyên môn hoa mấy cái đồng tiền lớn mướn hai cái trai trai tiểu hài nhi đứng ở ngoài cửa bán mạng to, tha xương cốt. Tha xương cốt, thà xương cốt liệt. Đây là nói phàm là khách quan ngải tiến vào ăn một chén nóng hầm hập hồ canh, chúng ta liền tặng không ngải một cây thịt heo xương cốt, thật lớn tiện nghi. Đỗ Hà xem nhìn không chớp mắt, trên mặt vẫn luôn đều mang theo cười, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, nàng mới rõ ràng ý thức được chính mình nguyên lai like thế nhưng thật sự về tới cổ đại, cũng khả năng lâu lâu dài dài ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Vương thị thấy nàng nhìn đến mê mẩn, không thể không nhận tâm lôi đi, lại ôn nhu hương nói, ngăn trước cùng nương đi mua bán đồ vật, lại kêu cha người mang người ra tới dạo. Đỗ Hà không khỏi ửng hương mặt, lại nhịn không được có chút chờ mong. Dạo tới dạo lui cùng nàng hướng chuyên bán bài vóc, xiêm y, vật phẩm trang sức, trờ vật tây nam quảng trường đi. Vương thị việc may vá làm mấy năm, vẫn luôn từ cùng ra cửa hàng mua tài liệu, lại ở một nhà khác cố định cửa hàng bán ra. Giá cái gì đều là đã sớm nói tốt, cũng không phiền toái. Chỉ là hôm nay đầu to lại là nữ nhi đánh mới mẹ đa dạng, nàng dối dám luôn mãi mới cắn răng vào một nhà khác. Rốt cuộc là đầu làm một cú, còn không biết có thể hay không thuận lợi khai trương, Độ Hà trong lòng cũng có chút thấp h cũng không màng đến khắp nơi loạn xem náo nhiệt, chỉ bất động thanh sắc đánh giá này gian mặt tiền cửa hiệu. Nay mặt tiền cửa hiệu trang hoàng bày biện lại cùng mới vừa rồi vương thị mua bán ti thẳng, dây đeo cũng dày mặt chờ vật địa phương rất có bất động, rõ ràng muốn tinh tế nhiều, nội bộ bày biện hàng hóa nhìn cũng hết sức có sáng, giỏi, gọn gàng ngăn nắp, chút nào không thấy hỗn độn chứ bỏ có sẵn việc may vá nhi ở ngoài, có khác một cái cái giá bày các mẫu chuyên cấp hải đồng làm chơi hồ đông, chống bỏi chờ ngoạn ý nhi, còn có kim chỉ khay đan, thêu hoa căng tử chờ, đều không giống bình thường cửa hàng bán bình thường ngoạn ý nhi. mắt thấy nếu là cái xa hoa tiệm tạp hóa, các nàng đi vào thời điểm còn có ba lượng vị khách nhân ở chọn lựa đồ vật, hai cái mười mấy tuổi tiểu nhị bận rộn thực, lược tiếp đón một tiếng liền thỉnh các nàng trước tự xem. vương thị cùng đỗ hà cũng không nóng nảy, trước mơ hồ đem trong tiệm thương phẩm nhìn một hồi. Nhân đô hà hiện giờ thật sự quá lùn, lược cao một chút đồ vật liền phải điểm mũi chân bái quài, lại là tuyệt đại bộ phận đều nhìn không thấy, vương thị rứt khoát đem nàng ôm vào trong ngực. Kia tiểu nhị đôi mắt cũng thật sự độc ác, sau đó ban đầu khách nhân đi rồi, hắn thấy này mẹ con cũng không nóng nảy muốn hóa xem, liền cười tiến lên đây hỏi, ngài là muốn mua hóa đâu? Vẫn là bán hóa. Vương thị ngày thường hũ nút dường như không hẻ răng, giờ phút này thế nhưng thực có thể ổn được, trước đem nữ nhi đặt ở trên mặt đất. Lại giơ tay gom lại cũng không từng rời rạc búi tóc khăn trùm đầu, chậm rãi nói, trước mắt lại có mấy thứ bên ngoài không có kiểu mới cái nút, dục bán cùng nhà ngươi, chỉ là không biết. Tiểu Nhị nghe Huyền biết ý, cũng không bởi vì nàng là tiến vào bán đồ vật liền chậm trễ, lại cười nói, "Tẩu tử hào nhã lực, buồn tiệm nhất phúc hậu, quán làm được không lừa già dối trẻ, khả xảo hôm nay lão bản nương cũng ở, không bằng ngày trước bãi sắp xuất hiện tới lại mặc cả như thế nào." Vương Thị nghe hắn nói có lý, lại ngôn ngữ ôn hòa, trước liền khinh hướng ba phần. Quả nhiên từ trong bao quần áo lấy ra một con xanh biếc, một con nhuận hồng hồ lô, cùng một cái xanh đá con rơi, đều ước trừng thành nhân nửa bàn tay lớn nhỏ. Kia tiểu nhị chợt vừa thấy còn không đệ bụng, chỉ vào trước là chủ cảm thấy là cái gì đa dạng túi tiền, nhưng đãi bắt được phụ cận vừa thấy, thế nhưng cũng thật sự dường như. Đáng mừng tròn vo thập phần rất thật, lại ở tế chỗ lược thêm tân trang, đảo so vật thật càng thêm ngây thơ chất phác, thật sự mới lạ tinh xảo. Đây là trên thị trường chưa bao giờ gặp qua mới mẹ bộ dáng. Liền không có cựu lệ nhưng theo, tiểu nhị không dám thiện làm chủ trương, trao đổi cái ánh mắt sau liền có một người chạy chậm đi mặt sau kêu người đi. Không bao lâu, một cái ăn mặc đào hồng sái kim cân vạt tháo ngắn, hệ vàng nhạt váy dài tuổi trẻ tức phụ ra tới, mở miệng liền cười, tân cái nút ở nơi nào. Nàng sơ cao ngất búi tóc triều thiên, cắm hai chỉ bạc thoa cùng một con vàng bạc đan sen phát sơ, một khuôn mặt nhì mặt đến bạch bạch, lông mày họa con cong, điểm hai điểm anh đảo dường như môi đỏ Trên chán còn dán hoàng rừng rực một mảnh điều khắc hoa điển, đúng là đương thời lưu hành ăn diện. Nàng nhắc kia mấy chỉ hồ lô, con rơi xem qua, tán vài tiếng, nói, nhưng thật ra hảo xảo tâm tư. Chỉ nói tâm tư hảo, cũng không để công nghệ, cũng coi như phúc hậu. Kỳ thật đố Hà chính mình cũng biết, cổ nhân theo thừa, may, thất tử tay nghề kỹ xảo thiên biến văn hóa, giống biên loại đồ vật này đơn điệu kỹ xảo rừng ở bọn họ trong mắt ước chừng thật không tính là cái gì, chỉ là lấy này mới lạ mà tinh xảo thôi chính là bán đi, chỉ cần có người nhận tâm hủy đi tinh tế cân nhắc, nếu không mấy ngày chính mình là có thể làm. Chỉ là trước mắt điều kiện hữu hạn, nàng cũng là ở không đến tuyển, chỉ có cái này phí tổn thấp nhất, nguyên vật liệu dễ dàng nhất vào tay. Lão bản nương lại hỏi Vương thị có bao nhiêu, là đơn bán cho bọn họ một nhà, vẫn là tính toán tách ra bán, về sau còn có thể hay không làm, ước chừng một ngày làm mấy cái chờ, vấn đề bao dung thực toàn diện, hiển nhiên thập phần khó khéo. Vương thị nghĩ sơ hạ, nói Nếu là hảo, ta tự nhiên nguyện ý một chuyến toàn bán, một ngày đảo cũng có thể đánh mấy cái, chỉ là lý lên tốn công chút. Lão bà nương nhìn mắt bị sửa sang lại đặc biệt chỉnh tề tua mặt trang sức, gật đầu, sắc thật tốn công. Nàng bay nhanh ở trong lòng tính toán hạ, nghĩ hiện giờ đúng là mùa hoan ở, trong thành cả trai lẫn gái không thiếu được muốn khắp nơi đặt thanh, khai chút tiệc trà linh tinh, trước mắt này cái nút chỉ có nhà hắn có bán, nhưng không lấy đại xảo. Chi bằng một hơi bắt lấy, cũng tỉnh ngày sau phiền toái. Liên nói. Giống nhau đơn cổ thượng đẳng cái nút, chúng ta đều tính bốn văn, nhiều phần tám văn hướng lên trên. Tố mặt túi tiền là không thu, mang chút đơn giản theo công chỉ cấp 20 văn, cũng là muốn thuộc công làm, lại dùm giả có khác bằng giá, mấy chủ mấy trăm văn đều có, bất quá rốt cuộc tốn công, một tháng cũng không được mấy cái. Ngày này đó khó được xử lý trình tề, lại xứng tua, đảo quái đẹp, cũng cho chúng ta tỉnh xong việc, chỉ là sợi tơ lại là một bút chi tiêu. Đã cứ như vậy, ta cũng không tham ngươi. Một con cấp 25 văn, như thế nào? Này giá cả ngã vào đỗ hà dự tính trong vòng, cũng biết là đụng tới phúc hậu chủ quán, phải biết tuy là dùng nhiều chút sợi thơ tiền, một con phí tổn cũng bất quá 5 văn trên dưới, mà hiện giờ mặc dù là trong huyện một cái thành niên nam tử làm công ngắn hạn hoặc là đi khắp hang cùng ngõ hẻm vất vả buôn bán, một ngày cũng chưa chắc kiếm trăm văn kiện đến tiền. Lại không thành tưởng vương thị lại là cái khôn khéo, lúc này mới lại từ trong bao quần áo lấy ra mặt khác một con hồ lâu cùng con rơi, bồi cười nói. Ngài nhìn, này cũng không phải là phúc thọ song toàn. Lại đều là một đôi nhi, càng thêm hảo. kia lão bản nương cũng không dự đoán được nàng thế nhưng còn cất giấu chiêu thức ấy, thế nhưng cũng ngây người sau một lúc lâu, sau đó phụt một tiếng che miệng cười duyên, tẩu tử thật thật nhi hảo tâm tư. Được, ngài ngày sau cũng đều thay ta xứng thành đôi đưa tới, một đôi cho ngài 55 văn, tốt không? Đỗ hà thật là đối vương thị lau mắt mà nhìn, kính nể không thôi, chỉ là như vậy trước lấy cùng sau lấy khác nhau, giống nhau đồ vật. Thế nhưng bình quân một con liền nhiều tránh hai văn nữa. Quả nhiên là quản gia hảo thủ. Chương 8 Sau đó tiểu nhị qua đi đếm hết, nhập trướng, tính tiền, lão bản nương lại cùng vương thị nhàn thoại, chủ động lộ ra nói này trên đường còn có mặt khác hai gian cửa hàng cũng là nhà nàng, nhà mẹ đẻ họ Lý, tướng công một năm 12 tháng đã có 10 tháng bên ngoài chạy sinh ý, này đây trong nhà mọi việc đều từ nàng làm chủ. Lý thị thật sự là khó được sảng khoái người, tươi cười tươi đẹp, cử chỉ dứt khoát, gọi người không tự giác thân cận. Cuối cùng tính ra kết quả, tổng cộng có các màu hồ lô mặt trang sức 18 đối, còn rơi mặt trang sức 7 đối, một đôi 55 văn, tổng cộng 1.375 văn. Lý thị cũng là cẩn thận, chủ động hỏi muốn cái gì tiền, đồng tiền quay chậm, ta xem các người mẹ con hai thật sự không có phương tiện, cũng nguy hiểm, là đổi thành bạc đâu. Vẫn là giao tử. Hiện giờ trên thị trường là một lượng bạc tử đoái 1.200 tiền, 1.000 tiền vì nhất quán, mà nhỏ nhất mặt trán giao tử tiền giấy đúng là 1.2. So với bên ngoài tặc, vương thị hiển nhiên càng sợ này tiền bị trong nhà mọi người biết, thả giao tử tiền giấy mới vừa thực hành không lâu, lại không kiên nhẫn nước lửa xâm nhập, thập phần yếu ớt, liền muốn một lượng bạc, lại thừa dịp đi ngoài dùng kim chỉ nhanh chóng phùng đến bên người áo trong thượng, lúc này mới yên tâm. Lý thị đưa các nàng ra cửa, lại ước hảo tháng sau lúc này lại giao hàng, có rảnh cứ việc tới bên này làm chơi. Đại ra cửa, nàng nhỏ giọng đối Đỗ hà nói, trước mắt người nhiều mắt tạp, nhiều có bất tiện, ra đi sau này tiền chính ngươi t Đỗ Hà không khỏi thập phần kinh ngạc, nàng thật đúng là yên tâm nột. Một lượng bạc tử phóng tới đô ra như vậy môn hộ, tuy khó mà nói là một số tiền khổng lồ, khá vậy đủ một cái thành niên nam tử bận việc 10 20 ngày, nếu là nông hộ gia, càng có quanh năm suốt tháng không thấy bạc. Bọn họ ở nông thôn sinh hoạt phí tổn rất thấp, tính thượng các nơi nhân tình lui tới, một người một ngày sở háo cũng bất quá 2 30 cái tiền đâu. Hiện đại xã hội tuyệt đại đa số gia trưởng ở gặp được cùng loại tiền mừng tuổi loại này tồn tại khi Thường thường còn sẽ nhất trí lựa chọn ngươi còn nhỏ, ta thế ngươi cầm, sau đó cầm cầm liền cũng chưa về cách làm, vương thị thế nhưng thật làm nữ nhi chính mình tổn tiền. Không nghĩ tới gần nhất mấy ngày nay vương thị âm thầm quan sát sau phát hiện, nữ nhi tuổi tuy nhỏ, được không sự càng thêm ổn thỏa, khẩu phong lại nghiêm, Bố nha, lưu thị, Vu thị đám người nói bóng nói gió không biết bao nhiêu lần đều tay không mà hồi, trong nhà càng bị nàng thủ thủy bắt không tiến, đó là thượng 10 tuổi đại hài tử cũng đoạn không có như vậy lao thành. Húng hồ nàng lại cả ngày ở nhà, cũng không chỗ tiêu tiền, tưởng mua cái gì còn cần ở chính mình lãnh, tính ra ai lấy đều là giống nhau. Đỗ Hà thập phần chối tử, Vương Thị lại vướt nàng đầu nói, người nghèo hài tử sớm đừng ra, nếu không phải hôm kia ngươi xảy ra chuyện, sợ lúc này cũng trở thành nửa cái đại nhân sai sử, đảo cũng không tính cái gì. Nông gia không giữa người rảnh rỗi, tuy là cứ như vậy, Đỗ Hà còn bất thời giờ giúp Vương Thị trợ thủ đâu, bằng không Vu thị tất nhiên coi nàng vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bán xong hóa một thân nhẹ mẹ con hai lại quay đầu đi kim chỉ cửa hàng mua hảo chút tài liệu, Đỗ Hà thân thiết hơn tự chọn lựa thật nhiều tươi sáng lịch sự tao nhã, bên ngoài mọi người không lớn sử dụng với màu, còn có chuyên môn làm tua các màu sợi tơ, hạt Châu, nhiều vô số căn cứ chính mình tâm ý bao một đại bao. Chỉ là bởi vậy, gần 200 văn tiền nhất thời cũng chỉ thừa cái số lẻ, Đỗ Hà không khỏi khổ mặt. Từ nàng hảo lúc sau, Vương thị liền đặc biệt tái xem nàng tiểu đại nhân dường như chính mình tính toán bộ dáng, thấy thế cười nói: Nương nơi này còn có. Phần 6. Liên thấy Đỗ Hà quả nhiên vội không ngừng lắc đầu xua tay, liền nói không cần, Vương thị lại cười thầm không thôi, càng thêm cảm thấy Nữ Nhi đáng thương đáng yêu. Bởi vì còn có chút thời gian, Đỗ Hà liền muốn đi thư phô nhìn xem, Vương thị miệng đầy đáp ứng. So sánh với mặt khác cửa hàng náo nhiệt, thư phô quả thực sưng được với thảm đạm, trong ngoài liền như vậy linh tinh vài người, nhưng mà thượng đến lão bản, hạ đến tiểu nhị đều không chút hoang mang, thập phần trấn định. Đỗ Hà cẩn thận quan sát một đường. Phát hiện ở bên ngoài làm buồn bán người thái độ đều phi thường nhiệt tình hữu hảo, kém cỏi nhất bất quá là người không hỏi liền không chủ động người chào, cũng không thấy kiếp trước TVA tiểu thuyết chung cái loại này mắt chó xem người thấp, động bất động liền mua không nổi liền đi linh tinh hôn chướng ngôn ngữ. Liền lấy trước mắt nhà này thư phô nói đi, Đỗ hà biết chính mình cùng vương thị siêm vi trang điểm bất quá là hạ đẳng nhân gia tiêu chuẩn, thật sự không phải có thể mua khởi thư bộ dáng, nhưng chính ăn nước trà lão bản lại cũng không mở miệng đuổi đi người chỉ nhàn nhạt nói câu chớ nên lộng hư lộng bẩn trang sách cũng liền thôi, thế nhưng còn cho phép Bạch xem. Chỉ là người đọc sách phần lớn hảo sắc mặt, trừ phi thật sự nghèo nóng nảy, bằng không còn có thể chép sách, sợ thật không vài người sẽ suốt ngày ra tới ở bên này cọ thư xem. Đỗ Hà rốt cuộc gặp được tâm tâm niệm niệm cổ đại sách báo cửa hàng, một lòng bang bang thằng nhảy, bản năng há mồm thở dốc, hy vọng có thể nhiều hút điểm mực nước tiến bảo. Nàng tuy mơ mơ hồ hồ biết hiện giờ thư giấy cực quý, nhưng rốt cuộc như thế nào cái quý pháp với tới trình độ nào, nàng sắc thật hoàn toàn không có khái niệm. Huống hồ vừa rồi mới vừa tránh một lượng bạc từ đâu. Nhưng mà chờ nàng cầm lấy một quyển cũng không như thế nào thu hút dù ký tới hỏi khi, nhất thời đã bị hai lượng một tiền giá cả sợ hãi. "Hảo quý, quả nhiên hảo quý." Nàng cực cực khổ khổ đánh một tháng rưỡi cái nút, kết quả là thế, nhưng chỉ đủ mua nửa quyển sách. Chư bỏ tam tự kinh bách gia tính thiên tự văn chi lưu vỡ lòng thư tịch chỉ cần mấy trăm văn ở ngoài, dư lại thừa cơ hồ cũng không có một hai rưỡi. Đa số một hai năm, hai lượng khởi, thậm chí còn có mười mấy, mấy chục lượng, nghe nói là cái gì danh sĩ thi tập, tập tranh, còn có bao năm qua văn trường, bài thi trở vợ, thập phần đầy đủ hết. Bất quá một lát, Đỗ Hà liền đối chính mình bẩn cùng trình độ có khác sâu mà trực quan nhận thức, bị đả kích giống như một viên xương đánh cà tím, khéo đạp đập rũ. Vương Thị nhìn không khỏi đau lòng, lại nhỏ giọng khuyên đủ, ngươi mới vừa biết chữ, cùng sử dụng không này đó. Đỗ Hà hưu khí vô lực gật đầu thuận miệng nói chỉ là nhìn xem. Nàng đối thế giới này hai mắt một bôi đen, cũng tưởng mua thư xem nột. Hú hồ, tuy là nàng trước mắt không cần phải, ngày sau huynh trưởng thế tất phải đi khoa cử con đường này, chẳng lẽ còn không cần phải. trả trách người đọc sách thiếu, còn cái gì tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, có thể không cao sao. Bên không nói đến, nay phí tổn thật là đủ cao. Nay còn chỉ là thư đâu, có khác kia giấy và bút mực. Không được, không thể tưởng, nghèo. Quá nghèo bất quá nghĩ đến giấy và bút mực, Đỗ Hà vẫn là cường đánh tinh thần hỏi Trường Quầy, nói muốn mua giấy, Trường Quầy cũng không bởi vì nàng là nghèo khổ nhân gia nữ tử liền hỏi nhiều, chỉ hỏi muốn loại nào. Đỗ Hà lượm vừa thấy, nhưng thấy hồng bạch sái kim hoa mai, mang mùi hương nhi không mang theo mùi hương nhi, có ô vương không ô vông, viết chữ vẽ tranh, thế nhưng nhiều đạt mấy chục loại, hỏi hơn phân nửa khách trung mới đại thể biết rõ ràng từng người sử dụng. Tháng trước Đỗ Hà gọi người mang một chi bút lông. Một đao giấy vàng cùng một khối thô mặc trở về cho nàng, bút cùng mực đảo thôi, tương đối dùng bền, bảng chữ mẫu cũng có thể hướng ca ca mượn. Chỉ là nàng mới vừa học viết chữ, sai lầm đã nhiều, tự thể cũng đại, giấy phí đến thật sự mau, tuy là như thế nào tiết kiệm, cũng đã dùng không sai biệt lắm, cần thiết đến mua. Thả ca ca đồ văn cũng tiết kiệm quán, chỉ dùng nhất tiện nghi hoàng giấy bản luyện tự, tốt hơn một chút một ít thanh giấy làm bằng tre chúc tắc dùng để nội bài tập, thập phần không dễ. Hoàng giấy bản một dáo chỉ cần 10 văn. Nhất tiện nghi, nhưng tính chất rời rạc không nói, lại dễ dàng vượt nhiễm, viết đi lên chữ viết thường thường hồ thành một đoàn, hoàn toàn nhìn không ra cái gì đậm nhạt biến hóa, khởi kính chuyển chiết, căn bản không thích hợp luyện tự. Đỗ Hà rốt cuộc có hiện đại xã hội tiêu phí quan niệm, ở phương diện này cũng không theo kiện, lập tức cắn răng mua hai đao thanh giấy làm bằng che chúc. Kể từ đó, 60 văn lại không có, nguyên bản nặng trĩu túi tiền hiện giờ cũng chỉ dư lại đáng thương vô cùng mấy cái đại tử nhi. Nhưng thật ra Vương Thị Tâu nàng hảo khí hủ đến không nhẹ. Nhưng rốt cuộc là đọc sách biết chữ đại sự, nàng một cái nữ tác nhân ra cũng không dám nói, nhưng này nho nhỏ nữ hài nhi ra, thế nhưng cũng như vậy phong đến khai. Đỗ Hà nhìn ra nàng tâm tư, liền kiên nhẫn giải thích nói, nương ngươi có điều không biết, luyện tự loại sự tình này cũng giống như phi ngựa giống nhau, muốn chạy trốn mau phải xứng hảo mã, cấp hảo liêu, ta đảo thôi, nhưng tổng không hảo gọi ca ca vẫn luôn dùng kia hoàng giấy bản chờ hắn lại quá mấy năm lớn, một tay tự đã có thể phải bị người khác vượt qua đâu. Nghe hắn nói hiện giờ khảo thí, chữ viết cũng chiếm đầu to đầu. Vương thị đối phương diện này cũng không quen thuộc, nghe nàng nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng liền mơ màng hồ đồ cảm thấy có đạo lý. Chỉ là nhất thời nhớ tới nữ nhi như vậy tiểu thế nhưng liền biết thế minh trưởng tương lai tính toán, thật sự khó được, mẫu chốt không giống bình thường hài đồng giường như đem tiền tre đến gắt gao, thế nhưng bỏ được như thế đại hao phí. Thấy vương thị tưởng xuất thần, đỗ hà còn tưởng rằng nàng như cũ cảm thấy quý, liền lại cười nói, nương ngài không cần lo lắng. Hôm nay ngài cũng nhìn thấy, nhân gia cấp ra 55 văn một đôi nhi đâu, ta một ngày lược hao chút công phu đánh hai cái liền cái gì đều có, thả một đao giấy ước chừng 100 trường, có thể sử dụng hồi lâu. Vương Thị giờ khóc giờ cười, rốt cuộc không lại giải thích, chỉ là âm thầm quyết tâm đêm này đoạn nhạc đệm nói cho nhà mình tướng công nghe. Sau đó nương hai lại đi tiệm vải mua bố. Khó khăn vào thành một chuyến, nếu là không cho trong nhà trưởng bối mang vài thứ, thật sự không thể nào nói nổi, hơn nữa mắt thấy đầu xuân không thiếu được muốn đổi Xuân Sam, vừa lúc mượn cơ hội này cấp nhi tử nữ nhi đều làm mấy thân. Cha mẹ chồng là không cần phải nói, chỉ chọn kia ổn trọng hải tùng, xích trừ hai sắc giống nhau muốn thượng vài thước, ghép nối một chút đó là hai thân xiêm y đi đố hà là tráng niên nam tử, tự nhiên muốn xuyên xanh đá trở sắc mới ép tới trụ. Nhi tử tuổi nhỏ, lại là người đọc sách, liền chọn tiền bích, mặc ở nhân thân thượng thập phần tinh thần phân chấn, lại văn chữ chíu. Nữ nhi cũng là từng ngày lớn lại là nữ hài nhi ra càng nên hảo hảo trang điểm, huống hồ hiện giờ nàng có chủ ý, chính mình thế nhưng cũng có thể kiếm tiền, Vương thị liền phá lệ coi trọng. Khả sở hiện tại Đỗ Hà bản nhân liền ở trước mặt, Vương thị biết nàng là cái có chủ ý, liền cười kêu nàng chính mình chọn đi. Đỗ Hà biết trong nhà kinh tế cũng không tính dư giả, một bộ quần áo chỉ sợ muốn mặc tốt mấy năm, một cái nháo không hảo chính là cả đời hắc lịch sử, bởi vậy không dám phái thác, vội dụng tâm chọn hiểu rõ một màu đạm trúc thanh, một màu vàng nhạt, đều là thập phần thanh nhã kiều nộn nhan sắc chính thích hợp mùa xuân xuyên. Vương thị thấy nàng chọn cùng chính mình tưởng hoàn toàn bất đồng, không khỏi thập phần tiếc nuối lại chỉ vào một con nùng liệt đỏ thẫm một con đào hồng phấn, đều diễm lệ không đến không được nói, ta đảo cảm thấy kia hai cái hảo, tiểu kiểu khí khí chính xấn tiểu cô nương, thiên ngươi không thích, chỉ phải y đi ngươi, đảo cũng thế. Đỗ hà nhìn kia hai thất bố diễm tục nhan sắc, lập tức mồ hôi lạnh quẩn quận, lại tưởng tượng một chút kia bố nếu khóa lại chính mình trên người bộ dáng, tức khắc thập phần may mắn. Thẩm mỹ sai biệt gì đó thiệt tình quá đáng sợ. Chương 9 Chỉ là Vương Thị dụng tâm chọn lựa một đốn, thế nhưng chỉ cấp cha mẹ chồng, trợ phu cùng con cái mua, chính mình cũng không chọn, cứ như vậy muốn tính tiền. Đỗ Hà không thuận theo, vội vàng ngăn lại nàng, lại kêu trưởng quầy lấy đỗ nhược sắc, quất ra sắc, đạm hành chờ nhan sắc đến xem, nói muốn xả vài thước. Vương Thị thấy thế vội nói không cần, nói chính mình còn có siêm ý hề xuyên, lại hướng trưởng quầy cười làm lành, chỉ nói là hài tử đùa giỡn, không cần thật sự. Vương Thị vất vả đổ Hà rõ ràng, đương nhiên không vui, lại ủy vào chính mình là tiểu hài nhi bộ dáng, đơn giản bắt đầu biểu môi phát áo, lớn tiếng reo lên, nương không làm xem ý gì, ta cũng không mặc, huống hồ ta có tiền, ta mua cho ngươi. Vương Thị nghe được thập phần cảm khái, hốc mắt chua xót, khó mà nói cái gì, chỉ là nói, nơi nào muốn ngươi tiền. Ngươi thả lưu chữa chính mình tích góp vốn riêng đi. Bên cạnh trưởng quay lại không biết trong đó duyên cớ, chỉ nói nữ nhi đau lòng nương, không khỏi cười nói, quả nhiên là hiếu thuận. Tẩu tử có phúc phần. Chỉ là tẩu tử, nhà ta là hơn 20 năm lão cửa hàng, bán rối thập phần thật sự, xưa nay ít lại tiêu thụ mạnh. Huống hồ ngươi lấy nhiều, ta liền lại tha cho ngươi mấy văn tiền, ngươi cùng nhau cầm, người một nhà cùng nhau xuyên bộ đồ mới, chẳng phải tự tại. Ta xem ngươi dáng người rất là thon gầy, loại này bao vải đông tinh tế lại loại xuyên, nhan sắc cũng hảo, tổng cộng cũng bất quá dùng nhiều cái mấy chục văn thôi. Vương thị không lây chuyển được, lại không hảo bác nữ nhi mặt mũi, huống hồ nàng quần áo Quả nhiên thập phần cũ, thế nhưng cũng nhẫn tâm mua vài thước. Lập tức tính toán tỉ mỉ, liền bên kia biên rắc rắc cũng chưa buông tha, khó khăn lắm đủ làm một thân siêm ý lìa. Nói đến Vương Thị là năm nay cũng mới 27 tuổi, phóng tới hiện đại xã hội, đúng là nhiệt tình rào rạt hảo niên hoa, nhưng ở chỗ này cũng đã xem như trung niên. Nguyên bản Đỗ Hạ ý tứ là kêu nàng chọn tươi sáng nhan sắc, tốt xấu cũng có tinh thần phân chấn chút, người cũng nhìn tuổi trẻ hảo khí sắc, chỉ là Vương Thị thế nhưng cảm thấy chính mình đã tuổi già, cũng không chịu cuối cùng cũng chỉ là xả một khối cả tím màu tím phái hoa vài đông. Nàng hiện giờ sắc mặt hoàng hoàng, không có gì sáng giỏi, xứng với này khối ám sắc hệ tím đậm toái hoa. Hiệu quả thật sự một lời khó nói hết, chính là trưởng quầy cũng nhìn không được, lực khuyên nàng đổi một khác khối thiển hành sắc, giống nhau ra cả, còn hiện bạch. Chỉ là vương thị lại nhận chuẩn, lại nói thiển sắc không kiên nhẫn dơ, chung quy cầm cả tím tím tính tiền. Như thế cuối cùng tính xuống dưới, mấy người này vật liệu may mặc liền hoa 200 nhiều văn. Vương Thị tính toán sổ sách thời điểm không khỏi thập phần đau lòng, ra cửa cũng lặp lại nói thầm mua nhiều, lại nói chính mình còn có xuyên, kỳ thật không cần mua, nếu không phải đã tải khai vải dạy không lùi, chỉ sợ nàng liền phải trở về lui hàng. Nương Hai lúc này mới vác một bao vải chùm đồ vật hướng đô hà nơi tiểu lầu đi. Trước mắt tiểu lầu khách sạn cùng đời sau kinh doanh hình thức cũng không tương đồng, cái gọi là chủ nhân thường thường chỉ là chủ nhà, khách sạn bên trong không những không cấm mang theo ngoại đồ ăn. Thả trường kỳ có người bán rong lui tới mua bán đẩy mạnh tiêu thụ nước trà quả đồ ăn, có mở ra chút còn thường xuyên có kỵ nữ xuất nhập, bồi rượu thảo thưởng. Bất quá bởi vì tiểu lầu chủ nhân phần lớn chính mình phiến chút rượu tới bán, lại thu bộ phận tiểu thương quầy hàng phí dụng cũng chịu thành trợ, cũng thật là hỗn độn, lại có ở trọ, chỉ là sổ sách liền có độc lập vài buồn, chứng phòng tiên sinh cũng so giống nhau mặt tiền cửa hiệu càng vì bận rộn. Bởi vì Đỗ Hà thượng nguyệt cuối tháng liền không về nhà, chính mình liền đánh giá thời tiết tiệm ấm. Nương tử cũng muốn vào thành mua bán, chỉ sợ gần nhất mấy ngày sẽ đến cho chính mình đưa thay đổi xem ý nghĩa. liền trước tiên cùng sư phụ chào hỏi. Lúc này thấy nàng quả nhiên tới, rất là cao hứng, lại ngoài ý muốn nhìn đến nữ nhi, nhịn không được bế lên tới hôn một cái. Hiện giờ sư phụ càng thêm coi trọng hắn, lại vội vã cáo lao hồi hương. Đại hắn đảo so trước kia hảo rất nhiều, cũng không tính hà khắc, thấy thế liền cho hắn thả nửa ngày giả, đều hắn hảo hảo mang theo thê nữ chơi đùa, lại đi ăn một chút gì. Đỗ Hà thập phần cảm kích trước mang theo đồ vật phóng tới chính mình trong phòng trong ngăn tủ khóa kỹ, sau đó lại không tay, một thân nhẹ nhàng đi ra ngoài dạo đi. Vương thị nhịn không được nói lên hôm nay thu hoạch, nôn nói nữ nhi đánh đồ vật bán giá tốt, chính mình dự bị kêu nữ nhi trở về chính mình thu. Đỗ Hà cũng ôm Đỗ Hà gật đầu, cười nói, hẳn là. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng lại cũng có tâm tư, tiểu đại nhân nhi dường như, hẳn là sớm một chút học đừng ra, ngươi ngày thường cũng giáo giáo nàng, ngày sau dùng tốt. Đây là nói đến suất giá sự tình lạ Đỗ Hà chỉ làm bộ không nghe hiểu, suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tiếp theo Vương Thị lại nói lên các nàng mua chút tân đồ vật, xả bố chuẩn bị làm xiêm y gì, ấy. nữ nhi còn dùng mới vừa đến tiền cấp nhi tử mua giấy. Đỗ Hà cũng là cái tiết kiệm, chỉ nói chính mình xiêm y còn không có xuyên biến, nàng lần này đưa tới hai bộ đã đủ dùng. Chi bằng đem những cái đó không cho Văn Ca làm xiêm y gì, ấy. hắn xuất nhập học đường, tiểu hai tử lại quán hào đua đòi, không đến cho người ta coi thường đi. Vương thị vội nói đã cấp nhi tử xả hai khối bố, có thể làm hai thân tân y về phục, lúc này mới thôi. Đại Đỗ Hà nghe được Đỗ Hà thế nhưng dùng chính mình kiếm tiền cấp ca ca mua giấy khi, càng là vui sướng. Liên thanh tán hảo, lại hết sức hảo phong nói mặc kệ nàng hôm nay muốn ăn cái gì tưởng chơi cái gì, tất nhiên không có không đáp ứng. Lại không biết Đỗ Hà không thể so hàng thật giá thật tiểu hài nhi nhìn thấy cái gì đều muốn, nhìn trong chốc lát cũng liền thôi. Tiện nghi đồ vật giống nhau đều có chút thô giáp, cũng không có kỹ thuật hàm lượng. Nàng cũng không hiếm lạ cái gì tiểu hoa nhi nhóm món đồ chơi, mà thật thích, phỏng trừng đều quý mua không nổi, chi bằng không mua, tiết kiệm được mua thư mua giấy cường hóa nội tại là đừng đắn Bất quá rốt cuộc thật vất vả vào thành một chuyến, tổng muốn ăn một chút gì. Nàng liên cười ha hả chỉ hai dạng điểm tâm, đô hà quả nhiên không nói một lời đã kêu người giống nhau nửa cân bao lên, lại tự mình đưa cho nàng ăn. Này hai dạng lại là tô hồ đào, chiên lê thịt, người trước gương giòn ngon miệng, người sau mềm mại ngọt ngào, đô hà ăn say mê Miệng lưỡi sinh thân, thế nhưng thật sự bị câu thượng thèm trùng tới, đầu gật gà gật gù hoảng. Đỗ Hà thấy nàng thích ăn, liền lại nhặt mấy thứ tốt gọi người bao lên, nói, lại là có chút ngọt, teo ngươi nương lấy về ra đi cho ngươi từ từ ăn, chỉ đừng một hơi ăn nhiều, để ý răng đau. Đỗ Hà liên tục gật đầu, lại có chút ngượng ngùng, chỉ là nghe những cái đó cái gì trọng tề mức táo nhi, bệnh đầu mùa bánh, ô mai đường, ngọc trụ đường, đường sữa sư nhi, bạc hà mật chờ hoa hoa tên cũng cảm thấy thú vị. Nàng trong lòng vui mừng, liền nhịn không được đều vê một chút nếm, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngọt, các có các đặc sắc. Hiện giờ mọi người cũng quá sẽ hưởng thụ. Nàng hiếp mắt nghĩ, may mắn chính mình không nghĩ làm ăn kiếm tiền, bằng không bằng trong đầu về điểm này nhi người biết nửa vời kiến thức, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Vương thị thói quen tính quái Đỗ hà loạn tiêu tiền, Đỗ hà lại man không để bụng, lại lôi kéo nàng đi cơm nước cửa hàng ngồi xuống, cười nói, ngươi thả hưởng thụ một ngày đi, ở trong nhà còn chưa đủ ngươi nhọc lòng. Lại tiếp đón người hầu trà, kêu chiên hai chén trà tới ăn, lại đơn độc cấp nữ nhi kêu nước sôi hướng quả vải cao nhi canh, nói, đây là phía nam giai quả dùng mật chiên làm được hảo ngọt cao nhi, bác địa là không có, ta thấy không ít nữ hài nhi đều thích ăn, ngươi thản đếm thử mùi vị như thế nào. Không bao lâu quả vải cao nhi canh bưng lên, cách thật xa là có thể ngửi được một cổ nồng đậm thơ ngọt, quả nhiên là quả vải hương. Đỗ hà đã bị này từng cọc từng cái mới là sự tình chấn động chết lặng, Phòng trừng chính là quay đầu có người lại đây chào hàng cô chocolate cũng có thể bình tĩnh đối đãi, liền thổi lạnh sau túi đầu uống lên khẩu. Ngọt, hảo ngọt. Ngọt bên trong lại mang theo chút hàm, phòng trừng là vì giữ tươi, hoặc là che giấu mặt khác vị khí, cái gọi là này hai loại hương vị phá lệ trọng chút. Đỗ hà kêu đường thịt màn thầu làm chủ thực, am tử canh ấm dạ dày nhuận hầu, cũng dương người thiêm, nhuận thỏ mấy món ăn sáng, sau ăn đến hứng khởi, không ngờ lại muốn một chồng lạn hồ hồ thơm ngào ngạt mềm dương, thập phần tận hứng. Đỗ Hà vừa ăn biên xem, lại ở trong lòng tính toán, này đó tiểu thái kỳ thật đã thực tinh xảo, tư vị nhi cũng hảo, nhưng bởi vì lượng không lớn, một điểm món ăn mặn cũng bất quá 15 đến 20 cái tiền trên dưới, bình thường ba tánh cũng ăn được rồi, khó trách bọn họ phần lớn không ở nhà khai hỏa, nói không chừng tính thượng gạo và mì lương du tuổi lửa cùng thời gian chờ phí tổn, ngược lại không bằng ở bên ngoài lợi ích thực tế, thả cũng không nhất định làm được so nhân ra ăn ngon. Thấy Đỗ Hà chính mình cười ha hả xem phố cảnh, Vương Thị liền đệ thấp thanh âm cùng Đỗ Hà nói, tới khi bà bà chuyên môn tìm ta nói, nôn nói hiện giờ thời tiết tiệm ấm, tiểu thúc liền muốn xuất ngoại du học, tâu ta hỏi ngươi muốn chút ngân lượng. Phía trước Vu Thị cũng đã cùng Đỗ Hà nói qua chuyện này, chỉ là Đỗ Hà trong lòng bực bội, không muốn cấp, không những giả ngu giả ngơ, thậm chí liền ra cũng không trở về. Chỉ trước mắt một tháng rưỡi qua đi, phòng trưởng Vu Thị cũng là chờ đến không kiên nhẫn, lúc này mới mở miệng kêu Vương Thị muốn. Đỗ Hà nghe xong cười lạnh ra tiếng, cả giận, hảo không đạo lý. Hắn là cái cái gì khó lường nhân vật, thế nhưng muốn bóc lột khởi ta tới. Mấy năm trước chính mình không hôn ra tới, tiền công thiếu không nói, lại chịu khi dễ, còn phải chính mình cho không đi lấy lòng một chúng sư phụ, sư minh, khi đó như thế nào không ai nhớ tới trợ cấp nhà mình. Mắt thấy nhật tử hơi chút hảo quá một ít, bọn họ liền cùng đổ máu quỷ dường như vây đi lên, thực sự đáng giận. Lời tuy như thế, nhưng hắn nhưng cũng biết, rốt cuộc người nhà đều ở quê quán, nếu chính mình thật sự đỉnh một chút không ra. Sợ là bà Nương Hải tử liền phải bị tội. Đỗ Hà nặng nghề mà thở dài, dùng sức cắn chặt răng, quả nhiên thị phi phân ra không thể. Chính là đem tiền bạc hướng trong nước ném, tốt xấu còn có thể nghe cái tiếng động đâu. Những người này nghiễm nhiên là lòng tham không đủ, chỉ sợ nhà mình đến cuối cùng ngược lại kiếm không ra người tới. Sau này nhật tử còn trường đâu, ai biết ngày sau Đỗ Hải cùng nhị lão lại có thể làm ra cái gì đa dạng nhi đòi tiền. Thực sự là cái động không đáy. Chi bằng chính mình khai hỏa, tốt xấu tự tại. Đỗ Hà nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nói, sau đó ta cho ngươi hai lượng lấy về đi, ngươi lại từ trong nhà thấu điểm, chỉ cấp bốn lượng, nói liền như vậy. Bọn họ tất nhiên muốn hỏi, ngươi cũng không cần sợ, chỉ nói là sư phụ ta tuổi lớn, các sư huynh thập phần lĩnh bợ, ta cũng muốn tặng lễ lấy lòng, lại có sư nương bị bệnh, nàng dưới gối lại thêm tôn tử, chúng ta không thiếu được muốn tùy lễ, đã thập phần không đủ hoa. Nguyên bản ta còn tính toán theo chân bọn họ vay tiền tiếp tế, bất quá rốt cuộc là thân huynh đệ quan trọng. Liền trước tăng cường tam đệ, ta chỉ phải cắn răng, luôn mãi giảm tỉnh cũng là được. Có đố hà lời này, vương thị liền an tâm rồi. Phần 7. Tả hưu bọn họ nhị phòng lại như thế nào suất lực bán mạng cũng thảo không tới hảo, thả tạm chấp nhận đối phó qua đi thôi. Tam thúc là cái xa gần nổi tiếng nhàn hán, lúc này lại muốn đi ra ngoài lang thang, lượng cha mẹ chồng cũng không dám đối ngoại lộ ra. Tiểu thúc hài tử đều có ba cái, chính mình thân cường thể tráng, hảo thủ hảo chân, trong nhà nữ nhân cũng chắc đến một tay hảo hoa. Bán đến ra tốt, nói vậy cũng ẩn dấu không ít vốn riêng, thường xuyên vụng trộm mua chút tươi sáng đồ vật, thành thật không có hiện tại còn gọi hai cái ca ca tẩu tử nuôi sống đạo lý. Nguyên bản muốn mời lượng, đợi gần hai tháng lại chỉ phải bốn lượng, bọn họ tất nhiên là không cao hứng, nhưng vương thị lại cũng không muốn lại thỏa hiệp. Tướng công thế tất muốn phân ra, ngày sau mỗi ngày tuổi gạo mắm muối chính là một bút phí tổn, lại có văn ca muốn thay chờ hảo học đường, lại có giấy và bút mực chờ đều thập phần sang quý, nếu nói là thật dùng đem lên Sợ hai đứa nhỏ bốn bảo một tháng không có một lượng bạc tử cũng hơn. Đến lúc đó rất nhiều người tình lui tới cũng không thể không tinh tế có lời. Bất quá là buồn đầu không nói thôi, lại cái gì khó. Nàng mấy năm nay còn không đều là như vậy lại đây. Chương 10. Mặt sau Vương Thị cùng Đỗ Hà cùng Đỗ Hà phân biệt, lại đi buổi sáng xuống xe địa phương chờ ngưu tẩu tử vợ chồng, liền thấy bọn họ hai vợ chồng cũng mua hảo chút vải vóc cùng dầu muối tương giấm trở vật. Nhà nàng chung không có cha mẹ chồng huynh tẩu. Hiện giờ hai bên thân thích cũng đều tử tuyệt, chính mình đương ra sinh hoạt, lại có thể kiếm, cho nên ra tay hào phóng, không hề cố kỵ, hơn xa vương thị có thể so. Liên lấy này đó vải vóc tới nói, tuy rằng đồng dạng là vải đông, nhưng vương thị mua này vài loại đều chỉ cần trên dưới 100 văn một con, cũng không có gì xuất sắc đa dạng, nhiễm nhan sắc cũng có chút tảng đạo. Như tẩu tử trong tầm tay đôi đều là huyện thải huy hoàng, nhuộm dần thập phần mỹ lệ, nặng trĩu chân trưởng, đô hà lược quét mắt liền nhận ra trong đó chính mình ở bố cửa hàng thấy quá, chào giá 700 văn một con. Về nhà lúc sau, Vương thị trước trộm đi đem nhà mình tướng công cấp bọn nhỏ mang điểm tâm ăn vặt nhi bông, lúc này mới xủi mấy miếng vải đi chính phòng. Đại nàng nói chỉ thấu bố lượng, Đỗ Bình cùng Vu thị quả nhiên lạnh mặt. Đỗ Bình xoạch hạ miệng, hơi hơi như mày nói, ta chính là biết đến, hắn một tháng liền có hai lượng nhiều bạc, lại bao ăn ở, cũng không có cái gì chi tiêu, sao liền như vậy điểm? Vu thị vội nói tiếp, cũng không phải là Hắn liền hải ca như vậy một cái đệ đệ, ngày sau hải ca phát đạt tự nhiên nhớ rõ hắn chỗ tốt, gì đến nỗi như vậy kéo kiệt. Ngươi lại trở về lấy mấy lượng. Tại đây một khắc, hai người kia tựa hồ hoàn toàn quên mất, nhi tử kia cái gọi là một tháng hai lượng nhiều yêu cầu trước giao cho bọn họ tam thành nửa không nói, có khắc thêm vào một nhà ba người muốn nuôi sống, càng có sư phụ sư huynh cùng tất cả nhân tình lui tới muốn chuẩn bị. nay liên can người chỉ biết chiều đỗ hà duỗi tay đòi tiền, lại chưa bao giờ có một cái hỏi hắn có mệnh hay không. Có cần hay không trong nhà chi viện Vương thị âm thầm chửi thầm Thầm nghĩ không nói đến tiểu thúc là cái không biết cảm ơn Tưởng chờ hắn tiền đồ khủng phải Chờ tới trăm năm về sau Mộ phần thảo sợ không được có nhị thức cao Ai dám lấy cái này làm trông cậy vào Bọn họ phu thê hai người Đã đã hạ quyết tâm tìm cơ hội phân ra Nay chờ liền đều là bánh bao thịt đánh chó Chú định có đi mà không có Về xá buồn mua bán Cho nên cắn chết không chịu tốn nhiều tiền tài Nghĩ đến đây Vương thị vội cắn răng khóc lóc kể lễ nói. Nhị Lao có điều không biết, tướng công dù sao cũng là ở bên ngoài làm sống, lại ăn nhờ ở đậu, nơi nào so trong nhà thư thái. Thượng Nguyệt hắn sư phụ ngày sinh, mấy cái sư huynh liều mạng định bợ, hắn không thiếu được cũng muốn tùy lễ. Lại có sư nương tuổi đại, bị bệnh, này lại là một bút chi tiêu. Hôm kia phía dưới còn thêm tôn tử. Ta đã là có hai tháng không thấy nhà hắn đến mang tiền bạc đã trở lại, trong lòng tuy sốt ruột, nhưng rốt cuộc là cái nữ tác nhân ra, cũng không dám hỏi, lúc này ta còn không có mở miệng. Hắn thế nhưng trước nói tưởng cùng nhị lao vay tiền xử xử, nói có cần dùng gấp Nàng lén nhìn cha mẹ chồng liếc mắt một cái, liền thấy bọn họ tựa hồ cũng không thập phần tin tưởng, lại nói, vẫn là ta ôm Hà Nhi khóc một hồi, lại nói mới vừa rồi bà bà lời nói, hắn lúc này mới tùng khẩu, nói đến cùng là thân huynh đệ, nào có không giúp đỡ đạo lý, chỉ lại chưa cho ta hòa nhã tử, cũng đem Hà Nhi hù một cú sốc, hiện giờ ta coi lại là có chút nóng lên đâu. Đỗ Bình cùng Vu Thị cho nàng há mồm một xe cái sọt nói đổ đến cắm không thương miệng, không khỏi có chút buồn bực, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nhị Tức Phụ luôn luôn thành thật hảm hậu, lại là cái tính cách mềm mại, như thế nào hôm nay đảo giỏi ăn nói lên, Vương Thị ban đầu là trang bị khuất, nhưng nói nói khó tránh khỏi hồi tưởng khởi mấy năm nay nhà mình gian nan nhược tử, dần dần mà liền thật thương tâm, cuối cùng nước mắt cũng bùm bùm rất cái không ngừng, nhìn thập phần đáng thương, lại là làm sai mà lại đúng, nàng gả lại đây mười năm có thừa cũng chưa rất quá một giọt nước mắt. Hôm nay thế nhưng khóc thành như vậy, tuy là Đỗ Bình cùng Vu Thị Nguyên Bản có chút hoài nghi, trước mắt lại cũng tin tám, chín phần, không dám lại bước. Lại nghe nói Đỗ Hà thân thể lại không tốt, liền có chút phiền muộn, vây vây tay kêu nàng đi ra ngoài. Kêu nha đầu là cái không phúc, ta liền nói không gọi nàng đi, ngươi càng không nghe, như thế rất tốt. Về sau cũng đừng kêu nàng nơi nơi chạy loạn. Vương Thị vừa nghe trực tiếp hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì kêu không phúc? Hà Nhi thông tuệ ngoan ngoãn lại săn sóc cha mẹ huynh trưởng, như thế nào liền không phúc. Nay chẳng phải là chú nàng đi tìm chết. Cái này ra, quả nhiên là trụ đến không được. Muốn nói tam phòng nhi tử trung, nhất không được sủng ái tự nhiên là nhị phòng, mà nhất được sủng ái lại là tam phòng, hiện giờ Đỗ Hải muốn đi ra ngoài lang thang, Vu thị không muốn toàn động chính mình vốn riêng, cho nên không chỉ có tìm nhị phòng, cũng kêu đại phòng ra tiền. Nhưng mà đại phòng nhật tử quá đến lại so với nhị phòng càng cần đi. Đỗ Giang ngày thường đi theo thân cha Đỗ Bình làm sống. Tất cả tiền tài lui tới đều bất quá hắn tay, trừ phi chính mình tệ thời gian đi làm thêm nhi, thật sự khó đụng tới tiền bạc. Chu thị thân mình không còn dùng được, một ngày thế nhưng đánh không được hai cái dây đeo, tam nha nhưng thật ra thông minh, nhưng tay nghề hữu hạn, một ngày liều mạng xuống dưới cũng chỉ đến mười mấy tiền, bốn nha tính cách nóng nảy, kim đâm dường như ngồi không được, ngược lại không bằng chu thị. Thả chu thị thời trẻ mạnh mẽ sản dục bị thương căn bản, lưu lại bệnh căn, hàng năm bệnh, kiếm chút tiền ấy sợ còn chưa đủ mua thuốc canh Tuy rằng Đỗ Bảo được yêu thích, nhị lao thường xuyên dùng vốn riêng trợ cấp, nhưng bất quá thức ăn xiêm y lìa linh tinh cũng không đổi được tiền, kia cũng đều là hiểu rõ. Nay đây Vu Thị mới vừa vừa nói muốn đại phòng lấy năm lượng bạc, không thua gì một đạo sấm sét bổ vào Chu Thị trên đầu, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn bộ thân mình đều mềm, tức khắc lung lay sắp đổ, chạm đều đứng không vững, miên cưỡng bài trừ điểm, cười gượng tới, thanh âm nghẹn ngào nói, khổ phụ, nương, này, này thật sự là quá nhiều chúng ta thật sự là lấy không ra à? Vu Thị lập tức trợn tròn đôi mắt, lưỡng đạo lông mày tựa hồ cũng muốn từ trên chán bay ra đi. Cao giọng nói, hảo à, ngày thường ngươi ăn những cái đó liền có tiền, lúc này đến phiên con ta muốn làm chính sự, liền không có tiền. Hảo cái hiếu thuận tức phụ, khi ta hai con mắt bị mù sao? Chu Thị tức giận đến không được, thầm nghĩ tiểu thúc nơi nào là làm chính sự, lại nghe Vu Thị ồn ào, nói cái gì nhị phòng đều cầm mấy lượng, Chu Thị lại tưởng, đệ muội cũng là khổ. Chả trách mới vừa rồi thấy nàng đôi mắt đều là hồng, ngày thường bị các ngươi khi dễ như vậy nhỉ? Ta nhìn đều không đành lòng, mệt ngài còn không biết xấu hổ lấy nàng ra tới tranh cãi, lại nói nhị phòng bên này, Đỗ Văn thấy muội muội thật vất vả thắt tử tránh tiền, thế nhưng còn cho chính mình mua giấy, không khỏi thập phần cảm động, nói thẳng, ngươi nên chính mình lưu chữ mua hoa nhi mang. Đỗ Hà liền cười nói, ca ca thế nhưng cũng so đo lên, bất quá một đao giấy thôi, cũng muốn không được mấy cái tiền. Vương Thị nghe xong buồn cười. Nói, mắt thấy hiện giờ ngươi thế nhưng cũng tài đại khí thô lên. Đỗ Hà suy nghĩ hạ chính mình chỉ có một lượng bạc tử vốn riêng, thật là liền quyển sách đều mua không nổi, cũng đi theo cười. Đỗ Văn tự nhiên biết muội muội cho chính mình mua thanh giấy làm bằng che chúc càng tốt, nhưng rốt cuộc quá quý, lại là kích động, lại là cảm khái, nói chính mình dùng kia hoàng giấy bản luyện tự cũng cực hảo, thật sự không cần như thế xa hoa lãng phí. Đỗ Hà cười một hồi, nghiêm mặt nói, ca ca là đứng đắn người đọc sách, chẳng lẽ thế nhưng không bằng ta minh bạch Giết heo còn biết thanh đao tử ma nhanh lại động thủ đâu, húng chi luyện tự bực này đại sự. Mệnh ca ca thường nói ngày sau muốn chép sách kiếm tiền, nhưng ngươi nếu luôn là dùng này hoàng giấy bản luyện tự, phải chờ tới năm nào tháng nào. Chi bằng trước mắt ngươi dùng hảo giấy mau chút luyện hảo, ngày sau chép sách cũng tiện nghi, đến lúc đó tưởng cho ta mua cái gì không tốt. Sợ đến lúc đó ba lượng, ba mươi lượng đều kiếm được, ai còn để ý kẻ hèn ba mươi văn tiền. Đỗ Văn cũng cảm thấy có lý, rốt cuộc có chút ngượng ngùng, càng thêm dụng tâm luyện tự. Quý trọng dùng giấy. Hắn biết chính mình ngày thường đọc sách sở háo cực đại, muội muội lại tuổi nhỏ, vốn nên bị sủng, nhưng tuổi nhỏ lại biết nỗ lực kiếm tiền cho chính mình mua đồ vật, hắn cái này đường ca ca ngu ngốc lớn mấy tuổi, lại không kiếm quá một văn tiền, cấp người nhà mua quá một thứ, không khỏi thập phần hổ thẹn. Vương thị nhìn ra hắn tâm sự, vội cười nói, các ngươi huynh muội hiếu gái nguyên là chuyện tốt, ngươi cũng không cần xấu ruột, nghe nói đọc sách rất là một kiện tích lũy đầy đủ lại sự, lại làm ải nước công phu, cấp không được nhất thời ngươi muội muội nói rất là, ngươi giống như nay đau lòng không, chi bằng hảo sinh nghiệm thư, ngày sau làm tú tài thậm chí cử nhân lão ra, thả có thể che chở một nhà đâu, mấy chục cái tiền lại tính cái gì? Bất quá là ai trước ai sau. Chúng ta vốn là một nhà, phải nên đoàn kết một lòng, tội gì tính toán chi ly, ngược lại không thú vị. Đỗ Văn nghe xong liền giác thể hồ quán đỉnh, quả nhiên không hề so đo, chỉ là huynh muội cảm tình càng thêm hảo. Lại nói đại phòng bên kia chu thị nói không có tiền, phản bị bà bà huấn một hồi đêm đó liền đau đầu lên, Lan Qua lộn lại gào một đêm, Đỗ Giang liền không khỏi đối đệ đệ cùng cha mẹ có anh khí, cũng nghẹn cổ nói không có tiền. Vu Thị mắng to hắn bất hiếu, hắn liền đem hai tay một sao, ngồi sụp giường đất duyên phía dưới oán giận nói, nương cũng không cần xả những cái đó có không, ta ngày thường làm người như thế nào, láng giềng láng giềng trong lòng đều có công luận, thả không cần phải nói cái kia, lại muốn nói bất hiếu, cũng đoạn không có ca ca hiếu kính đệ đệ đạo lý. Hắn hiện giờ cũng lớn, nhi tử đều có ba gái không nói hảo hảo làm việc đặt mua gia nghiệp, rồi lại hướng nơi nào chơi đi. Thật muốn ta nói thả không cần phải đi, cái gì đồ bỏ du học, có cái kia trí khí đảo trước làm một thiên văn chương ra tới, tiêu tiên sinh niệm uống cái mãn đường mẫu, cũng hảo lại nói du học. Chỉ nói mấy năm nay ta cùng nhị đệ tiếp tế hắn nhiều ít, nguyên không trông cậy vào hắn còn, khá vậy không nên như vậy điền bất mãn, ta cũng là có bà nương nhi tử người, chính là hai cái nữ nhi ngày sau cũng muốn đặt mua của hồi môn, bảo ca càng muốn khoa cử. Nơi nào chịu được như vậy háo? Vũ thị khí cái ngã ngửa, cũng mặc kệ bên, chỉ là một mặt hô thiên thường địa, càng thêm kêu khởi khuất tới, thấy đô giang vẫn không chịu thua, nàng rứt khoát liền đem hai con mắt một bế bắt đầu cửa trách. Từ lúc trước chạy nạn khi như thế nào gian nan, nàng cùng đỗ bình như thế nào mang theo huynh đệ mấy cái trèo đèo lội suối, lại liều chết đi ăn vụn đoạt uống, hận không thể rảo phá đầu ngón tay lấy máu, đánh bạc mệnh đi đưa bọn họ lôi kéo đại. Hiện tại mắt thấy nàng già rồi, không còn dùng được Liên bắt đầu không yêu quý huynh đệ, lại vân như thế như vậy nàng chính là đã chết cũng không thể nhắm mắt. Đỗ Giang nhất quán đối cha mẹ cương ấu đệ rất có ý kiến, chỉ là cảm thấy chính mình trung quy là lão đại, mọi việc muốn nhường nhịn, nào biết đỗ hải lại là cái hôn trướng tên du thủ du thực, không học giỏi không nói lại được một tức lại muốn tiến một thước, như vậy đi xuống chính mình cả gia đình chẳng phải đều phải bị hăn kéo suy sụp. Húng hồ trước mắt nhi tử thư, lại có hai cái nha đầu chưa gả, ngày sau tiêu tiền địa phương còn nhiều lắm đâu, tích cốc tiền còn không đủ. Nơi nào lại tới dư lực nơi nơi bắt sái. Vu thị tiếp tục khóc hào, đô răng cũng bị cho bực, rứt khoát nhăn mặt đi ra ngoài. Vu thị trăm triệu không nghĩ tới trưởng tử thế nhưng cũng dám cãi lời chính mình, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Vẫn là bên ngoài chân tường nhi phía dưới chịu thuốc lá sợi đỗ bình thấy hai người nháo đến không giống, vén rèm tiến vào quát bảo ngưng lại, đại buổi tối, đường gào. Vu thị quả nhiên lập tức không khóc, cũng không chụp đùi, lại chỉ vào bên ngoài mắng, nhìn xem, nhìn xem, một đám cánh nạnh. Này liền muốn run lên, liền ta cái này nương cũng không bỏ ở trong mắt. Ta liền nói cái kia Chu thị không phải cái gì tốt, suýt nữa sinh không ra tôn tử không nói, lúc này lại sui dục nhi tử cùng ta đối nghịch. Xem ta không bóc nàng ra. Nói, thế nhưng liền phải tìm giày hạ giường đất. Đỗ Bình bị nàng ồn ào đầu trướng, không khỏi nâng lên thanh âm, trừng mắt nói, ngươi thả ngừng nghỉ chút đi. Thấy hắn thực sự có chút buồn bực, Vu thị cũng không dám nuốt dâu hùm, ngượng ngùng dừng miệng, một lần nữa dịch hồi trên giường đất. Chỉ là rốt cuộc không cam lòng, năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi. Đỗ Bình hết sức chịu mấy tối yên, cuối cùng đem tẩu thuốc hướng đế dạy dùng sức khái vài cái, nói: "Ngươi mấy ngày nay lại cùng bọn họ nói nói nói, nếu là thật sự không còn dùng được, liền trước dùng ngươi ta vốn riêng bổ sung thượng." Vừa nghe muốn vận dụng vốn riêng, Vu Thị liền giống như bị cắt thịt dường như đau, lại lẩm bẩm hơn phân nửa túc, hồn nào đến Đỗ Bình cũng không được kiên ổn. Chương 11. Ngày ấy Chu Thị bị bà bà trách móc một phen, liền tồn tâm sự Lại sợ cha mẹ chồng còn nắm không bỏ, hoặc là thả ra đi chính mình không hiếu thuận linh tinh nói, nàng liền thật sự không cần sống, bởi vậy bệnh tình đột nhiên tăng thêm, bất quá ba ngày thế nhưng liền hạ không tới giường đất. Đỗ Hà nghe xong cũng thập phần kinh ngạc, Vương Thị cũng sửng sốt sau một lúc lâu, lại bất thời giờ đi xem nàng. Vừa vào cửa, Vương Thị đã bị hù nhảy dựng buột miệng thốt ra, đại tẩu, ngươi sao đến cứ như vậy. Lúc này mới mấy ngày không thấy nha Chu Thị thế nhưng gầy thành một phen xứng cốt. Hai con mắt đều thật sâu mà khu đi xuống, hai má ao hãm, đáy mắt ô thanh, rất giống bộ xương khô. Thấy nàng tiến vào, Chu thị hết sức ho khan vài tiếng, lại dây rửa muốn ngồi dậy, vương thị vội vàng ngấn xuống. Cũng không phải người ngoài, nơi nào liền chú ý này đó. Chu thị cũng thật sự khởi không tới, lược có cái ý tứ liền theo một lần nữa nằm trở về, vừa muốn mở miệng, hai mắt liền lăn ra nước mắt tới. Ta này trong lòng, thật sự là khổ thực. Nàng nước nở nói, vừa nói vừa rớt nước mắt lại sợ bên ngoài có người nghe xong đi, cho nên liều mạng ngăn chặn, thở hổn hển, nghe phá lệ thê lương. ra ngoài tam nha đoan tiến một chén nước tới, nói, thím ngài uống nước. vương thị gật đầu, lại hướng nàng phía sau xem một cái, thuận miệng hỏi, ngươi muội ngồi đâu? tam nha lắc đầu, nhỏ giọng nói, không biết đi nơi nào chơi. tuy là cùng chu thị quan hệ cũng không như thế nào thân mật, vương thị giờ phút này cũng không khỏi trong cơn giận dữ, này bốn nha thật sự kỳ cục, mẹ ruột đều bệnh khởi không tới. Ngươi không nói ở trước mặt phụng dưỡng chén thuốc, hoặc là thủ thêu thừa may vá, lại vẫn có tâm tư đi ra ngoài chơi. Thật là, thật là không tâm can. Chu Thị cũng thở dài, tự rêu cười khổ, nước mắt càng thêm xuống dưới, chung quy là ta chính mình không còn dùng được, thân mình không biết cố gắng, không tinh lực quản giáo nàng, hiện giờ người cũng lớn, cũng định rồi tính nhi, ngày sau nhưng như thế nào chỗ. Bốn nha ủy vào chính mình bộ dáng nhi hảo, tính tình sắc thật hoài, mỹ mắt lại thiện, miệng cũng không buông tha người, trường đến tám chín tuổi cũng không có lấy đến ra tay tài nghệ, một mặt tranh cường hào thắng, cãi nhau cãi nhau. Vương thị thật sự nói không nên lời trái lương tâm an ủi lời nói, liền đông cứng xoay chuyển đề tài, làm Chu thị chú trọng bảo dưỡng. Chu thị lại chỉ là thở dài, chỉ vào trống rông bốn phía nói, liền chúng ta cái này ra, ta cũng không nói cái gì, thật là một chút không cũng không được, như thế nào bảo dưỡng. Kia đều là nhà có tiền mới có thể làm sự. Chính là nói như vậy nói mấy câu, nàng liền nghỉ ngơi vài lần. Nghiêm Nhiên liền khí đều xuyên không đều, tuy nói Chu thị mấy năm nay vẫn luôn ốm đau bệnh tật, đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen, nhưng Vương thị thật đúng là không nghĩ tới lúc này nàng nháo đến như vậy nghiêm trọng, cũng không dám nhiều đãi, sợ ngược lại hao phí nàng tinh thần, vội lại nói nói mấy câu liền ra tới. Lại nói buổi tối bốn nha trở về, đôi lông mày khỏe mắt trung thế nhưng phía ý mừng, thập phần không tầm thường. Tam nha tuy rằng chất phác, lại cũng đã nhìn ra manh mối, liền hỏi nàng ban ngày đi nơi nào. Bốn nha nguyên bản không muốn nói, chỉ hàm hồ qua đi. Nhưng mà Tam nha hiếm thấy mà tức giận, nói: "Nương bệnh thành cái dạng này, trong nhà một đống sự tình, ngươi không nói lưu lại hỗ trợ, còn nơi nơi chơi đùa, thật đương chính mình vẫn là không hiểu chuyện tiểu nha đầu sao? Làm người ngoài đã biết lại giống cái gì?" Bốn nha bị nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa lửa giận kinh ngạc nảy dựng, lại cũng có chút không cho là đúng. Cái này tỉ tỉ lớn lên không bằng chính mình, cũng không bằng chính mình biết ăn nói, ngày thường nàng liền không đem đối phương đặt ở trong lòng. Cho nên trước mắt Tam Nha tuy rằng sinh khí, bốn nha lại cũng không sợ hãi. Lúc này Tam Nha đã khai máy hát, lại đem quạt hương bổ nhét vào nàng trong tay, chính mình đứng dậy đi xem ấm sắc thuốc hỏa hầu. một bên không ngừng quở trách, tiêu nàng ngày mai không chuẩn đi ra ngoài, đều ở trong nhà làm việc. Bốn nha như là bị dâm đến cái đuôi miêu giống nhau tặc bao, chợt đứng lên đoán giận nói, làm cái gì sống. Tam tỷ, ngươi liền nói nói chúng ta mẹ con mấy cái. Suốt ngày tay không ngừng mắt cũng không được mà làm dây đeo cùng việc may vá mới có thể đổi mấy cái tiền, còn chưa đủ nương một bộ dược tiền đâu. Tam Nha nguyên chưa từng nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ nói ra lời này tới, nhất thời ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Phần 8 Bốn Nha há miệng thở dốc, tựa hồ do dự một lát mới nhẫn tâm kéo nàng hướng gốc đi, hạ giọng nói, hôm qua ta nghe nói thôn Đông Đầu Lý gia tỷ tỷ đã trở lại, ta liền đi xem, nàng thật là bất đồng. Ngươi không biết. Nàng trên đầu thế nhưng mang như vậy đại chân bạc, trên tay bộ vài cái nặng chiếu vòng tay, kim bích huy hoàng, cũng không biết khảm chút cái gì chân bảo. Lại có nhẫn hoa thai, siê mi ly thập phần ngăn nắp, đầu cũng sơ bóng lưỡng. Khoảng cách người ta lần trước thấy nàng cũng bất tài bất quá nửa năm nhiều, thế nhưng cùng hai người dường như, những cái đó đồ vật, ta phỏng trừng tam thẩm cũng không tất đầy đủ hết, chính là có, cũng không giống nàng dường như như vậy không để bụng, thế nhưng liền trói lọi mang ra tới, có thể thấy được còn có càng nhiều càng tốt. Tam Nha không kiên nhẫn nghe cái này, thấy nàng nói đến nói đi cũng chưa cái chính hình, liền phủi tay phải đi, rồi lại bị một phen giữ chặt, chỉ phải có lợi nói, nhân gia có hay không cũng không làm chúng ta chuyện này, lại nói nàng ở trong huyện làm sống, khó khăn trở về một chuyến, tự nhiên muốn trang điểm xuất sắc chút. Bốn Nha lại mắt lèe xem nàng, hỏi lại, nếu là ngươi, dám đem này những đồ vật đều một chuyến nhi chồng chất đến trên người, cũng không sợ tặc nhớ thương. Tam Nha quả nhiên không lời gì để nói, thấy nàng không nói. Bốn nha càng thêm đắc ý, tiếp tục nói, ngươi nghe ta nói xong nột, ta lại nghe nói nàng ở huyện thượng triệu tài chủ gia làm sống, khả xảo triệu tài chủ gia có một đám nha đầu tới rồi tuổi thả ra đi, đang muốn đến bên ngoài tới tân tuyển tiểu nha đầu đi vào. Nghe nói ở bên trong thập phần hảo qua sống, mỗi ngày thịt cá ăn ngon uống tốt, cũng không cần làm việc nặng nhì lại mặc thực hảo, phó tiểu thư dường như, nguyệt nguyệt đều có tiền lấy, một tháng còn phải hai ngày giả. Tam nha nghe lời này thực không giống. Mơ hồ phẩm vị ra muội muội ý tứ sau buột miệng tốt ra, ngươi, ngươi lại là muốn đi cho nhân gia đương nha đầu. Bốn nha không để bụng, cười lạnh nói, tam tỷ cũng trước đừng như vậy đại kinh tiểu quái, nha đầu thật liền như vậy không hảo. Ngươi nhìn một cái chúng ta quá cuộc sống này, thật là so với bọn hắn nhất phía dưới tiểu nha đầu tử còn không bằng đâu. Không nói đến một tháng thấy không mấy trăm cái tiền, mỗi ngày còn muốn dậy sớm văn ngủ, lại muốn gánh nước, giặt quần áo nấu cơm, xoát nồi rửa chén, huy gà huy vị mất đến, cái gì dường như ngươi nhìn xem chúng ta tay, cũng thô ráp thực. Như vậy nhật tử khi nào là dáng vóc? Kia Lý gia tỷ tỷ nguyên lai like, hắc gầy hắc gầy, liền ngươi còn không kịp, nhưng hôm nay thế nhưng cũng trắng nó lạ, lông mày tinh tế, khuôn mặt cũng ngượm mà, nếu là thật quá không tốt, là có thể như vậy dễ chịu. Bốn nha giỏi ăn nói, có nói có lý có theo, Tam nha nhất thời thế nhưng bị nàng nói trụ, cũng ngơ ngẩn mà xuất thần. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình ngón tay, quả giác thật phần thô ráp. Lại nhớ tới thường ngày ra ra mãi mãi bất công, nương bệnh tật cha cũng không lớn coi trọng các nàng này đó nữ nhi. Sớm chút năm đại tỷ nhị tỷ xuất giá khi cũng bất quá của hồi môn vài món áo vài thô cùng một giường chăn, liền cái rửa mặt múc nước thao đồng đều không có, nghe nói hiện giờ quá cũng vô cùng gian nan. Chỉ là rốt cuộc là đương nha đầu, là hạ nhân, hoặc đánh hoặc mắng đều từ người, trung quy, không hảo đi. Thấy nàng đầy bụng tâm sự bộ dáng, bốn nha càng thêm đắc ý, nước miếng văng khắp nơi nói hảo chút lời nói. Màn đêm buông xuống, hai cái nữ hải nhi liền đều lăn qua lộn lại ngủ không được, các hoài tâm tư. Liên tiếp hai ngày, bốn nha đều là ngày mới lượng liền ra bên ngoài chạy, thiên sắt đen mới trở về, mỗi ngày thần thần bí bí. Lại qua mấy ngày, trong nhà tiến vào một cái bà tử. kia bà tử dáng người thập phần kiện thạc, ăn mặc một thân màu tương nạm hồng biên lụa y đi ở ngay phía dưới chói lọi phiếm ánh sáng, lại có trên đầu lão đại châm bạc, kim thoa, còn có cổ tay thượng kim vòng tay. Lại là nho nhỏ bích đàm thôn hiếm thấy phú quý trang điểm. Nàng mở miệng liền nói, nhà các ngươi bốn nha nói tốt muốn bán cùng triệu gia làm nha đầu. Hôm nay ta là tới lánh người, người đều chạy đi đâu. Có cái làm chủ không có. Lúc này Đỗ Bình mang theo trưởng tử đi ra ngoài làm sống, Đỗ Hải cũng không biết nơi nào lắng đi. Trong nhà chỉ còn vu Thị cùng ba cái tức phụ cập mấy cái hài tử, nghe thấy thanh âm này đều rất là kinh ngạc. vu Thị trước ra tới đánh giá nàng vài lần tâm mắt không khỏi hung hăng ở đối phương trên đầu kìm quang lộng lây châm thượng quát vài cái âm thầm nuốt khẩu nước miếng mới nói nhà ta cũng không có người muốn đi làm nha đầu tưởng là đi nhầm đi mua nha đầu này lại là cá nhân người mua giới kia bà tử lại cười nhạo một tiếng dùng thêu đại đóa hoa mẫu đơn màu đỏ khăn tay nhẹ nhàng quét quét chính mình phát mãn bạch, phấn mặt lạnh lạnh nói nơi nào liền tìm sai lầm nơi này không phải họ đủ trong nhà không phải năm cái nữ hài nhi hai cái đã gả cho vũ thị sửng sốt Cũng suy nghĩ cẩn thận cái gì, lập tức thay đổi mặt, kéo ra giọng nói chiều đại phòng bên kia kêu, bốn nha ngươi đi ra cho ta. Sân tổng cộng mới như vậy đại, vũ thị như vậy một kêu sợ không phải tả hữu hàng xóm đều nghe thấy được, vương thị cùng đỗ hà cũng không dám thò đầu ra nhi, chỉ lặng lẽ ghé vào trên cửa sổ, đẩy ra một cái phùng nhi xem. Lại nghe thấy đại phòng bên kia môn kéo kẹt một vang bốn nha liền ngượng ngùng xoắn xít ra tới. Nàng không lớn dám xem vũ thị, lại mang theo vài phần hưng phấn cùng hướng tới Trộm chiều mẹ mỉm để ánh mắt nhi. Mẹ Min vừa thấy nàng cũng cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đối Vu thị nói, nhưng còn không phải là nàng. Lại đi không tội. Vu thị vừa thấy như vậy tình cảnh, nơi nào còn có không rõ, không khỏi thập phần bực bội. Nàng nhất bực bội lại không phải bốn nha muốn đem chính mình bán sự tình, mà là nha đầu này cũng dám gạt chính mình làm chuyện lớn như vậy, Vu thị cảm thấy chính mình uy tín đã chịu khiêu chiến. Liền nghe người nọ người môi giới tiếp tục nói, nếu người đều ở, trưởng bối cũng ở không bằng chạy nhanh đem chuyện này định ra đi, ta nơi này cũng vội thật sự, còn có vài ra đâu, sớm định ra, các ngươi cũng sớm lấy bạc. nói xong liền vỗ vỗ chính mình trên người quải túi tiền, kia túi tiền nặng trĩu, theo nàng chụp động phát ra từng tiếng kim loại va chạm đặc có trầm đủ. Vu Thị đôi mắt lập tức liền thẳng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, thái độ đột nhiên vi diệu lên, hỏi người nọ người mua giới bao nhiêu tiền. Mẹ Min lộ ra một cái ta liền biết các ngươi sẽ như vậy tươi cười, nói triệu gia nhân hậu. Các người bốn nha sinh lại hảo, ta thập phần coi trọng, đi quả quyết là sẽ không làm việc nặng nhì, lược dạy dỗ một phen cũng chỉ bưng trà đổ nước cũng liền thôi. Nếu muốn hầu hạ chủ tử, chỉ cần ký này bán, thân khế, trăng bóng 10 lượng bạc liền đến tay. Thả đi ăn ngon uống tốt, triệu ra quản một năm bốn mùa xiêm y đi hè. nếu là được mặt, bị chủ tử coi trọng, chỗ tốt sợ là nhiều lắm đâu. Giam ba câu nơi nào nói được xong. Bốn nha nghe nói một năm bốn mùa đều có tân y di phục nhưng xuyên, đã sớm hưng phấn đỏ mặt hai mắt tỏa ánh sáng. Mà Vu Thị Nguyên Bản vừa nghe là có thể có mười lượng cũng mừng đến thấy nha không thấy mắt, bọn họ này ở nông thôn đất hoang, bất quá là trong đất bảo thực, trừ bỏ lương thực là không thấy được tiền. Chính là Đỗ Bình như vậy vài thập niên nghệ nhân lâu đời, mang theo nhi tử một năm vội đến cùng, hai người đỉnh thiên cũng bất quá thuần kiếm nhị, ba mươi lượng bạc, nhưng sau đó hiểu được thế nhưng là muốn bán, thân, liền có chút không lớn tự tại. Hiện giờ tuổi tác hảo, thế đạo cũng thái bình. Bình thường nhân gia đều không có bán nhi bán nữ. Nhà bọn họ trước mắt cũng không phải không qua được, nếu là bởi vì ham điểm này, ngân lượng liền đem cháu gái bán, không thiếu được phải bị nhân gia chọc cuộc sống. Không gặp trong thôn Lý gia mấy năm trước đem nữ nhi đưa ra đi, đã bị người ngầm nghị luận đã lâu, chỉ là hiện giờ nàng nữ nhi tựa hồ đi lên, các thôn dân hướng gió cũng dần dần cũng có chút thay đổi. Rốt cuộc trắng bóng bạc rốt cuộc càng thật sự, thật muốn kêu Vu thị đang nghe qua sau còn cắn răng từ bỏ thật sự là khó. Nàng âm thầm rối rắm một phen. Lại bồi cười nói, kia nếu là Thiêm văn khế cầm cố đâu? Trưng 12. Tuy là hỏi như vậy, nhưng Vu thị thái độ lại cùng ngay từ đầu có kinh thiên động địa đại chuyển biến, không tự giác mang lên chút định bỡ. Nguyên bản liên lạc việc này bốn nha ngược lại lại gần sau, giống cái trong suốt người dường như đứng ở bên cạnh. Mẹ min tam giáo cửu lưu người thấy được nhiều, cái gì phát rồi chuyện này không trải qua quá. Đừng nói này nữ hài nhi chính mình nguyện ý, chính là không muốn, bị trong nhà trưởng bối kêu đánh kêu giết bán cũng nhiều thực. Đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là bất động thanh sắp nói. kia đảo không phải không được, chỉ là lao thím, ngươi cũng là biết đến, triệu gia nhà cao cửa rộng, mọi việc kiểu gì chú ý. Nếu là bên ngoài đi người trung quy sợ có nhị tâm, chỉ sợ không thể được đến trọng dụng, chỉ ở dưới đánh tạm cũng là được, tiền tiêu vật cũng lấy thiếu. Này bạc chỉ sợ cũng chỉ phải tam hai lượng. Ít như vậy. Vu thị một cái không nhìn xuống, liền kinh hô ra tới. Cũng không phải là. Mẹ Min tiếp tục nói, đây cũng là chính làm. Lão tổ tử, ngươi tưởng nếu là nhà ngươi đột nhiên tới vài người, an trụ đều ở chỗ này, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, cuộc sống hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, phàm là có điểm chuyện gì nhi đều biết, còn thiêm chính là văn khế cẩn cố, tùy thời nói đi cũng đều có thể vô vô đít đi rồi, ngài có thể yên tâm. Tiền bạc phương diện tự nhiên là muốn một chút nhiều, chủ tử cũng không dám ủy lấy trọng trách đâu, chỉ đi góc làm một ít việc nặng đi. Một phen nói vu thị lẩm bẩm không nói, thập phân xấu hổ lại nói mẹ mìn này đối vu thị loại này đã tưởng tham tiện nghi đòi tiền lại tưởng tiếp tục giữ gìn thanh danh ý tưởng thập phần kinh thường ngược lại không bằng những cái đó mục đích minh xác chỉ một mặt tham tài vô lại tới sang khoái liền thật mạnh thêm một phen hỏa cô ý có chút không lớn kiên nhân nói ta hôm nay cũng không đơn thuần chỉ là chỉ vì nhà các ngươi bốn nhã tới còn có thật nhiều ra phải đi ngươi nếu cảm thấy thành đâu chúng ta lập tức đem bán thân khế ký này bạc ta cũng lập tức cho ngài lược hạ trăng bóng đủ thỏi bạc dòm mười lượng tỷ lệ thượng đẳng So trên thị trường lại vẫn nhiều chút. Nếu là không muốn đâu, ta cũng sẽ không làm kia trở lỗi người bán Nhi bán nữ tăng lương tâm bị hủy sự, nhất định Nhi cất bước liền đi. Được chưa? Lập tức cấp một cái lời chắc chắn Nhi đi. Nàng là xem chuẩn Vu thị tham tài, bốn nha bản nhân cũng nguyện ý, thả người nhà quê ra hoàn toàn sẽ không cỡ nào coi trọng nữ hài Nhi, cô có ý này kích phát. Quả nhiên, nàng như vậy một lượt mặt, Vu thị ngược lại bối rối. Trong nhà lại không phải cỡ nào dư giả. Ai nhận tâm nhìn trắng bóng bạc từ khe hở ngón tay trốn đi đâu. Dù sao cũng là một cái cháu gái bồi tiền hóa, về sau tưởng sinh nhiều ít không có. Lưu tại trong nhà cũng là vô dụng, không thiếu được ngày sau còn phải trợ cấp của hồi môn trờ vật, chi bằng hiện tại liền tống cổ đi ra ngoài kiếm tiền. Húng hồ chuyện này lại là nàng chính mình nguyện ý, bên ngoài chính là nói miệng cũng nói không đến trưởng bối trên người, chỉ nói nàng chính mình bị phú quý mê mắt thôi. Như vậy nghĩ, Vu thị cũng đã dao động không thôi lại vây tay kêu bốn nha qua đi, nỗ lực làm ra vẻ mặt ôn hòa bộ dáng tới nói, bốn nha ngươi lại cùng nãi nãi nói, đây là chính ngươi nguyện ý sao? có hay không người bức ngươi? ngươi quả nhiên thập phần muốn đi, mẹ mìn xem đến cười thầm không thôi, vương thị cùng đỗ hà lại cũng vô cùng kinh hãi, đặc biệt là đỗ hà, trong óc quang long vang lên, này, đây là muốn buôn bán dân cư, trong nhà còn chưa từng như thế nào đâu, vu thị thế nhưng vì kẻ hèn mười lượng bạc, liền bỏ được bán cháu gái, nàng không khỏi có chút sợ hãi. Nhìn không được bắt lấy vương thị tay nhỏ giọng nói Nương Một chảo mới biết được Vương thị trong lòng bàn tay cũng tràn đầy đều là mồ hôi lạnh Nàng lại vẫn là cường đánh tinh thần an ủi nữ nhi nói Đừng sợ Chuyện này luận lên cũng bốn nha chính mình khơi mào tới Lại không phải kia không có gì ăn thời đại Nếu nàng chính mình không muốn Ai còn có thể bức nàng không thành Nào biết lời còn chưa dứt Lại nghe trong đình viện bốn nha lớn tiếng đáp Là ta nguyện ý Vu thị vừa lòng mà cười Mẹ mình trên mặt cũng lộ ra tươi cười Vương Thị cùng Đỗ Hà đều đảo chịu khí lạnh, lại nghe được đại phòng bên trong truyền ra một tiếng thê lương kinh hô. nguyên bản bệnh đến khởi không tới giường Chu Thị thế nhưng ở Tam Nha nâng hạ run dày đi ra, đầy mặt trắng bệnh, chỉ vào bốn nha nhiều run run sách nói, ngươi, ngươi lại là muốn bắt ta mệnh đâu. Đâu tự âm cuối còn ở cổ học nhi, Chu Thị cũng đã chống đỡ không được, hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Tam Nha chống đỡ không được, hợp với cùng mẹ ruột cùng nhau té ngã, thành lăn mà hồ lô. Nàng nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Lại khóc lại kêu, chỉ quy trên mặt đất triều vu thị không được dập đầu, cầu nàng đi thỉnh đại phu, lại tê tâm liệt phế mang bốn nha, kêu nàng kêu cha trở về. Bốn nha cũng ngây người, nàng nguyên bản không biết chu thị thế nhưng sẽ có lớn như vậy phản ứng, sương sờ ở tại châu ngốc đầu ngống dường như. Vương thị như vậy phúc hậu người cũng không khỏi mắng to bốn nha hôn trướng không lương tâm, quả thực là mỡ heo che tâm, tẩu hỏa nhập ma. Ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng không hảo tiếp tục trang không nghe thấy, lập tức xuyên giày liền ra bên ngoài hướng. Đỗ Hà Nguyên Bản cũng tưởng đi theo, bị nàng một phen ấn ở trên giường đất, thấp giọng phân phó nói, ngươi không cần ra tới, chuyện gì đều không cần ra tới, nghe thấy được sao? Mẹ Min cũng không rõ ràng chu thị thân phận, nhưng mắt thấy nháo thành như vậy, cũng không hảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại ngại đen đủi, liền chạy nhanh đi đối vu thị nói, lao tẩu tử, ngươi trước chạy nhanh đem trong nhà lộng tề chính, ta đi trước nhà khác, buổi tối lại đến, rốt cuộc được chưa, khi đó ngươi cho ta một câu lời chắc chắn. Hành nói mới vừa rồi cách nói cũng không thay đổi, ta lập tức đem người mang đi, không được chúng ta cũng theo đó thôi. Nàng bất quá là mua bán nha đầu gã sai vặt, làm trung gian trên lệch giá, cũng không dám trêu ra mạng người. Nếu Chu thị thực sự có cái không hay xảy ra, tuy là bốn nha rất có vài phần tư sắc, nàng cũng không dám lại tiếp nhận. Trong viện loạn thành một đoàn, nháo gà bay chó sủa, Vu thị một người lộng không tới, lại thấy sự tình nào lớn, chỉ phải nhờ người đem bên ngoài làm việc ra hai nhi đều trở về. Đỗ Giang vừa nghe thế nhưng là muốn bán chính mình nữ nhi, thật là tức sủi bắp mép, lập tức nắm lên một con chén hướng trên mặt đất một quăng ngã dập nát, mặt đều trướng tím, chợt quát một tiếng không được bán. Lại hồng con mắt mang to, trong nhà chẳng lẽ là không có gì ăn sao. Liên phải ta bán nữ nhi, cũng không sợ bị người chọc cổ sống chọc chết. Ta đến tuột cùng là có chỗ nào thực xin lỗi các người, thế nhưng muốn kêu ta cốt nhục chia lịa. Vu thị nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, kết quả vừa thấy hắn thái độ như vậy cường nạnh. Lại đối chính mình phát hỏa lên, mặt mũi thượng không nhịn được, cũng bực, chỉ vào mũi hắn mắng. Ngươi đây là hướng ai nhăn mặt đâu, là cho ta xem sao. Ngươi này hôn trướng, cũng không hỏi thăm hỏi thăm chuyện này là ai nháo lên, còn không phải ngươi kia không bất lo hóa. Nàng chính mình mỗi ngày ra lãng, nơi nơi hồ thoán, lại thấy nhân gia mặc vàng đeo bạc, đỏ mắt tâm nhiệt. Nay liền kiềm chế không được, thế nhưng chính mình câu dẫn mẹ mình về đến nhà tới. Hảo a, này thật đúng là thiên đại năng lực. Ta đều phải cho nàng tức chết l Một trương mặt già cũng ném cái tinh quang, ta có thể thế nào? Ngăn được sao, nàng đều có một cặp chân dài tử, chạy so với ai khác không ngò. Đỗ Giang vừa nghe cũng sợ ngây người, chỉ là hắn cũng không tin chính mình nữ nhi thế nhưng có thể làm ra loại này bị ổi sự tới. Chứng giám Vu thị nói có bài bản hẳn hoi, hai cái đệ mội cũng một cái cụp mi ru mắt, một cái vui sướng khi người gặp họa, cũng không có nói ra bất đồng nói tới, cũng không ra tiếng khuyên giải. Hắn liền có chút thất vọng, một phen xả quá bốn nha tới quát. Nay không biết xấu hổ sự quả nhiên là chính ngươi làm hạ Nhân lúc này mẹ ruột chu thị còn ở trên giường đất nằm hừ hừ Bốn nha vốn có chút bất an ngẩng đầu vừa thấy đồ giang hung thần ác sát bộ dáng Lại bị hắn miết cổ tay mau chặt đứt Trong lòng hoảng sợ Rứt khoát lên tiếng khóc lớn lên Các ngươi cũng không đau ta Chỉ đau đệ đệ Nào có một cái trong mắt có ta Ngày thường ăn không đến ăn Không đến xuyên Chỉ đem các ngươi xuyên từ bỏ quần áo rách dưới cắt cho ta Ra ra vào vào đều có người chê cười Ta liền phải đem chính mình bán, lại có thể như thế nào? Chỉ cần có thể quá mấy ngày người quá ngày lạnh, ta liền cam tâm tình nguyện, hoa a a. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đố Giang cấp càng là cho nàng khí một cái tắt trụ đi lên, đem người ném đi trên mặt đất, lại nổi trận lôi đình mắng, phản ngươi lạp, nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Ta ngày ngày bên ngoài vất vả thủ công vì chính là cái gì? Làm sao từng kêu ngươi thiếu ăn thiếu xuyên? Ngươi khen ngược, không những không biết cảm kích, hiện tại thế nhưng bắt đầu tìm ta không phải. Chẳng phải là muốn đem ta hướng tuyệt lộ thượng bước? Hắn sức lực cỡ nào đại, Bốn nha bất quá một cái tiểu hải tử, trực tiếp kêu hắn đánh bay đi ra ngoài, nửa bên mặt nháy mắt xanh tím lên, sưng đến lão cao. May Chu Thị ở trong phòng bệnh, Tam Nha cũng ở đàng kia coi chừng, bằng không lại là một hồi quan tốt tư. Tuy là cứ như vậy, vẫn đem nhị phòng tam phòng người sợ tới mức không nhẹ, vạn không nghĩ tới, thường ngày chỉ lo buồn đầu làm việc đại ca thế, nhưng cũng có như vậy bạo nộ thời điểm. Bất quá chuyện này nói đến cũng đủ gọi người nén giận. Ai có thể nghĩ đến bốn nha tuổi nhỏ một nữ hài tử cũng trưởng kỳ lòng mang oán hận, thế cho nên làm ra loại này mua bán tự thân sự tình. Chuyện này nếu là truyền ra đi, ai đều sẽ cho rằng Đỗ Giang cùng Chu Thị Phu thê hai người ngày thường không chừng như thế nào ngược đãi nữ nhi, thế cho nên nàng ít như vậy đại người thế nhưng có thể ngoan hạ tâm tới đem chính mình bán, Đỗ Giang còn có cái gì thể diện đang nói. Đỗ Hà cũng rất vì Đỗ Giang không đáng giá, bình tĩnh mà xem xét, hắn tuy rằng cũng có chút trọng nam kinh nữ. Nhưng đối mấy cái nữ nhi cũng coi như tận tâm, ngẫu nhiên tránh tiền cũng nghĩ thế trong nhà đàn bà nhi nhóm xả khối vải bông đã quyển. Chỉ là rốt cuộc hài tử nhiều chút, lại có một cái người bệnh, đồ vật liền không lớn đủ phân, thường xuyên là tử lớn nhất đi xuống luân. Mà bốn nha nhất tuổi nhỏ, đồ vật đến nàng trong tay khi khó tránh khỏi rách mước, nàng lòng dạ nhi lại cao, quanh năm suốt tháng xuống dưới, có toán khí cũng không thể tránh được. Vũ Thị Nguyên cũng không nghĩ tới trưởng tử thế nhưng như vậy phản ứng, bất quá nàng lập tức trong mắt chuyển động nảy ra ý hay, lại khuyên giải nói, y ta nói chuyện này đã nháo thành như vậy, lại là nàng chính mình có tâm phải đi, tâm đã là dã, ngươi liền tính là đánh chửi lại có thể thế nào đâu, vòng trụ người vòng không được tâm, lưu tại trong nhà cũng là vô dụng, chi bằng làm thỏa mãn nàng ý, nói không chừng có khác một phen tạo hóa. Đố giang đôi mắt chừng đến giống như trung đồng, trên cổ cũng bính ra tới từng cây gân xanh, cái chán thấy hãn, giống to không chuẩn. Vu thị lại ngược lại cười rộ lên, nói, nàng tuổi cũng lớn. Quả nhiên, có tâm tư, ngươi có thể ngăn được. Chẳng lẽ ngày ngày ở nhà thủ, húng hồ này nguyên bản cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, tựa như phía trước nói, triệu đại tài chủ cũng không phải cái gì ác nhân, trong nhà nha đầu tới rồi tuổi liền phải thả ra, chỉ là đi vào thủ công thôi. Vận khí tốt, liền chuột thân bạc đều không cần đâu. Ra tới bọn nha đầu cũng đều mỗi người mặc vàng đeo bạc, trên người lăng la tơ lụa, so trong thôn phú hộ quá đều dễ chịu, ngươi nếu thiệt tình yêu thương nàng, theo ta thấy. Nhưng thật ra từ nàng đi thôi, cũng thấy một ít việc đời. Nếu là thật cường lưu lại, nàng lại không yêu thêu thừa may vá, ngày sau nhưng như thế nào chỗ. Bốn nha cũng là điên cuồng, thấy mãi mãi thế nhưng phá lệ vì chính mình nói chuyện, vội bụ mặt nhào vào trên mặt đất khóc lớn, lại hô. Tả hưu trong nhà đã là dung không dưới ta, cha mẹ cũng hoàn toàn không đem ta để ở trong lòng, ta liền đi ra ngoài làm công trợ cấp gia dụng, chúng ta hai bên đều hảo, lại có cái gì không thể. Đỗ Giang thấy chính mình vất vả lôi kéo đại nữ nhi thế nhưng như vậy không biết xấu hổ đã là khí điên rồi lại xem thân cha không nói một lời mẹ ruột một bộ ước gì bộ dáng càng là tức giận đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen quả thật hắn ước chừng có bốn cái nữ nhi lại thiên vị nhi tử đối bốn nha căn bản không có khả năng giống Đỗ Hà như vậy yêu thương tỉ mỉ nhưng rốt cuộc liên tiếp cũng kéo không dưới cái kia mặt đi kêu nàng bán thân là nô chỉ là Vu Thị lời nói tháo lý không tháo bốn nha hiện giờ đã là điên cuồng mắt thấy tất nhiên bẻ không trở lại, hắn xác thật cũng quản không được. Nếu là có thể, đã sớm quản. Hà tất chờ đến hôm nay, thả nháo ra thiên đại chê cười, ném lớn như vậy mặt. Nếu ngạnh ngăn đón không gọi đi, chỉ sợ bốn nha khẩu phục tâm không phục. Chu thị lại tam bệnh năm hai, lại cấp khí ra cái tốt xấu tới liền loạn càng thêm loạn, thả nàng hàng năm bệnh, cũng thật sự không biện pháp quăng giáo. Đỗ Giang đầy ngập tức giận chỉ ở ngược mánh liệt quay cuồng, trong lúc nhất thời trong đầu trào ra vô số suy nghĩ, lại nhớ tới cha mẹ đối tam phòng thiên vị. Hai ngày này lại buộc hắn lấy tiền, càng thêm nén lĩnh dận, cơ hồ sắp tức giận đến nổ tung phổi. Hắn chỉ hận đến cắn nha, trong lúc nhất thời thế nhưng dao sắt chặt đầy rối, trong đầu chợt nhảy ra một ý niệm, sau đó càng thêm rõ ràng, cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Phân ra. Trưng 13. Phân ra. Đỗ Giang hung hăng một quyền đảo ở trên tường, khe hở ngón tay lập tức chậm rãi chảy ra huyết tới, mấy cái lớn nhỏ nữ tử đều kinh hô ra tiếng, bốn nha mặt đều trắng. Phân 9. Ai cũng không thể tưởng được hắn nghẹn lâu như vậy, thế nhưng tạc ra như vậy một câu tới, nhất thời trời sụp đất nước, liền đỗ bình cũng đại không được, tẩu thuốc cương ở giữa không trùng, khó có thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Phân ra, đỗ giang thật mạnh nói, đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái trí, lại ẩn ẩn có chút kích động cùng gấp không chờ nổi, nhìn về phía tam phòng lưu thị trong ánh mắt mơ hồ mang theo hận ý, việc đã đến nước này, rứt khoát liền phân ra đi. Tỉnh cả ngày ra ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, mệt đến hoảng. Lưu Thị bị hắn bén nhọn ánh mắt đâm vào cả người run lên, phục lại đột nhiên nhảy lên, giống chỉ bị người bóp chặt cổ vịt giống nhau tiêm giọng nói kêu lên, đại bá đây là nói nơi nào lời nói. Quái không xuôi thai. Đỗ Giang đã quyết định xé rách mặt, ngày xưa mặt trong mặt ngoài liền cũng tất cả đều ném đến trên mặt đất đạp vỡ, hết thể không cần, lập tức cười lạnh nói, như thế nào, ngươi thế nhưng nghe không hiểu. Lưu Thị còn tưởng lại cái cọ, nhưng một đôi thượng Đỗ Giang tầm mắt liền cả người phát mau, giống như một cái bị ném đến trên bờ cá. Chỉ dưng miệng, lại cái gì thanh âm đều phát không ra. Người khác tạm thời không đề cập tới, vương thị lại một lòng phốc phốc lo nhảy, cơ hồ muốn đem chính mình lô thai làm vỡ nát. Bọn họ toàn gia đang lo như thế nào tìm cơ hội mở miệng đâu, vạn không nghĩ tới đầu một cái nói ra lời này thế nhưng là đại phòng. Liên như vậy chấp mắt công phu, nàng cũng bất chấp tiếp tục nghe đô giang cùng mặt khác mấy người cái cổ trong lòng qua vô số ý niệm. Muốn hay không kêu tướng công trở về. Nếu là hiện tại liền phân, Tướng công sư phụ lại còn không có cáo lao hồi hương, phòng ở cũng không đằng ra tới, bọn họ lại trụ đi nơi nào. Nhưng nếu là bởi vì phòng ở sự tình bỏ lỡ lần này cơ hội, ai biết còn có hay không lần sau. Mặc dù là có, lại phải đợi nhiều ít năm. Lại nghe Đỗ Giang gia hai đã nói nhau nhau lên, một cái kiên trì muốn phân, một cái chết sống không cho. Đỗ Giang cũng là cái ngoan cố loại, ngày thường có thương có lượng đảo cũng thế, hôm nay một đống phá sự nhi đều đổi tranh, hắn cũng thật sự là cấp bức nóng nảy. Dứt khoát lược lời nói, cha cũng không cần khuyên ta, mới vừa rồi nương lỗi muốn bán ngài cháu gái nhi, ngài sao đến không mở miệng. Cũng không trách ta nói chuyện hướng, ai cũng không phải ngốc tử, nương như vậy nhiệt tâm lại là vì sao. Nếu quả bốn nha thật sự mua, đến bạc thế nhưng thật có thể rơi xuống chúng ta đại phòng trong tay. Không nói được ngày khác lao tam liền đi ra ngoài làm gì du học đi. Đánh giá ai không biết dường như, Vu thị thật đúng là liền đánh cái này bản tính, chính là đỗ bình chính mình cũng có một chút ý tứ cho nên một cái rõ ràng suối rủ, một cái âm thầm ngầm đồng ý, nhưng rốt cuộc chưa nói phá, hiện giờ bị Đỗ Giang như vậy dăm ba câu xé lưỡi hai, hai vợ chồng già trên mặt liền phải tích xuất huyết tới. Vu thị còn chưa thế nào, Lưu thị trước liền vùng ra giọng kêu hoan, rứt khoát một ngông ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chụp phủi đùi khóc kêu lên, lại đem hai chân loạn đạng loạn đá. Đỗ Giang chỉ là cười lạnh, vừa muốn mở miệng lại thấy đi ra ngoài đi dạo một ngày Đỗ Hải đẩy cửa tiến vào, vừa thấy chính phòng nội tình cảnh trực tiếp ngây người, còn cười đâu? Đây là nháo cái gì đâu. Lưu Thị vội vàng một lộc cục bò dậy, đem mới vừa rồi Đỗ Giang một phen lời nói lại thêm mắm thêm mối nói biến, thập phần chân ngòi, làm khó nàng thế nhưng có thể ở trong chốc nhoáng trao chuốt thành như vậy. Đỗ Hải nghe xong quả nhiên buồn bực, vừa ép hẹn vừa mắc cỡ, hướng Đỗ Giang hô: đại ca đây là có ý tứ gì? Đỗ Giang nhất quán trướng mắt hắn là người, tức giận nói, có ý tứ gì người không biết? Ta thật đúng là không biết. Đỗ Hải là cái hỗn đảng, từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ người khác. Quả quyết không có bị người khi dễ đạo lý, lập tức cũng là tức giận đến tàn nhẫn, nước miếng đều phải phun đến người khác trên mặt đi, ai tính kế ngươi, ai lại hoa ai tiền. Chẳng lẽ chất nữ là ta xối dục giao hàng, lại hoặc là ta là ngươi nuôi sống đại. Lời này nói khen ngược không thú vị. Thấy hắn hay còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, cũng đem đồ ràng chân hỏa câu đi lên, hắn không cam lòng yếu thế nói, ngươi đảo có lý, nếu chính ngươi nói như vậy, ta liền cùng ngươi bẻ xả bẻ xả. Hán lược thở hổn hển, khẩu khí mới nói: Ngươi xác thật không phải ta nuôi sống đại, nhưng chính ngươi vớt lương tâm nói, ta cùng ngươi nhị ca ai không đảo bạc cho ngươi xử quá. Ngươi thiếu hoa chúng ta tiền. Lúc trước nháo muốn kinh thương, chúng ta hai chủ nhà đua tây thấu, lại đi bên ngoài mượn, từng người trợ ngươi mười lượng, ước chừng hai mươi lượng. Không thiếu được còn có cha mẹ vốn riêng, cả gia đình thắt lưng buộc bụng, đều trông cậy vào ngươi có tiền đủ. Nhưng ngươi khẽ ngược, bồi rất quần trở về, còn thiếu một đít nạn đói kia nợ nần lại là ai thế ngươi còn Đỗ Hải ra mặt dày nhất nghe xong lời này thế nhưng nửa điểm không chuẩn dạng nhắm mắt lại nói tự nhiên là cha mẹ thay ta còn chẳng lẽ ta còn dám trông cậy vào ngươi Đỗ Giang nhất thời bị tức chết đi được thiếu chút nữa nhịn không được muốn một quyền đánh qua đi chỉ phải nín thở nói sao lại ngươi lại nháo muốn đọc sách hảo chúng ta cung ứng ngươi nhưng chính ngươi nói nói ngươi nhưng thật ra đọc chút cái gì ra tới mấy năm xuống dưới tổng cũng lăn lộn tiến rất nhiều ngân lượng đi Lời còn chưa dứt, lại thấy đỗ hải thế nhưng ngưỡng cảm, hướng hắn ruôi ra tay, nhai răng trợn mắt hỏi, đại ca đã nói ta hoa ngươi tiền, nhưng có giấy nợ. Pham la có, mặc kệ có không, ta cùng nhau nhận chính là. Có sao? Lấy tới a Người, người người. Đỗ giang chết sống không nghĩ tới cái này để đệ thế nhưng sẽ như vậy vô sỉ, tức giận đến cả người đều phát run. Hiện giờ chưa phân ra, huynh đệ chi gian vay tiền ai viết giấy nợ. Thả lại có nhị lao chống đỡ bọn họ thế tất cũng không cho. Thân huynh đệ hai cái nháo thành như vậy, nghiễm nhiên vô pháp xong việc, sau lại đỗ hải thế nhưng cũng đi theo nào, muốn phân ra, vũ thị cùng đỗ bình không lời nào để nói, thả buồn chiều lại của vũ, chỉ phải ứng. Đỗ giang đã đối đỗ hải căm thù đến tận xương thủy, hận không thể cùng này vô lại cuộc đời này không còn nữa gặp nhau, càng sợ đêm dài lắm mộng, liền thả ra lời nói tới, thuyết minh ngày sáng sớm liền thỉnh người đi đem đỗ hà kêu trở về phân ra. Mặt khác hai phòng còn không biết Nhưng nhị phòng bên này lại là vui mừng lớn hơn sợ hãi, vương thị trước cùng Đỗ Hà nói nửa ngày, chờ Đỗ Văn tan học trở về, mẹ con ba lại ghé vào một đống rượu rít nói nửa đêm, phần lớn là đối với tương lai sinh hoạt chờ đợi, thập phần kích động. Nhân áo ra phân ra bực này đại sự, Đỗ Giang cũng không tâm làm sống, ngày kia sáng sớm quả nhiên thác Đỗ Hữu Tài vào thành gọi người, bất quá hai cái canh giờ Đỗ Hà liền đuổi trở về. Hôm nay Đỗ Bảo cùng Đỗ Văn cũng đều không đi đi học, chỉ tâm tình phức tạp chờ đợi kết quả. Đỗ Hà sau khi trở về trước tới Trấn An Thê Nhi. Tuy rằng sự phát đột nhiên, nhưng Đỗ Hà trong mắt vẫn mang theo vài phần tâm nguyện đạt thành giải thoát cùng vui sướng, chỉ gọi bọn hắn không cần lo lắng. Thấy đương ra lúc sau, Vương Thị một lòng cuối cùng thả lại trong bụng, lại tránh hai đứa nhỏ hỏi, chỉ là sư phụ ngươi còn chưa đi, chúng ta đi nơi nào đặt chân. Chuyện tới trước mắt, Đỗ Hà đảo thập phần gặp nguy không loạn, cười không ngừng nói, chẳng lẽ trong huyện cũng chỉ kia một chỗ phòng ở. Có thể có như vậy kết quả đã thủ khó được chớ nên nhân tiểu thất đại, nơi nào có thể có tận thiện tận mỹ sự tình đâu. Mới vừa rồi được đến tin tức khi, ta đã nhờ người hỗ trợ tương coi chứng chỗ, đắt rẻ sang hèn bất luận, chúng ta trước thuê một gian ở là được, chỉ cần người một nhà ở một chỗ, chuyện gì khó mà nói. Người ta đều có vốn riêng, cũng nguyệt nguyệt có tiền tiên trướng, ba năm hai tái đảo cũng không cần ưu sầu. Nghe hắn nói như vậy, Vương Thị trên mặt mới lộ cười bộ dáng, lại thật dài phun ra một hơi, cũng đi theo cười nói ta hiện giờ còn cảm thấy cùng nằm mơ giường như đâu. bọn họ sớm đã có quyết định này, cho nên tuy là sự phát đột nhiên cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. tưởng khai lúc sau, hết thề chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt. Đỗ Hà nhéo nhéo tay nàng nói, ngươi thả chính mình làm động, ta đi trước đem hôm kia ngươi cấp bốn lượng bạc phải về tới là đứng đắn. trước mắt đều phải phân ra, ai còn kiên nhẫn cung ứng kia khởi tử người. Vương Thị đỏ mặt phì nổ, chỉ kêu hắn đi, lại vui mừng mang theo nữ nhi làm việc, xem nhi tử đọc sách viết chữ trong lòng thập phần sung sướng, tuy nói đã quyết định phân ra, nhưng rốt cuộc liên lụy đến các mặt cũng không phải một ngày hai ngày có thể bẻ xả xong, lại muốn phân cách tài sản, lại muốn sửa đổi hộ tịch, lại muốn thương thảo nhị lão ngày sau phụng dưỡng, còn giống như nay lão đại cùng Đỗ Bình sinh ý mua bán như thế nào phân chia. Đỗ Hà Trung quy là đem kia bốn lượng bạc còn nguyên muốn trở về, lại dẫn tới Vu Thị đã phát thật lớn một hồi tính tình, đứng ở chân tường nhi phía dưới chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, hắn cũng mặc kệ chỉ tiêu vương thị hảo hảo thu mấy phòng đại nhân bận tối mày tối mặt bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi đỗ hà cùng đỗ văn huynh mỗi hai cái đều cảm thấy tương lai có buôn đầu một cái liều mạng làm việc tích cóp vốn riêng sợ ngày sau độc môn độc hội chứng trọi đá một cái liều mạng đọc sách đuổi tiến độ sợ đi trong huyện học đường bị người so đi xuống chương 14 phân gia tiến hành đến ngày hôm sau thời điểm đỗ hà ra tới múc nước vừa lúc gặp phải tam nha ngồi ở phòng bếp cửa sắt thuốc trong tay cầm quạt hương bù có một chút không một chút quạt có vẻ tâm sự nặng nề. Đỗ Hà chỉ nhìn nhiều liếc mắt một cái liền bản năng ra tiếng nhắc nhở, muốn chứ. Cũng không biết nàng nghĩ đến đâu đi, quạt hương bùa đều phải phiến tiến đống lửa, mắt thấy vào đề duyên đều bị ngọn lửa nướng đen. Tam Nha đột nhiên run lên, vội vàng ngồi xong, lại đối Đỗ Hà nói lời cảm tạ. Hai người ngày thường quan hệ cũng không như thế nào hảo, khá vậy không tính quá kém, Tam Nha người này còn tính phúc hậu, cũng không từng đối nhị phòng có cái gì bất mãn. Đỗ Hà nghĩ đến ngày sau chỉ sợ gặp mặt cơ hội thiếu chi lại thiếu, thế nhưng ở nàng giữ lại trong tầm mắt ma xui quỷ khiến dừng lại, ôm Thủy vại ngồi ở bên người nàng, hỏi: "Tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần." Tam nha hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, lại bắt đầu sững sờ, đột nhiên lại nói: "Ngô nha, ngươi có thể hay không giúp ta khuyên nhủ Bốn nha, kêu nàng đừng đi cho nhân gia đương nha đầu." Hai ngày này Chu thị vẫn luôn bệnh, Đỗ Giang cũng vội vàng phân ra sự tình, quan một cái Đỗ bảo đều cố bất qua tới. Lại nơi nào sẽ quản này hai cái nữ nhi? Hú hồ đố giang tựa hồ cũng bởi vì bốn nha khác người hành động thượng nóng tính, còn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, càng thêm không yêu phản ứng. Tam Nha khuyên rất nhiều lần, nhưng bốn nha giống như là trúng cổ, chết sống muốn đi triệu ra làm việc, Tam Nha nói số lần nhiều, nàng liền trái lại mắng Tam Nha, lại nói nàng xứng đáng cả đời gặp cảnh khốn cùng, không tiền đồ. Tam Nha thập phần ủy khuất, lại bởi vì tài ăn nói không tốt vô pháp cãi lại, mỗi khi bị nói được cá khẩu không trả lời được chỉ phải âm thầm rơi lệ. Tuy rằng ngày ấy mẹ mình không đem bốn nha mang đi, nhưng hai người cũng ở góc tường nói thầm một hồi lâu, hiện nhiên là âm thầm ước định cái gì, Tam Nha không khỏi sốt ruột. Lý Gia tỷ tỷ sự nàng cũng nghe nói qua, nhưng thiên hạ nào có ăn không trả tiền cơm đâu. Nha ai tiền cũng không phải gió to quá tới, như thế nào có thể bạch bạch cho ngươi. Nhân gia minh bạch nói là mua đi đương nha đầu hầu hạ người, không thiếu được muốn thân hèn, lại sao có thể không duyên cơ kêu người mặc vàng đeo bạc. Thiêm cái Văn Khế cầm cố đảo cũng thế, cùng lắm thì bị hủy khuất liền trở về, đi theo bên ngoài cho người ta đương làm công nhật là giống nhau, nhưng bốn nha thế nhưng bị người rót mê hồn canh, muốn thiêm Văn tự bán đức. Văn tự bán đức, Văn tự bán đức, chỉ có đến chết mới là dáng vóc. Trước mắt nghe nói Triệu tài chủ gia nha đầu tới rồi tuổi tác có bị thả ra, cũng không phải là cũng có không thả ra sao? Nếu là đến lúc đó nhân ra thế nhưng không thả người, lại nên như thế nào? Hay là gặp được chủ tử tính tình không tốt, có kia một giấy bán thân khế ở nhân gia chính là đánh giết ngươi, cũng bất quá bồi mấy cái tiền bạc liền xong rồi ngươi có thể mại hắn gì tam nha cũng thật sự là không ai nhung cầu cùng đường lúc này mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng muốn tiêu đỗ hà cùng chính mình cùng nhau ngẫm lại biện pháp nhìn nàng hồng hồng đôi mắt đỗ Đô hà trong lòng cũng không phải tư vị lại cảm thấy nàng cái này tỷ tỷ thật sự là tận chức tận trách chỉ lang nhưu không uống thủy cường lớn đầu bốn nha chính mình chui giúp vào sừng châu không hung hăng ăn mệ chút là sẽ không dễ dàng khuất phục Nàng bất quá là cái người ngoài, lại như thế nào khuyên đến động? Nàng cười khổ một tiếng, nói, "Tam tỷ nói đùa, không nói đến ta là muội muội nàng là tỷ tỷ, quả quyết không có tỷ tỷ nghe muội muội lời nói đạo lý. Ngươi cũng không phải không biết chúng ta hai cái luôn luôn không ngủ, không có việc gì còn ôm mắt nhì nh gà dường như." Trước mắt nàng lại ăn quả cân quyết tâm, nhận chuẩn đi triệu ra là duy nhất đường ra, ta nói cái gì nữa cũng không thay đổi được gì. Nếu tùy tiện khuyên bảo, ở nàng xem ra chẳng phải là kẻ thù. Tự nhiên càng nghe không bảo. Nghe đến đó, Tam Nha sắc mặt đã là ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên nàng cũng biết không lớn thích hợp. Đỗ Hà lại nói, húng chi nàng lại có cha mẹ huynh đệ, như thế nào Luân cũng không tới phiền ta trên người, càng không phải một cái cha mẹ sinh, vốn là cách một tầng, thật muốn kêu ta đi nói, không chuẩn nguyên bản có thể thành chuyện này, nàng lại sẽ bởi vì giận dỗi mà không đáp ứng đâu. Tam Nha nghe xong, sau một lúc lâu không ngôn ngữ, Đỗ Hà đứng dậy phải đi lại thấy nàng xoạch xoạch rơi xuống liên tiếp nước mắt nhi. Này nhưng như thế nào cho phải? Tam nha bù mặt, nháy mắt khóc không thành tiếng, nương bị bệnh, muội muội lại muốn thượng vội vàng cho nhân gia đường nô tài. Này nhưng như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Ô ô ô. Đỗ Hà một phen lời nói giống như là cọm rơm cuối cùng đẻ chết con lật đà, đánh nát nàng đấy lòng cuối cùng một tia may mắn, tiêu cái này tiểu cô nương không thể không thừa nhận, trước mắt đại phòng thật sự là gặp phải xưa nay chưa từng có thật lớn nguy cơ mà có khả năng nhất kết quả chính là muội muội thành nhân gia nô tài, sinh tử có mệnh. Mấy ngày nay độ gia mọi người nháo đến hung, cơm cũng không lớn ở một chỗ ăn, đều là từng người đoan trở về phòng. Buổi tối nhị phòng một nhà bốn người vây quanh giường đất bàn bao quanh ngồi, Độ Hà nói lên chuyện này còn thập phần cảm khái, nhưng thật ra Độ Văn Vội vàng đột nói, "Muội muội, nhưng đừng loạn phát thiện tâm bốn nha cũng không phải cái dễ đối phó, ngươi không ra tiếng đảo thôi, một khi nói điểm cái gì, không thiếu được phải bị ghi hận tự." Vương Thị cũng thập phần lo lắng, nói: ca ca ngươi nói đúng, nàng đã làm mười đầu như cũng không thể kéo trở về, không đến lại đáp thượng ngươi. Hiện giờ muốn phân ra, nhưng đừng nháo ra chút cái gì tới." Nói đũ Hà đều cười, vội gật đầu đáp ứng, lại nói: "Các ngươi yên tâm, ta không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Hôm nay Tam tỷ vừa nói, ta liền lập tức đẩy. Ngay thương nàng xem ta liền cùng cắm dao nhỏ dường như, không có việc gì còn dạo ba phân đâu, ta nào dám lại hướng lên trên thấu." Vương Thị lúc này mới yên lòng lại cho nàng gấp đồ ăn. Đỗ Hà cũng cười nói, các ngươi chính là hạt nhọc lòng, Hà Nhi thông tuệ lanh lợi, rất có chủ ý, ta là lại yên tâm bất quá. Vài người liền đều cười, Vương Thị lại trừng hắn một cái, hỏi, ngươi thả không cần cả ngày đậu hải tử làm chơi, ta thả hỏi ngươi, phòng ở sự có phổ không có. Không đến quá mấy ngày người một nhà rượu già dắt trẻ đi, liền cái đặt chân địa phương cũng chưa đến. Đỗ Hà xách một tiếng, lại có vài phần ủy khuất, ngươi mặc coi khinh ta. Mới vừa rồi cách vách đỗ đại ca giúp ta mang về tin tức tới, đã là có mặt mày, có mấy chỗ rất là thỏa đáng. Ngày mai ta tiên tiến thành đi nhìn một cái, chạy nhanh định ra tới thu thập. Đại gia sản phân cách thỏa đáng, chúng ta liền đi. Đỗ Hà cùng Đỗ Văn liếc nhau, không cấm đồng thời hoan hô ra tiếng. Đỗ Hà lại trêu ghẹo Đỗ Văn, cho ngươi đánh hổ lâu cuối cùng có thể thoải mái hảo phong đeo. Đỗ Văn cũng đi theo cười, lại bởi vì sát thật phải đi, mới dám đoán giận vài câu. Tiên sinh tuổi tác thực sự lớn. Dạy học liền rất có chút có lệ, ngày thường ta cùng vài vị cùng trường hỏi chuyện, hắn cũng thường thường lừa gạt, gặp phải sẽ liền lung tung nói vài câu, thật sự sẽ không liền đánh xoa hôn qua đi, ngày sau lại sẽ không đề cập. Có khi đi học trước còn đi uống rượu, say khớp nghiêng lệch nghiêng tiến vào cũng không nói thư, chỉ một mặt ngồi ở chỗ kia ngủ say, têu đều kêu không tỉnh, tới rồi buổi tối liền tự động ra đi. Hắn ngày thường cũng không nói nhỏ tí tẻo không tốt, hiện giờ đột nhiên nói những lời này, đỗ hà ba người đều thập phần giật mình lại rất là đau lòng. Vương thị ôm hắn mút ve cái không được, Đỗ Hà cũng hung hăng gật đầu, chỉ nói quả nhiên sớm nên gọi hắn đổi cái học đường, năm rồi thế nhưng đều không duyên cớ trì hoãn. Ngày kế Đỗ Hà chạy nhanh trở về thành tương xem thu thập phòng ở, Vương thị tắc đi theo ngày thường giao hảo hàng xóm chào hỏi, đợi cho Ngưu Tẩu tử ra, hết sức không tha. Ngưu Tẩu tử nghe xong ngược lại cười, chỉ nói, ngươi thế nhưng cũng hồ đồ, ta bất quá mỗi cách 3 năm ngày liền muốn vào thành, đợi cho mùa hạ nóng bức thì tươi không kiên nhẫn rồi. Càng là 2 3 ngày liền đến đi tới đi lui một lần. Hiện giờ ngươi đi trong thành, chính mình đương ra làm chủ, ngươi ta gặp mặt chẳng phải là càng tự tại, ngươi nếu không chê phiền, ta sợ lâu lâu liền phải đi qué giày đâu. Vương thị vừa nghe cũng cười, thế nhưng đem chuyện này đã quên, lại liên tiếp rước nàng, nói tốt đính nhật tử liền thỉnh đại gia qua đi uống rượu, Tiêu tẩu tử cùng đương gia nhất định đi. Ngưu tẩu tử xưa nay là cái sảng khoái người, miệng đây đáp ứng, chúng ta nhưng nói tốt, mặc dù ngươi tới rồi ngày đấy đổi ý, Ta cũng tất là muốn đi. Đến ngày thứ ba, Đỗ Hà đã định ra phòng ở, thỉnh người quét tước, lại đem cách cục nói cho thê nhi nghe. Không lớn một bộ bẹp sân, nho nhỏ xảo xảo, lại là thích hợp trước mắt chúng ta toàn gia trụ. Hắn cười nói, nói được thập phần hăng say, mặt bác một hàng chính phòng, chúng ta một nhà bốn người đều trụ đến, ta cùng ngươi nương một hợp gian, các ngươi huynh muội hai người cũng một người một hợp gian, không nghiêng không lệch, lẫn nhau không ngại ngại, cũng rộng mở, trong viện không có hoa cỏ cây cối. Ngày sau đến có thể chậm rãi thêm vào, chỉ mừng đến trong viện kia nước miếng giếng thập phần tiện lợi, tỉnh ra ngoài mang nước phiền toái. Hiện giờ chỉ có một gian đông sương, ngăn cách hai nửa làm phong bếp cùng chỉnh lý tạp vật, dư giả lại có chút không lớn đủ sử. Ta đã thỉnh người ở phía tây đáp khởi xúc lều, kia đều rất dễ dàng, quá mấy ngày cũng phải. Nếu không phải đỗ Hà quá mức bắt bẻ, chỉ sợ ngày đó là có thể định ra tới. Vốn có một khác chỗ phòng ở, so cái này càng thêm rộng thoáng, cũng mang ra cụ, tiền thuê nhà cũng tiện nghi. Chỉ là chính phòng thiếu, không thiếu được phải có một cái hài tử đi mặt bên trụ sương phòng, quanh mình cũng âm ý, không đủ an tĩnh. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Đỗ Hà không muốn chỉ vì tỉnh tiền liền khinh mạn cái nào hài tử, nếu ngày sau sinh ra khoảng cách, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Bởi vậy ở đem phòng ở xem biến lúc sau, Đỗ Hà lập tức quyết định một tháng dùng nhiều nửa quan tiền thuê này một chỗ. Chính phòng nhiều liền thôi, thả khó được vị trí thật tốt. Nếu không phải vừa vặn, sợ là hắn còn lấy không tới như vậy hảo đoạn đường. Trần An huyện thành không giống Bích Đàm thôn giống nhau bảng thủy mà sinh nhất chính nam chính bắc lại nhân thủ đô ở Trần An phương bắc vì kỳ tôn sùng huyện nội phủ nha chờ cơ cấu đều tập trung tại đây tính cả quan trạch một hơi hướng đông lan tràn cùng học đường thư phòng chờ nơi tụ cư nơi đông thành nội nối thành một mảnh trung gian tuy cách một cái đại đạo nhưng nhiều năm xuống dưới đã là khó giá khó phân nay đây Trần An huyện thành lấy bắc lấy đông đoạn đường tốt nhất nhiều có quan lại văn nhân cư trú trị an tốt đẹp hoàn cảnh thanh nhã. Giá nhà cũng tối cao. Thừa Tây Nam hai mặt rộng khắp phân bố các loại cửa hàng, bán hàng rong, lại liên tiếp Tây tới hồ thường cùng hàng thực phẩm miền Nam, nhất phồn hoa, sinh hoạt cũng tiện lợi, bình thường dân chúng nơi liền tập trung ở này đó địa phương. Mà đố hà định ra tới này chỗ tòa nhà sở dĩ khó được, liền bởi vì nó ở vào Đông Nam giao hội chỗ, thả thiên hướng đông nhiều chút. Hắn biết rõ nhi tử ngày sau cũng là muốn đọc sách, liền không dám ở bát nháo địa phương đặt chân, cực lực tưởng lây dính thư hương khí. Nhưng Đông Thành nội giá nhà thật sự không phải trước mắt hắn có thể chi trả đến khởi, hiện giờ khó khăn được cái này đã thập phần khó được, tự nhiên không có do dự đạo lý. Phân 10. Thả tòa nhà này dựa vào chợ phía nam cũng gần, sinh hoạt lại tiện lợi, đó là lược tiểu một ít, giá cả quý một ít, cũng đều có thể tri tiêu. Hôm kia Đỗ Giang dẫn đầu tiêu phá phân ra, Đỗ Hải cũng theo sát sau đó, ai ngờ thật phân lên rồi lại đổi ý, ngại chính mình bắt được tay quá ít, lại nói chẳng phân biệt. Đỗ Giang dứt khoát cho hắn khí cười. Ngươi đảo sàng khoái, nói phân liền phân, nói chẳng phân biệt liền chẳng phân biệt, hợp lại tốt xấu tất cả tại ngươi, Người một nhà đảo muốn vây quanh ngươi đảo quanh. Ta cũng chỉ nói cho ngươi, tới rồi tình trạng này, tưởng phân đặt được, không nghĩ phân cũng không phải do ngươi. Còn nữa phân gia trưởng tử phân đến bảy thành chính là luật pháp sở định, nếu là ta cao hứng nhiều cho ngươi chút cũng liền thôi, nếu là không cao hứng, ngươi cũng đến thành thật chịu. Huynh đệ hai người liền lại hợp với xảo vài thiên, cuối cùng đỏ mắt, lại vẫn động thủ, kinh động lắng, Đỗ Bình cùng Vu Thị rất là khó xử, một bên là trưởng tử đích tôn, một bên là thương yêu nhất con lúc tuổi già, nhưng cứ gọi bọn hắn như thế nào chỗ. Trưng 15. Nhị Phong từ trước đến nay am hiểu lẩn tránh nguy hiểm, đối trong nhà các loại khắc khẩu nhất quán có thể trốn liền trốn, đồ hà liền thừa dịp mấy người này nháo thành một đoàn, dứt khoát lưu loát đem chính mình điều kiện thai, nói là cầm đồ vật liền đi. Ở phân ra chuyện này thượng, Nhị Phong quả nhiên không phân đến đồng ruộng, mặt ngoài xem bọn họ ăn mệt, trên thực tế lại cũng là chiếm tiện nghi. Đố ra mà vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa thổ nhưỡng bần phú trên lệnh rất đại, liền tính cuối cùng phân đến nhị phòng trong tay sợ cũng bất quá tăng mẫu, hai mẫu, thả có thể là đất cản. Mà hiện tại bọn họ một nhà đều phải đi trong huyện, nếu bên này có điểm cái gì, thế.